chương bốn trăm chín mươi ba tôi có dòm nhìn chương bốn trăm chín mươi ba tôi có dòm nhìn thực viêm thiên di tích từng cơn sóng gợn hỏa vân dập d ầ n đốt rảnh rỗi ở giữa cũng vì đó vặn vẹo mơ hồ trận trận dậy sóng quét sạch tứ phương liền gặp hai bóng người tùy theo hiện hiện chính là v õ phu cùng đại thăng bộ viêm thăng c h â n quân mà cái sau mấy năm này có doanh viên nô công tư tráng tu hành đạo hạnh cũng là cất cao không ít mặc dù không có đột phá đến huyền đan tứ chuyển nhưng cũng không kém bao nhiêu chỉ đợi lại tiệm tu m ộ t hai liền có thể an nhiên tu thành chỉ là ngày xưa thu thập hỏa trúc khí cơ đã tiêu hao hầu như không còn doanh viên ngô công tốc độ phát triển đột nhiên mà chậm lại thậm chí có suy yếu xu thế hắn lúc này mới mời vo phu lại dò xét di tích dù sao có thể tẩm bổ doanh viên ngô công hỏa trúc khí cơ chỉ có tinh thuần bá liệt thực hỏa khí cơ mà bây giờ phóng nhãn man liêu khu vực cũng liền di tích hạch o tâm khu vực hỏa trúc khí cơ mới có thể thỏa mãn yêu cầu hết lần này tới lần khác trong đó có minh húc tộc tàn nghiệm c h ấ n thủ có thể nói là cực kỳ h u n g hiểm hơi không cẩn thận đều có thể gây vẫn ở đây nếu không phải dặng này hắn đã sớm l ạ loi một mình tới đây hai khí hai người ánh mắt trông về phía xa di tích thiên địa cũng là phát hiện so mấy năm trước càng đem hoàng vụ bị thua không ít nhất là viêm thăng chân quân ngày xưa vơ vét qua những cái kia khu vực không có lửa thuộc khí cơ phun trào duy trì tựa như là mất đi sức sống một dạng nham thương t á c địch nhiệt độ bình t h ẳ n càng ẩn ẩn có phá diệt khuynh hướng hư hỏng còn như vậy thu thập số dưới này phương di tích chỉ sợ không thể t r ư tồn võ phu trầm giọng nói nhỏ viêm thăng đạo hữu xem ra cái này sau này thám hiểm còn cần số lượng vừa phải tiết chế mới được một bên hỏa tu nghe vậy liên tục gật đầu trong mắt lộ ra một tia khó mà phát giác nóng bỏng tự khai sáng chế tự mình bí cảnh hắn nếm đến mang đến ngon ngọt hắn đối phương này động thiên di tích liền cũng so lúc trước càng thêm đ ệ tâm không riêng gì trong đó h ỏ a trúc khí cơ linh vật càng bao quát cái này b a o là giới vực cái này nếu là có thể đem chiếm xuống tới cái kia dù là chỉ được chia trong đó ba bốn thành tự mình bí cảnh cũng có thể trong nháy mắt lớn mạnh đến hơn mười dặm trí cự có thể dung nạp càng nhiều sự vật mà không phải hiện tại cũng chỉ có hai ba dặm chỉ có thể miễn cưỡng làm cái trung hạ các loại h ỏ a đạo bảo địa đến sử dụng nhưng đang tiếc chính là muốn chấn áp vững chất động thiên tôn vương tang niệm nhất thiếu cũng phải thần hồn đạt được lớn mạnh huyền đàn cao chuyển tồn tại hoặc là võ phu thực lực lại tiến không phải cũng chỉ có thể như vậy không biết làm gì tạm thời gác lại đạo hữu nói đã là nào đó mới cẩn thận quan sát một hai nếu là hỏa khí mất cân bằng cực khả năng dẫn đến di tích gia tốc phá diệt lần trước là từ phù đảo s ư ờ n đông tìm kiếm hỏa khí đã có hao tổn lần này liền từ phía tây đi vào cũng có thể làm sơ điều h ò a võ phu nghe vậy nhìn ra xa mênh mông trầm ngâm một lát nói tại hạ có một cái ý nghĩ liền là không biết có được hay không còn xin đạo hữu lấy hỏa tu c h i thân suy nghĩ một hai đạo hữu thỉnh giảng đã nơi đây hỏa khí m ỏ manh mà là một phương đầu tiên cho dù đã suy bại cũng định lưu lại đạo tắc vĩ lực cái kia có thể không hái tụ ngoại giới hỏa khí lấy doanh ở đây khiến cho thụ đạo tắc xâm nhiễm tiến tới l y tính sinh biến lấy thành thực hỏa chi khí nghe được câu này viêm thăng chân quân hơi s ư ơ n g sở đạo tắc làm thiên địa t r í lý xâm nhiễm khí cơ tự nhiên là dễ như trở bàn tay nhưng mở nơi đây trí cường giả đều bỏ mình lưu lại đạo tắc tự nhiên là rất không có khả năng bao nhiêu ý t vì thế như vậy xâm nhiễm xuống tới làm không tốt còn biết suy yếu đạo tắc vĩ lực từ đó tiến một mức tăng tốc di tích sụp đổ bất quá võ phu nói cũng chưa h ẳ n không thể nếm thử dù sao bọn hắn m u ố n là không có ý định muốn phương này động thiên di tích trường tồn bao lâu mà lưu lại đạo tác suy yếu gắn bó ở đây tàn niệm tự nhiên cũng theo đó biến yếu đối phó bắt đầu nói không chừng liền có thể đơn giản hơn tại bọn hắn còn có thể c à n g có lợi hơn đạo h ư u nói không phải không có lý viêm thăng chân quân trong mắt ánh lửa lấp lóe đ ợ i lần này trở về nào đó liền hái chút hỏa khí lại là cực kỳ tốt man liêu đại địa liệt dương treo cao đốt phơi minh ông đại mạc bao la chính là không bao giờ thiếu hỏa khí cùng cắt vàng chi khí hai người bắt chuyện ở giữa đã bay đến phủ đảo phía tây xa xa nhìn lại liền có thể trông thấy trong đó nóng bỏng nham tương bành bái c u ầ n c u ộ n sóng lửa ngập trời kinh khủng dậy sóng đập vào mặt đánh tới trong đó càng trộn lẫn lấy từng sợi h o a đ ầ u nếu như phạm tục sinh linh ở đây chỉ sợ bất quá một lát liền sẽ trúng đập bỏng hóa thành một bộ thầy k h ô lần trước đã xem tàn niệm kinh động lần này khả năng không chỉ một đạo tại hạ nhiều nhất chống cự một hai khắc đồng hồ còn xin đạo h ư u tốc chiến tốc thắng tất nhiên là như thế viêm thăng nghe vậy kêu lên một tiếng đau lớn sau đó liền không chút do dự bước vào phủ đảo nhưng ngay tại hắn bước vào trong nháy mắt liền có ba đạo kinh khủng viêm trụ từ p h ù đảo chỗ sâu ẩm vàng ngục phát dẫn tới tứ phương hỏa khí điên cuồng hội tụ đem thiên mạc đều nhiễm làm xích hồng hồng trung nổ vang tiên cung bàn g bạc hung ý quét sạch thiên điện kẻ xung vào chết tốc độ kia nhanh chóng thậm chí ngay cả theo sát viêm thăng trần quân sau lưng võ phu cũng còn không có bước vào cái kia ba đạo viêm trụ đã triệt để thành hình giống như xích long gà o khét g ò i d ò n g phần thiên đốt điện b i ể n lửa ngập trời c u ầ n c u ộ n đốt đến minh mông chấn động càng đem cái kia nham tương cháy thạch đều quét sạch thượng thiên Hóa thành tà một a hỏa l n à n phút á bửa viêm thăng trầm dọ quát trong cơ thể thực hỏa đạo lực cầm bàn bộc phát hóa thành một phương minh sán hỏa cháo đem võ phu cùng nhau bao phủ trong đó làm che chở võ phu thì chấn định ngưng thần thư hảo sơn nhạc c n hiện quanh thân hiện uy che chở thần một cỗ huyền diệu ba động cũng theo đó từ hắn trong cơ thể hiện lên giống như thủy triều tràn ngập ra vây anh viêm trụ sâu không giống như ba đạo kinh khủng xí diễm vòi rồng xé rách t i ê n điệu trước mắt liền tập lướt qua vài giảm xa t r u n g điệp nện như liên tại cái kia minh sán hỏa cháo bên trên trực tiếp nện đến hỏa cháo rung động kịch liệt như bóng da bay múa loạt bơn nhưng lại bị hỏa lòng quyển gắt gao lôi quấn giam cầm trong đó tiếp nhận kinh khủng liệt diễm đốt đốt lấy chôn vùi cả hai sinh cơ. Bất quá một lát, cái kia liệt l a n minh h ỏ a che đậy mặt ngoài liền hiện ra tan giã dấu hiệu trong đó nhiệt độ cũng theo đó điên cuồng kéo lên đốt đến viêm thăng võ phu tuôn ra bốc lên mồ hôi nóng chỉ cảm thấy tinh khí bốc hơi thần hồn muốn đốt viêm thăng trong mắt liệt diễm chậm c h ờ n k ị t lực duy trì hỏa cháo không bại dư quang thị thủy trung rơi vào bên cạnh võ phu trên thân gặp hắn hai mắt nhắm chặt mặt lộ vẻ đau đớn trong lòng cũng là lo lắng như lửa đốt dù sao như võ phu không thể kịp thời chấn diệt tăng n i ệ m cái kia cho dù bọn hắn có thể từ đó địa thoát h ố n cũng chắc chắn sẽ vì đó trọng thương nguyên cảnh đạo hữu đều xem ngươi. Giờ một mảnh kinh khủng lửa c h i ề u tàn phá bừa bãi xôi trào điên cùng xâm nhập đốt đốt thất h ả i không gian chỉ có một tòa nguy nga núi tuyết sừng sững không ngã liền như là tuyên cổ nặng ngọn núi trấn tre t r ở thần hồn phong tuyết tại liệt diễm bên trong tăng ăn dã hàn tùng vì đó khô gãy chỉ có thạch miếu vẫn như cũ kiên bản đứng sừng sững lấy lù lù bất động liền là các ngươi hủy diệt ta tộc ta muốn đem ngươi triệt để phân tuyệt cái kia lửa c h i ề u tàn nhiệm xâm nhập vào thất h ả i về sau không biết là bởi vì đốt cháy hồn khí tư tráng vẫn là những nguyên do khác ý thức lại thanh tỉnh một chút không còn lúc trước như vậy ngây ngô giờ ngay cả lồng lộng sơn nhạc cũng vì đó dao động lại tại lúc này bản ngã thần chỉ từ miếu bên trong chậm dại đứng dậy bên mông uy thế tùy theo bắn ra đem trong thức h ả i tàn phá bừa bãi kinh khủng lửa chiều ép tre thần chỉ dậm chân lắc không trôi đến phần viêm tắt tịch mà tại ngoại giới viêm thăng chân quân còn tại gian nan chống đỡ l ấ y nhưng hỏa cháo tại hỏa lòng quyển điên quân oanh kích dưới cũng là chậm chấn sắp nát hắn trong cơ thể thực hỏa đạo lực cũng đã tiêu hao ba thành có thửa lại còn tại điên quần tiêu giảm gặp võ phu chậm chạp bất tỉnh hắn cũng là lòng nóng như lửa đốt nhưng mà ở phía dưới cháy n h a m thạch n g ọ n nguồn chỗ sâu lại có ba đạo bằng lành ánh mắt chính l ạ g yên nhìn chăm chú trên bầu trời chiến cuộc chương 494, t h ế cục nịch chuyển chương 494, t h ế cục nịch chuyển theo chiến cuộc càng kịch liệt những này giấu kín lòng đất tồn tại cũng l ạ g yên bỏ tới mặt đất hiện lộ ra dữ t ậ n khổng lồ bộ dáng chính là ba cái đã đạt đến huyền đàn cảnh giới doanh viêm n ô công làm tại thực viêm thiên bên trong sinh sôi trên vạn năm đặc thù c n g tộc nhờ vào bên trong di tích tinh thuần hỏa khí tư tráng lại có đạo tắc lưu lại lấy cung cấp lĩnh hội tu hành cho dù linh trí thấp bằng vào bản năng p h u n ra nuốt vào tu hành bộ tộc này cũng từng sinh ra không thiếu huyền đan cảnh c ự n giả thậm chí bộ tộc này vốn là minh húc tộc tuyệt đại về sau tôn này vương tàn n i ệ m cố ý lưu lại hòa trùng liền làm u ố n cho hắn kế thừa minh húc tộc nguyện vọng thay thế hướng vạn tộc báo thù nhưng mà vạn năm thuế nguyện đủ để ma diện quá nhiều chuyện vật tôn vương tàn n i ệ m tự nhiên cũng ở trong đó mục nát trầm luân mà doanh v i ê m nô công cuối cùng vốn là huyết mạch thấp kém cầu thú huyết mạch chuyển thừa ảm đạm tộc đàn tại vạn năm ở giữa cũng vài lần hương suy lên xuống liền ngay cả tộc đàn khái niệm đều mơ hồ lại chỗ nào còn nhớ rõ cái gì tôn vương tàn n i ệ m phó thác l i ê n ngay cả cái này ba tôn huyền đan tồn tại cũng là quanh năm ngủ say tại phủ đảo sâu trong lòng đất này g thường như bỏ sát tàu thú sinh tức nếu không có võ phu hai người lần trước náo ra tới động tĩnh quá lớn hơn nữa còn bắt đi mấy đầu doanh viêm nô công bọn chúng cũng sẽ không có cảm giác biết giờ phút này gặp viêm thăng tại viêm trụ vòi d ồ n g vây quét dưới tình cảnh càng nguy cấp hỏa cháo lung lay một n ư ớ cái c này ba đầu trường dài mười mấy t r ư ợ n g khổng lồ cự thú rốt cuộc kìm nén c ũ n g được phát ra trầm thấp bén nhọn tê minh thanh r á hút phun ra ra hỗn t ạ gió thanh kinh khủng xí diễm lang khói sinh hồng giáp xác bên trên áo bên trên á sau một khắc thân hình khổng lồ đống nhiên bạo khởi giống như ba rời r a dây cung liệt diễm cự tiễn ở bang phá vỡ nặng nề cháy thạch nhằm tương t h ư ớ n g chỗ cao chiến cuộc tập kích mà đi ba trói hai phá không nghiêm nghị đống nhiên văng lên đánh thẳng t h ầ n hồn càng trộn lẫn lấy vô hình vô chất kinh khủng hòa độc trong nháy mắt xuyên tấu hỏa cháo phòng hộ thẳng xâm viêm thang tâm thần viêm thăng chân quân đông cảm giác thần hồn kim đâm nói, nói tâm thần vì đó cũng vì sợ mà tâm r u n động đều không lo được suy nghĩ hung cơ từ đâu mà đến trực tiếp quả quyết đem trong cơ thể đạo lực t h u c làm hơn phân lửa thực hỏa đạo lực như là vỡ đê hắn không chút do dự đốt đốt vài dọn hôn huyết trong nháy mắt để hỏa cháo uy thế phóng đại ông chỉ một thoáng hỏa cháo bắn ra trước nay chưa có minh sáng qua mang d i ễ m hỏa ngưng thực như lưu ly bóng lượn g l ó a mắt như là một phương liệt dương treo cao đem quanh mình đánh tới hỏa lòng quyện cũng vì đó bước lui nhưng mà cái này cường quan g vẹn vẹn duy trì một cái trước mắt vê a n g vê a n g vê a n g mấy đạo kinh khủng trùng kích từ khác nhau góc độ hung hăng đâm vào hỏa cháo phía trên trong đó còn kèm theo làm cho người ra đầu tê dại sản xạc tê minh liền phảng phất vô số sắc bén chân đang điên cùng pha xoa gắm luất lấy phòng hộ tại cái này gồm cả lực lượng cùng vị dị vây công dưới hỏa cháo mặt ngoài trong nháy mắt vỡ vụn ra rất nhiều v ế t rách q u a n mang kịch liệt đảm đạm、Phúc. viêm thăng lập tức như gặp phải lôi cước toàn thân cực chấn đỏ thấm máu tươi không bị khống chế từ thất khiếu thấm v ơn hộ thể linh quan g trong nháy mắt t i ê u tán liền ngay cả p h á p thân cũng xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình v ế t rách khí tức b ệ ngoài bộ dáng thê thảm vô cùng mà bị bảo hộ ở hỏa cháo bên trong võ phu bản thể mặc dù không có tiếp nhận chủ yếu trung kích nhưng cũng bị dư bi tác động đến thân thể là liệt diễm mất đốt, đốt cẳng có tia hơn sợiên cuồng ăn mòn hắn đúc thân bất quáo nhục thân liền xích hồng nóng lên như là thiêu chín tôm bự kinh khủng d o a n người mà hỏa long quyển cũng bị uy thế khuấy động đến của bạo trực tiếp lôi cuốn hỏa cháo phóng lên tận trời mặc dù càng nhiều kinh khủng xí d i ễ m tùy theo chản vào che đậy bên trong đốt thực hai người thân hồn nhưng cũng trời xui đất khiến địa để viêm t h ă n g chân quân có chỉ chốc lát cơ hội t h ở dốc bắt lấy cái này trước mắt công phu sự mạnh mẽ vững chắc thương thế thần nghiệm quét c ư ớ p t ứ phương đem đ ạ i yêu thu hết vào mắt chỉ gặp giữa không trung ba đạo q u i vật khổng lồ chiếm cứ tư phương xích giáp dài thân thể chân giống như lơi đao chính là ba đầu hắn luyện hóa không biết bao nhiêu hồi sớm đã cực kỳ quen thuộc danh o viêm n ô công lại không có chỗ nào mà không phải là huyền đan cấp độ giờ phút này thì như ác thú nghiệt mãng vây q u a n lấy trong đó hai đầu cảng đã đạp ngự hỏa vòi dòng hướng hắn đánh tới lại không chút nào thụ hỏa lòng quyền ảnh hưởng liền phản p ấ t tới đồng nguyên đáng chết cái này nếu như bị những xuất sinh này k i ể m chế hôm nay chỉ sợ nguy rồi viêm thăng tâm thần thay đổi thật nhanh c h ậ t kiệt lực điều khiển ảm đạm hòa cháo k đốt đốt, hắn ánh mắt cũng theo đó rơi vào vẫn như cũng nhắm mắt bất tỉnh võ phu trên thân trong mắt hiện lên một tia ngoan ý đạo hữu xin lỗi dứt lời hắn liền hướng võ phu trộm tới chính là dự định trực tiếp mang võ phu không tiếp đại giới địa trốn chạy phù đạo khu vực về phần quá trình này sẽ hay không đối chấn mải tàn niệm võ phu tạo thành nguy hại vậy cũng phải trước sống sót mới có tư cách đi cân nhắc đương nhiên nếu quả thật đến bạn bất đắc dĩ tình trạng hắn cũng chỉ có thể bỏ qua võ phu làm môi nhử đội được mình chạy chối chết cơ hội mà l i ê n tại ngón tay hắn sắp chạm đến võ phu nháy mắt d ị biến nảy sinh bốn phía cái kia nguyên bản vàng bạc vô tận hỏa đạo vì thế lại không có dấu hiệu nào đống nhiên yếu bớt hỏa long quyền cũng theo đó tiêu tán chỉ có hai đạo viêm trụ đứng sừng sững giữa thiên địa uy thế kinh khủng bằng bạc để cho người ta vì đó tim đập nhanh nhưng cũng giống đã mất đi mục tiêu mở dạng dần dần bình phục thu liễm cuối cùng chìm vào phù đảo chỗ sâu t ê n tính như cũ biến cô bất thình lình cũng là để ở đây tất cả tồn tại vì đó khẽ giật mình. cái kêu ba đầu khổng lồ nô công hùng cứ thiên h u n g thân hình dữ tợn kinh khủng g i á c hút vẫn như c ũ phun trào ra phần viêm lang yên nhưng lại bị cái này dị động cả kinh hoang mang k i ế n kỵ trong lúc nhất thời không dám tùy tiện tiến lên mà viêm thăng chân quân cảm giác bốn phía dị thường trong n g á y mắt minh bạch cái gì kích động nhìn về phía võ phu đạo hữu ngươi thành công võ phu chậm rãi mở ra hai mắt hai đạo ngưng đ ộ n g như thực chất tinh quang tùy theo bắn ra đ ố t bắn tư phương nhưng lại hiện lên hồn nhiên không phải võ phu này thường sắc bén nặng nghề mà là một loại phản phất trải qua vạn cổ t ế nguyệt t ă n thương xế triều cực kỳ phức tạp qu cũng là để viêm thăng chân quân nhìn mà lôi bước vui sướng trong lòng trong nháy mắt bị cảnh giác thay thế cũng hoài nghi người trước mặt có phải hay không là tàn n i ệ m ảnh hưởng tới ý chí thậm chí là bị đoạt xá dù sao c h â n áp tàn n i ệ m không thể tránh khỏi cùng hắn ký ức tiếp xúc cái tiêu năm tháng dài đẳng đăng kinh lịch như chạy xiết đại hà đẻ tới nếu là ý chí yếu ớt một chút trực tiếp liền sẽ bị xoay đổi tự nhận là tàn n i ệ m hoặc là trong lòng khuynh ê ư ớ n g minh h ú c dị tộc nghĩ tới đây viêm thăng trong cơ thể đạo lực âm thầm phun trào lòng bàn chân dâng lên yếu ớt thực hỏa đã làm xong tùy thời trốn chạy chuẩn bị sợ chậm nửa b mà cái này dị động chỉ kéo dài một hơi không đến võ phu trong mắt phức tạp dị quang giống như như thủy chiều cấp tốc tối lui dần dần thanh minh lấy lộ ra hắn b ả n ý ánh mắt lướt qua viêm t h ă n g chân quân nhìn về phía nơi xa cái kia ba đầu nô công cũng đem ba cái thực lực đại trí cảm giác đi ra đều chỉ có huyền đan t h ấ p c h u y ể n cấp độ ước chừng một hai chuyển ở giữa võ phu trong lòng hiểu rõ hiển nhiên những yêu vật này an cư nơi này phương động thiên di tích đã không ngoại giới cường địch sinh tự áp bách tự thân huyết mạch tiềm lực cũng đi đến cuối con đường tại thú tính ảnh hưởng dưới sớm đã đã mất đi kiên quyết lòng tiến thủ trở nên lười biếng mà an vui hiện trạng th khả năng đều chỉ có huyền đan cảnh giới mà công phạt thần thông các loại thì kém sang ngoại giới cùng giai tu sĩ hoặc yêu vợt viêm thăng chân quân nhìn thấy một màn này trong lòng lo lắng cũng chậm dãi châm định thẳng nhìn xuống phương mênh mông mắt lộ hung ác liệt diễm nguyên cảnh đạo hữu hiện tại có phải hay không giờ đến phiên chúng ta a n miếng trả miếng d ư ớ lời hắn trong cơ thể thực h ỏ a đạo lực cầm vàng b ộ c phát lần nữa ngưng tụ ra minh sán h ỏ a cháo thực diễm m á n h liệt kinh khủng giống như sao băng trên trời rơi xuống hướng về phía dưới a n h tập mà đi võ phu gặp này cũng là liên tục lắc đầu chập theo sát phía sau để cho uy áp có thể đem viêm thăng trần quân lồng c h e trong đó không đến mức kinh động đến những cái kia tàn niệm mà hai người mục tiêu cũng cực kỳ minh xác chính là khoảng cách gần nhất thực lực yếu nhất doanh viêm nô công lại đều thúc làm cường đại thủ đoạn liên mà chấn áp t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi lăm thấy tốt thì lấy t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi lăm thấy tốt thì lấy không có cái kia tàn niệm viêm trụ trợ thế nguyên bản hung uy hiển hách như muốn phần t i ê n trừ hại ba đầu doanh viêm nô công khí thế cũng là đống nhiên sự giảm mà võ phu hai người vì thế ngưng luyện cường hành xôi trào mãnh liệt lại đều là so sánh huyền đan ba bốn chuyển tồn tại chấn động minh ngông chấn động minh ngông hư không khiến cho cho dù linh trí không thấp ba yêu ở sâu trong nội tâm điểm này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại suy nghĩ cũng như thủy triều xuống nhanh chóng trừ khử tàn đi vất quá coi như bọn chúng thú tính lại đ ư ợ c cũng biết thế đơn lực bạc đạo lý gặp võ phu hai người tập sát đồng bạn tê minh lấy liền hướng về phía trước đánh tới i ê n giáp đỏ s á t kín kẽ vây tụ tướng mà quấn vít thành một cái cự bóng thực hỏa hư che đậy tùy theo hiện hiện hiện lang yên c ủ n cuộn làm che che t r ở viêm thăng trông thấy một mặt này cũng là không khỏi giận mà cười nạo bởi vì thủ đoạn này chính là doanh viên ngô công gặp được nguy hiểm bản năng thủ đoạn bằng vào trời sinh cứng rắn giáp sắc cùng trong cơ thể v ẩn sinh thực tâm địa độc ác lựa để chống đỡ ngoại địch đây vốn là những cái kia linh trí chưa mở chỉ bằng bản năng làm việc d ê g i a ngô công bảo mệnh thủ đoạn mà cái này ba đầu yêu vật đều huyền đan cảnh tới vẫn còn thi triển thủ đoạn như thế có thể nghĩ thủ đoạn cực kỳ kém kém công phạt năng lực nói không chừng cũng còn dừng lại đang bỏ trùng chấm giết ngay cả thần thông thúc làm đều không thuần thụ nhưng chính là dạng này yêu nghiệt lại suýt nữa đưa hắn vào chỗ chết đây là cỡ nào m i ệ mai một người nay thủ đoạn là cái này yêu tộc cầu sinh kỹ nghệ lại từ nào đó thành đạo bạn làm mẫu một hai to lớn quát một tiếng thực hỏa đạo lực tùy theo chút xuống thẳng t u ầ n liệt la minh hỏa che đậy trong nháy mắt giống như tùy ý nào nặng đồ chơi trong khoảnh khắc khổng lồ hỏa cháo co lại nhanh chóng cô đ ộ n g ánh lửa từ tối thành sáng từ tán m ạ tụ cuối cùng hóa thành trăm ngàn căn mảnh như lông châu lại lóng lánh trói mắt hàn quang sắc bén h ỏ a t r â m những n à y h ỏ a t r â m ngưng đ ộ n g như thực chất toàn thân lưu chuyển lên lạnh thấu xương kinh khủng xuyên thấu đạo vận cây kim c h ố một điểm cực hạ n bạch mang đi theo viêm thăng hét lên một tiếng đẩy trời hòa trơm phát ra sẽ rách không khí r í lên như g i ó táp vừa dạo lại như ng ng ng cái kia nhìn như có thể chống cự điên cùng công kích hư che đậy tại cái này cực hạn ngừng tụ trâm mưa trước mặt lại như cùng giấy đồng dạng ứng thanh mà phá bị xé mở vô số tinh mịn lỗ thủng hòa trâm khí thế không giảm càng là truy tung d ò xét k h ẽ hở dọc theo đầu kia thực lực yếu nhất ngô công đại yêu giáp sát chỗ nối tiếp rất nhỏ k h ẽ hở xào trá tản nhẫn địa đâm vào hắn trong cơ thể t h ê ôi một tiếng thê lương tới cực điểm rên rỉ bỗng nhiên từ cự bóng nội bộ bạo phát đi ra bén nhọn chói thai thẳng sâu thần hồn làm cho người nghe nóng tê cả ra đầu sau một khắc đầu kia bị hòa trâm nhập thể ngô công đại yêu thân thể cao lớn kịch liệt run r u dậy co rút liền như là một cái bị đâm thủng k h í năng r à o ra xích hồng h ỏ a diễm hôn hợp có tanh hôi yêu h i ế t điên cuồng đ ị a theo nó giáp sát mỗi một chỗ khe hở bên trong phun ra ngoài cũng làm cho ba yêu tạo thành phòng ngự một khi tán loạn mà lửa cháy gừng hực cũng đốt đến cái khác hai yêu e ngại mặc dù bọn chúng không sợ ngọn lửa này nhưng một khi tán loạn lại như thế nào lại có chống đỡ chiến chi ý từ không còn dám lưu lại trực tiếp liền hóa thành hỏa phong bỏ chạy đi cái kia phủ đạo chỗ sâu nhìn qua còn lại hai yêu c h ố n chạy viêm thăng cũng là cười khẽ liên tục cho dù trở thành miền đan bước vào đại yêu liê cũng vẫn là khó sửa đổi t h u tính thật sự là liên đáng tiếc cái này k h ắ p động thiên cơ duyên liền để những ngày vô t r í bỏ sát tẩu thú chiếm đi sao mà phung phí của trời c hắn ậ h chỉ hướng cái kết như cũ đang không ngừng đốt cháy ngô công yêu v ậ t trầm dãi nói ra đạo hưu cái này một yêu t ộ c mặc dù giáp s ắ t kiên cố nhưng trong cơ thể huyết n ụ c cực kỳ mềm mại yêu ớt chỉ cần bắt được điều này chân sát bắt đầu tất nhiên là dễ như trở bàn tay bất quá nếu là lấy dương thuộc linh viêm nấu đốt âm dương xã hội hắn hương vị lại là cực kỳ ngon an vào đối với tu hành cũng có lợi ích rất lớn nói xong hắn vây tay m a nghi túng cũng là từ cái kia thống khổ dây rụa đại yêu trên thân cưỡng ép kéo xuống một mảnh huyết lục vàng nhạt phiêu hương liền ngay cả võ phu nghe nóng cũng không khỏi tắt lưới ý động thoáng nhìn võ phu dị dạng viêm thăng chân quân trong mắt cũng hiện lên một chút đ ắ c ý đây chính là hắn những năm này luyện hóa nhiều như vậy doanh viêm nô công lục lọi ra tới phương pháp ăn lại há có thể không ngon bây giờ thời gian còn thừa không nhiều vẫn là trước đem x u ấ t sinh này xử lý mau chóng đi hai khí sự tỉnh võ phu chậm vừa nói lấy bàng bạc uy thế chấn cố mênh ngông cũng đem cái kia không ngừng đốt cháy nô công yêu vật trấn áp viêm thăng chân quân tùy theo độ cũng phí hết một phen công phu mới đem triệt để chấn sát b ê n h mông hỏa đạo dị tượng tùy theo tàn mạn g ra mà đây cũng là hai người không thừa thắng sông lên nguyên nhân chỗ dù sao huyền đ a n tồn tại tính m ệ n h lương lạnh cho dù hai người bọn họ thực lực lượng mạnh hơn ba yêu môn u chấn s á t cũng cực kỳ gian nan chớ nói chi là trạng thái không tốt chấp nghiệm lưu lại khí cơ cũng không ngừng tiêu tán ở lại phù đ ả o thời gian có hạn cái này nếu là c ư ơ n g ép bức ép đem ba yêu làm cho tử chiến không lùi bọn hắn làm không tốt còn biết bởi vậy thân hãm hiểm cảnh lại há có thể mạo hiểm ư u lợi mà trong quá trình này cái kia trốn chạy hai yêu cũng hồn nhiên không dám thỏ đầu、ra. cũng là dẫn tới viêm thăng cười não không ngừng nhưng đ áy mắt cũng nổi lên một chút lo lắng có cái kia hai yêu hởn nấp chỗ tối làm sắc cơ cái này nếu là thực lực không cất cao dần dần lộ ra nơi đây thời gian ngắn chỉ sợ cũng không có thể đang mạo hiểm tìm kiếm mặc dù mới c h â n áp đến cực kỳ nhẹ nhõm nhưng tất cả những thứ này đều căn cứ vào võ phu kịp thời ma diệt tàn niệm cái này nếu là ban đêm cái kia nhất thời nữa khác hai người bọn họ hôm nay đều sẽ táng thân nơi này thám hiểm về thám hiểm nhưng cũng không thể chơi như bệnh mệnh cái này nếu là đụng phải một đạo cường h à n h chút tàn niệm rất khó ma diệt đây chẳng phải là chờ chết võ phu nghe vậy cũng là k h ẽ mất cảm thám hiểm một chuyện xác thực trước tiên có thể gắt lại đ ợ i ngươi thực lực của ta có chỗ tiến bộ lại d ò xét cũng không muộn mà trong thời gian này đạo h ư u cũng có thể thử một chút ngoại giới hỏa khí bổ doanh biện pháp đạo h ư u nói rất đúng nói xong hai người cũng đem đại yêu thân thể tàn phế chia cắt sạch sẽ mới hảo hảo vơ vét một phen tài nguyên thừa dịp lưu lại khí cơ còn có một số lúc này mới nên ngang rời đi mà ở sâu dưới lòng đất hai đầu khổng lồ nô g n công co gió cảm giác ngoại giới khí tức hoàn toàn biến mất lúc này mới ổn định lại phát ra sàn sạc tê minh lạc yên quanh quẩn vỡ vụ động viên mà phù đ ả o các phe doanh v i ê m nô công cũng theo đó chậm chạp hướng chỗ sâu bỏ đi chương 496, giáp đã định bối chương 496, giáp đã định bối võ phu hai người từ thực v i ê m thiên đi ra đem riêng phần mình đoạt được c h i a lãi nhất là cái kia nô công đại yêu n ụ c thân càng là một phân thành hai sau đó hai người liền hóa thành hai vẹn đội bằng hướng phía phương hướng khác nhau mau chóng đuổi theo thân ảnh cấp tốc biến mất ở chân trời võ phu trả lại đi thiên hợp thành về sau liền đem thực viên thiên phát sinh đủ loại nhất là t a n niệm nô công đại yêu các loại sáng tác là thư nhà lấy cáo chu bình cùng minh ngọc đô c h ấ n giữ chu hy việt để cho gia tộc phương diện đối với chuyện này có chỗ biết được thời gian thấm thoát như thời gian qua nhanh trong n g á y mắt năm năm thời gian du du m à qua tại năm năm này ở giữa tại chu hy việt vợ chồng tỉ mỉ quản lý giới c h ấ n nam quận quốc cảnh nội cũng bày biện ra trước nay chưa có vui vẻ phồn b i n h chi cảnh ngày xưa hoang vu sơn giã sông trạch bị đại quy mô khai thác hóa thành ruộ tốt t thành c h ấ n thôn trại người ở ngày càng đông đúc thương lộ thông suốt kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ phùn thịnh bách tính có thể an cư lạc nghiệp mỗi khi màn đêm giáng lâm liền có nhà nhà đốt đèn như ngôi sao giải tại quận quốc minh ông lấy c h i ê u quá bình sinh cơ mà trong lúc này bởi vì quận quốc cương n ự c mở rộng các nơi bồng bột phát triển chu hy việt cũng tại bốn có trên cơ sở đối quận quốc thể chất tiến hành điều chỉnh cùng hoàn thiện chính thức thiết lập lục bộ chí ti khiến cho chính vụ càng thêm rõ ràng chỉ hạ phân chia một đều n ờ i bốn nói lấy ngự tứ phương quan giai thì thiết cửu phẩm bách quan lấy chính hàn tương lại từ giáo phụ ti thống ngự tứ đại đạo viện các nơi thư viện tư tục lấy chính thiên hạ học sinh sơ tu chi biểu mà định ra tu tư thì trị ngự chư đạo ngàn vạn tiên tộc lấy tôn ti cựu đảng trên giới phân chế căn cứ tiên tộc đạo phái thực lực cống hiến các loại phân chia phẩm giai tuy nói dạng này tập quyền chế độ đối các phương tiên tộc đạo phái thậm chí ngàn b ạ n tán tu tới nói chính là cực lớn c h ó i buộc hồn nhiên không có ở triệu đ ỉ n h trì hạ thoải mái tự tại nhưng chỉ cần dung nhập trong đó liền có thể hưởng thụ hắn mang tới chỗ tốt to lớn cho nên cho dù không tình nguyện những thế lực này cũng là tích cực dung nhập trong đó mà ở trong đó cựu đảng phân chia thế lực nhưng cũng để trì hạ một đám thế lực vì đó ý động dù sao liền ngay cả trương trần châu các loại hóa cơ tiên tộc đều chỉ xếp tới ngũ đẳng mà bỏ c h ố n g trước bốn các loại vậy nói rõ chu gia thực lực cường đại bây giờ đã có thể khoan nhượng thậm chí nguyện ý đến đ ỡ chỉ hạ xuất hiện hắn họ huyền đan tồn tại cái này khiến bọn hắn làm sao không vui mặc dù tu sĩ may mắn thành t i ự u huyền đan chân quân theo cựu lệ cũng có thể là triệu đỉnh s á t phong quần hầu nhưng lấy hiện tại thế cục như vậy một cái tân tấn chân quân chỉ bằng vào mình căn bản đứng không n g n g góc chân càng không nói đến khai thác cương v ự c che chở tộc duệ hơi không cẩn thận liền có thể có thể khiến gia tộc suy vong chỉ có bao đoàn cái thế đó mới có một khả năng nhỏi khang hai nhà lôi cuốn chỉ hạ ra họ xây dựng t ố c kim môn bằng vào trình hợp sau lực lượng cũng là tình thế cực kỳ tấn mãnh ngoại trừ nội tình phương diện có chỗ khiếm khuyết còn lại vô luận là thực lực vẫn là cương vực các loại đều là muốn m thắng qua võ sơn môn nói là tây nam thứ ba thế lực đều không đủ mà quận quốc cải chế vẽ cảnh không riêng đối chỉ hạ các thế lực tạo thành ảnh hưởng cũng làm cho chu gia vì đó được lợi đại lượng mới thiết lập quan chức đạo viện chống chỗ giảng sư các nơi cần thiết chấn thủ tiên sư các loại số lượng lượng ngày càng khổng lồ chu gia tử đệ cung cấp tuyệt hảo bình đại trong lúc nhất thời đại lượng chu gia tử đệ nhao nhao xuống núi bằng vào tự thân tu vi học tước hoặc là một địa q u a n lại chấp trưởng dân chính hoặc là c h ấ n thủ thiên sư bảo cảnh an dân mà bọn h ắ n dạng này không chỉ có có thể thi chiến khát vọng hơn nữa còn mở rộng tự thân tông mạch ảnh hưởng đối với điểm này vô luận là tộc địa phái vẫn là quận quốc phái đều là vui vẻ ngầm đồng ý bởi vì mặc dù chu gia siêu nhiên độc lập không can thiệp quận quốc công việc nhưng lại không thể thật cùng quận quốc tướng cách như thế cũng không lợi cho chu gia tốt phát triển càng biết dẫn đến chỉ hạ các thế lực cùng chu gia dần dần từng bước đi đến sinh sôi phiền t o á i không cần thiết mà hạ sơn nhập thế đã có thể làm cho chu gia đối quận quốc chỉ hạ có tương đối cao k h ô n g chế cũng có thể để các tông mạch thực lực đạt được lớn mạnh vô luận là thế lực ảnh hưởng vẫn là tiên duyên huyết mạch mà không đến mức tự bế tộc môn ngày càng suy yếu đương nhiên còn có một cái cực kỳ trọng yếu nguyên nhân cái kia chính là chu gia trải qua nhiều năm phát triển từ tôn hậu duệ kéo dài mấy đ ờ i tộc nhân đều có hơn ba mươi vạn trí cự cái này khiến trong tộc dần dần có mới thanh âm cái kia chính là phạm nhân không được lấy chữ lót cái này kỳ thật cũng là chu gia tại giữ lại tông tre chờ năm đời mạch tre chờ đợi thứ ba phúc phận về sau tiến một bước phổ biến tương đối ôn hòa tiên p h ạ m có các biến tướng địa thúc đẩy chu gia phạm tục liên tiếp xuống núi trên thực tế bây giờ có thể an cư tại bạch khê trên núi phạm nhân phần lớn đều là chu gia tu sĩ cũng hoặc khách khanh trưởng lao trực hệ ngoại trừ sáu tông chủ mạch có thể lan tràn đến năm đời bên ngoài còn lại đều không qua đời thứ ba lại sau này liền không thể không rời xa tập địa là chỉ hạ ông nhà giàu mà chữ lót chỉ biến kỳ thật tu sĩ cùng phạm nhân tại tuổi thọ thực lực các loại to lớn khác biệt đưa đến tất nhiên kết quả tu sĩ thọ nguyên kéo dài nhưng sinh dục rất là xa đời mà phạm nhân số tuổi thọ bất quá giáp sinh sôi tốc độ nhưng còn xa t h ắ n g tu sĩ nếu là hỗn hợp cùng luận cứ thế mãi bối phận tất nhiên hỗn loạn không chịu nổi khó mà lý thanh việc này tại tu hành giới là thái độ bình thường chỉ là trước đây chu ra cuộc khởi thời gian quá ngắn tộc nhân cũng không nhiều cho nên mới chưa hề đề cập qua thôi đương nhiên chữ lót lấy nạp liên quan đến rất rộng từ không phải hô to vài tiếng liền có thể đã định hắn cần thận trọng lựa chọn như thế mới có thể chân chính kết thúc chu tu dương các tộc lão tiên là hỏi tới trong tộc chân q u ầ n lại thu thập trong tộc đại đa số tu sĩ ý kiến lúc này mới xác định cuối cùng biện pháp từ bảy năm sau Cũng tức là khai nguyên hai trăm bốn mươi năm bắt đầu từ đỉnh cẩn bối phật bắt đầu tất cả gia tộc phạm nhân đều không đến tiếp tục sử dụng tu sĩ chữ lót đồng thời tu sĩ chữ lót cũng lấy một giáp là chu kỳ luân chuyển tại cùng một giáp năm bên trong đản sinh tất cả tiên duyên tử vô luận thực tế huyết mạch trinh lệnh mấy lời đều là lấy cùng một chữ lót lấy tên tu sĩ thọ nguyên đã lâu liền xem như luyện khí tu sĩ thọ nguyên cũng có một trăm hai mươi tuổi nếu là tái sử dụng duyên thọ pháp cái kia sống liền càng thêm đã lâu coi như chịu độ một giáp vậy cũng chính bảo tráng yên để mà vòng bối r i ê n thay mặt tự nhiên cũng thích hợp nhất mà ngoài ra tòa chấn bạch khê núi chu nguy cũng ba năm trước đây là triệu đỉnh c h ỗ gọi lạng yên không một tiếng động rời đi bạch khê núi không biết đi phương nào động tiên h b í cảnh luyện chế linh bảo toàn bộ chu gia ngoại trừ chu gia anh chu hy việt hai người biết được liền không có người nào biết nam thu thành sâu trong lòng đất chu bình tự bế quan trung thất tỉnh khí tức hùng hậu bằng bạc chấm n g ó n r a thịt càng hiện ra kim thạch đặc l ư u ôn nhuận rực rỡ càng hiện lên kiên cố cường hành khí cơ cái kia nhìn như mềm mại huyết đ ụ c tràn ngập kinh khủng đạo uy mà ở tại trong con người song đồng như sám thạch bàn nham tinh mang bắn ra sắc bén vô cùng bất quá dị tượng như thế chỉ kéo dày máy mắt sau đó liền bỗng nhiên tàn biến liền phản phất chưa hề hiện hiện qua một dạng đạo nhân khi tức cũng theo đó rơi xuống một lần nữa ổn định tại huyền đan thất c h u y ể n lại vì la b à n che lấp thì càng là chỉ có lục chuyển tốc độ bất quá hắn trên mặt lại là tùy theo hiện hiện vui mừng lại càng nồng đậm sán lạ càng là tại lòng đất này chỗ sâu cười to không ngừng không nghĩ tới coi là thật có thể đi cái này sau này ngược lại là không cần lo lắng mà chu bình chỗ vui không phải cái khác chính là tân hỏa đạo ngân thành công xâm nhiễm hắn sơ ngưng mà thành kiên bản đạo ơ n ký muốn ngưng tụ huyền đan ân ký tối thiểu nhất muốn chức tương đạo thì lĩnh hội đến một phần mười mà vì có thể mau chóng khảo thí tại năm năm này ở giữa chu bình cũng là bế quan t i ề m tu không chút nào nghe ngoại giới sự t ì n h lại tại tài nguyên linh thể s o n g trọng g i a t r ỉ dưới cũng dùng gần như thời gian sáu năm mới đưa kiên bản đạo thăng nộ đến một phần mười mà kết quả cũng xác thực không phụ hắn hy vọng mặc dù một phần mười kiên bản đ ơ n ký cũng không tính hoàn chỉnh nhưng cũng có thể làm đuổi hỏa đạo ngân xâm nhiễm làm hoàn chỉnh trái lớp đồng thời cái này còn không chút nào ảnh hưởng hắn tiếp tục thăng nộ dù sao tân hỏa đạo ngân thì tương đương với hắn một bộ phận đơn giản tay trái tay phải thôi vui vẻ sau khi đạo nhân cái kia căng cứng tiếng lòng cũng theo đó vung lòng mọi mẹ tủ rũ lập tức s ô n g lên đầu vì nghiệm chứng phỏng đoán làm nếm thử tại năm năm này gần thời gian sáu năm bên trong hắn một k h ắ c chưa từng ngừng tâm thần một k h ắ c chưa từng lười biếng cao cường như vậy độ địa tu hành coi như huyền đàn tồn tại thần hồn cường đại tới đâu cũng khó tránh khỏi vì đó ra rời nghĩ tới đây đạo nhân chậm rãi đứng dậy hoạt động một chút cảm thấy cứng ngắc gân cốt nhẹ giọng tự nói bế quan lâu ngày thần hồn điệu bệnh ngoại giới không chi kỷ là bực nào q u a n cảnh cũng nên ra ngoài nhìn nhìn một cái dứt lời Hắn t h â n ả n h l i ề n t ừ lòng đất t r o n g t m n h thất b i ế n m ấ t chỉ còn lại đội n g phủ c á kia cho ư a h à toàn n l ắ n g lại t h ả n n h i nói ê n bận, sen là ẫ n phung t r chương bốn trăm chín h là m ư ơ g 497, đội cho hắn chính là đạo nhân từ sâu trong lòng đất thoát ra q u a n thân thành đạo nội hàm chỗ tre cùng thiên địa giao h ò a bình thường sinh linh coi như đặt chân hắn phụ cận cũng không phát hiện được hắn tồn tại thứ nhất xuất hiện tại m ê n n g ô n g m ê n n g ô n g thần n i ệ m liền đem phương viên hơn mười dặm cảnh tượng thu hết lấy mắt nhưng gặp lồng lộng nam t u thành theo hiệp trở thế núi xây lên hùng cứ một phương vô số lầu các đỉnh điện trung điệp dọc theo lưng núi quay quanh mà lên có khắc một đạo chạy sôi phủ văn quan g hoa hư hảo bình t h ư ớ n g như là móc ngược lưu ly li cự bác đem chọn tòa hùng thành tre chở trong đó vầng sáng lưu chuyển ở giữa hiện thị rõ khí thế b ằ n g bạc mà tại hùng vĩ thành trì trên không lại có mầm manh thuần túy kim hoàng khí cơ phun trào càng là chậm rãi dẫn tụ tứ phương nhân vọng lấy ngưng hiện ra một mảnh dị thường minh sán trói mắt kim xích hà mây chiếu dọi mênh mông tại đạo nhân cảm giác bên trong cũng là vọng gặp một đạo khôi ngô thân h n h xếp bằng ở trong phủ thành trụ uy nghiêm cường hành mặt lộ v khi tức quanh người cùng nam thu thành thậm chí cùng kim xích hà vân ẩn ẩn tương liên liền như là một tôn chấp trưởng quyền sinh s ắ t trong tay b à vương hắn chính là chu hy việt tri tử chấn nam q u ậ n quốc thế tử chu tu tác hắn sinh ra liền khuynh hướng nhân đạo chỉ t i ế c lúc ấy đinh h ỏ a không đủ không thể giống chu nguyên một như thế thành t i ể u mười tấc ngụy linh thể mà chỉ có bảy tấc tư c h ấ t bất quá dù cho tư chất có hạn hắn cũng hiện ra người cực kỳ khủng bố đạo nội tính đến đạo này kích dung thẳng lên đã thành t i ể u hóa cơ đình phong nếu là thân ở quận quốc cảnh nội thực lực càng là có thể có một không hai này cảnh bây giờ chỉ đợi quận quốc nhân khẩu lại kéo lên một hai lần ngưng tụ càng mênh mông hơn b ả n g bạc nhân đạo dòng lũ hắn liền có thể nhận thế trực tiếp nếm thử chứng thực nhân đạo huyền đan mà chu bình thần n i ệ m quét cướp đồng thời cái kia khôi ngô thân ảnh lại đột nhiên nhỏ không thể thấy đ ị a u r u lên hai mắt nhắm chặt thông s u ố t mở ra đột nhiên quét về phía tư phương mênh mông mặc kệ như thế nào dò xét cũng vẫn như cũng không thu hoạch được gì cũng là để hắn tâm thần nghiêm nghị chỉ có thể âm thầm đề phòng đề phòng mà một màn này cũng là dẫn tới đạo nhân nhịn không được cười lên nhưng ý cười sau khi đối với người đạo cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần kiên kỵ cứ đ i ệ có thể cầm uy giống như vô địch tri cảnh mà bây giờ tranh lệ cách xa chỉ là thần n i ệ m thăm dò lại có thể bị hắn lẩn lẩn phát giác cái này nhân đạo một đường tại hắn lĩnh vực bên trong thật đúng là kinh khủng á tu hành một đạo nhất cảnh chi kém giống như khác nhau một trời một vực ngoại trừ những cái kia vạn người không được một yêu nghiệt bên ngoài còn lại tồn tại chớ nói vượt biên chống lại thường thường ngay cả ý niệm chống cự đều sinh không nổi nửa phần chỉ có bị cường giả nhất n i ệ m chấn áp mà chu tu tắc có thể lấy hóa cơ c h i thần mơ hồ cảm ứng được cái kia viễn siêu huyền đ à n cao chuyển thần n i ệ m rõ xét cái này đã nói rõ nhân đạo chỗ kinh khủng đem trong lòng suy nghĩ đẻ xuống đạo nhân ánh mắt tùy theo nhìn về phía nơi xa tại hơn mười dặm có hơn ngọn núi hiểm trở khe danh từ đông hướng tây liên miên bất tuyệt ở trên mặt đất mênh mông hình thành một đạo phản tục sinh linh không cách nào vượt qua l ạ c h trời đem c h ấ n nam quận quốc cùng nam cương cách xa nhau tuyệt tại đạo này l ạ c h trời rất nhiều hiểm điệu thì ủy vào địa thế xây dựng v à i tòa h u n g quan cứ điểm doanh chướng liên miên như vân tinh kỳ đón gió pháp p h ố i khí tức sơ sắc chủ tiêu từng nhánh cường đại quân ngũ lâu dài đóng quân ở đây càng có rất nhiều khí tức cường hành tu sĩ tọa trấn trong đó ngày đêm cảnh giác nam cương đ ộ tĩnh trong đó lấy chu văn hiển chu m i n không cùng họ khác tu sĩ trương chi c h ế t đám người vi danh tính h nhất bọn hắn cắt thủ một phương bằng vào thực lực mạnh mẽ chấn áp một chỗ ép tớ yêu t à hồn nhiên không dám bất vọng tại ở trong đó chu nguyên không uy thế thì cường tính h nhất hắn tu hành l ô i pháp vốn là hung t u y ệ t lộ gia liệt bây giờ theo tu vi không ngừng c ấ t cao nhục thân càng cường hành hung uy thì càng là kinh khủng trong ngày thường c h ố n g cự yêu t r i ề u t h ú thai hắn đều là một mình nhạy vọt trong đó trưởng ngự lôi đ ỉ n h sướng ý tàn sát yêu t à cẩn thận cảm giác hắn ký tức đạo nhân cũng là khẽ vất cảm rất là vui mừng hắn thấy c h ụ ra những ngày nhân tài mới nổi bên trong chu nguyên không thành thiệu huyền đan khả năng không nhỏ thậm chí so với chu cảnh tiên chu nguyên xế bọn hắn còn cao hơn một chút đơn thuần hắn tu hành kiên định tâm trí thời khắc k hổ liền đã thắng qua tu sĩ tầm thường đến không hết bất quá mặc dù trong lòng ký t h á c kỳ vọng nhưng hắn cũng biết do huyền đan c h i cảnh chứng thực biến số rất nhiều tại không có chứng thực trước đó ai cũng không nói chắc được cuối cùng là kết quả gì ở trên đời này cũng không phải không có linh quang chín tấc thiên kiêu chứng thực thất bại án lệ c ũ có linh quang ba bốn tấc bình thường tu sĩ trải qua thiên tân mạc ổ thành t h u cuối cùng một phương trần quân chắc tuyệt tư c h ắ c chỉ là để sinh linh tiên tiên chiếm cư ưu thế mà không phải gối cao không lo nhất định muốn lên cao cầu đạo cuối cùng muốn nhìn riêng phần mình duyên phận tâm tính cùng cơ duyên hắn thần nghiệm tiếp tục quét cướp mênh mông cũng đem đang bệ b u ồ n tại khai hoang mở đất ruộng chu cảnh thiên chu cảnh hồng thu hết vào mắt từ trấn nam quận quốc chiến lược trọng tâm từ đối ngoại khuyết trương chuyển hướng nội bộ thâm canh tăng lên nội t ì n h đến nay hai người này liền trở thành công bộ đại quan lâu dài hành tẩu sơn hà mênh mông trải bớt khí cơ về lưu thủ mạch lấy tư tráng m ê n mông cương n ự nhất là cái trước càng là bởi vậy suy nghĩ trôi chạy con đường đột nhiên tăng mạnh cũng là cách hóa cơ viên mãn càng ngày càng gần dựa theo này xu thế có lẽ không cần bao nhiêu năm hắn liền có thể tích lũy đầy đủ nếm thử t r ù n g kích cái kia u y ề n đan đại đạo đạo nhân lại thăm dò một phen đem rất nhiều hậu duệ hiện hướng thu hết vào mắt trong lòng rất là vui mừng sau đó liền hướng lên trời hợp thành bỏ chạy tự mình giáp giới man liêu cổ quốc đều có vài chục năm nhưng hắn vẫn còn chưa từng tận mắt nhìn qua bây giờ không có lo lắng lại có cực cảnh đạo hạnh bản thân cái kia tất nhiên là muốn nhìn lên nhìn một cái dù sao hắn muốn tu hành đất vàng một đạo tốt nhất đường tắt chính là man liêu cổ quốc h á n lăng không thẳng lướt thương c u n g rất nhanh liền xuất hiện tại thiên hợp thành trên không tọa c h ấ n trong đó võ phu lập tức có chỗ biết hiện thân cũng nên gặp qua lão tổ tông không cần đa lễ những n à y nghi thức xã giao liền miễn đi đạo nhân vi vi vung tay áo ngày này hợp thành cùng bắt thác chư đạo gần đây còn thái bình có hay không d ị động về lão tổ tông hết thể mạnh khỏe võ phu chậm vừa nói lấy nhưng trận một trận trầm giọng nói chỉ là cái tia đại thăng bộ viêm thăng trần quân gần đây trải qua muốn đổi lấy nô công đại yêu h u ế t n ụ lấy tinh tiến tu vi hắn tương lai long đi mạch từng cái nói ra cũng làm cho đạo nhân minh mạnh n g u do biết chắc hiểu võ phu lo lắng chỗ dù sao đại thăng bộ tuy là cùng có lợi ban g bộ nhưng dù sao không phải một nhà hắn thực lực như tăng trưởng quá nhanh đối chu gia mà nói lợi và hại khó liệu càng là khả năng ảnh hưởng chu gia tại hai nhà vãng lai vị trí chủ đạo phải biết viêm thăng chân quân tại luyện hóa xong trước đó được chia cái tia nửa cố ngô công yêu sương quất về sau thu vi đã chính thức đột phá tới huyền đan tứ chuyển như lại đem võ phu trong tay cái này nửa cố đổi đi giúp đỡ tiến thêm một bước chỉ sợ khoảng cách huyền đan ngũ chuyển cũng không xa rồi mà chu gia trước mắt bên ngoài người mạnh nhất cũng bất quá huyền đan lục chuyển tả hữ nhất chuyển chi kém há có thể không phòng mà đạo nhân nghe vậy lại là l ạ n h nhạc t ư ờ i khẽ đổi cho hắn chính là man liêu đường đất tài nguyên xem như trần đầy há có thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn mà lãng phí gia tộc phát triển cơ hội tốt về phần viêm thăng thực lực c ấ t cao cái kia ha không v ừ a vặn cũng có thể sớm đi mời lão tổ tông ta nhập cái kia di tích chương bốn trăm chín mươi tám tây dòm đại yêu lấy mưu kế chương bốn trăm chín mươi tám tây dòm đại yêu lấy mưu kế võ phu mặc dù trong lòng vẫn như c ũ còn có lo lắng nhưng lão tổ tông nói cũng không phải không đạo lý liền cũng không do dự nữa bắt đầu đem còn lại nửa c ấ n ô công đại yêu h u ế t n h trao đổi cho viêm thăng chân quân bất quá vì lợi ích có thể tối đ ạ i hóa lại không để viêm thăng chân quân đối với mình nhà ý đồ sinh ra hoài nghi h ắ n tự nhiên không có một hơi liền toàn bộ trao đổi mà là chia nhỏ số lượng phần treo giá dùng cái này hướng dẫn từng bước cũng là từ đại thăng bộ trong tay đổi được không thiếu tài nguyên nhất là cắt vàng một đạo khí cơ linh vật càng là gần như lượng lớn những tư nguyên này liên tục không ngừng đưa về bạch khê núi ô mạc đều để ô mạc khu vực vì đó làm lớn ra hơn hai lần mà có pháp trận che đậy ngăn cách trong đó khí cơ cũng càng đậm đậm đã sơ hiện một phương bao la đại mạc bảng bạc và khí tượng mà t r u bình tại thiên hợp thành hơi dừng lại t h u ậ ở trong tại a t r đó địa tái thiên r n hướng về đại đạo chi nhánh địa phương đại biểu cho đại điệu nặng nề gánh chịu bao la vông ngân càng liên quan đến một chút vũ đạo thần dị muốn tu hành kỳ thật cũng không c h ó chỉ cần tìm được địa khí tuân r a tụ chi địa trực tiếp cùng địa mạnh cộng minh liền có thể nhưng vụ hắn tu hành tài nguyên lại hiếm thấy khó kiếm ý vị này muốn lên cao chỉ có thể mài nước c h ự m tiến không biết muốn bao nhiêu thiếu tuyến nguyệt m a khuynh hướng địa vu đất vàng tình huống thì tới khác biệt đầu tiên minh ngọc đô dưới đáy liền chấn áp một tôn tu hành đất vàng đạo lang yêu tiếp theo đường cắt vốn là đường đất địa vu chi nhánh diễn hóa đạo thì lấy khí cơ phụ tu đối cảm n ộ đất vàng nhiều thiếu có thể có chỗ hiệu quả đạo nhân đứng sừng sững ở cương khung bên trong thân hình là bàng bạc đạo ẩn che đậy hồn nhiên không hiện hai mắt như hồng quan sát phía dưới hoang vu m ê n h m ô n g trong mắt quan mang lấp lóe suy nghĩ lưu t r u y ề n từ tây nhìn lại khu vực càng hoang vu càng c ố i sắc thái từ vàng lục xen lẫn cấp tốc quá độ là t ĩ n h mịch vàng xám thậm chí là m ê n h m ô n g vô biên cồn cắt chập trùng cắt vàng đại mạc sinh cơ đ á n g tuyệt mà nam bắc hai địa phương tình huống mặc dù cũng không tốt gì lại vẫn có thể trông thấy một chút sa mạc hoang nguyên chật có một chút điểm đ i ể m khô héo không đến mức sinh linh tuyệt tích hô hô hô c ù n phong gào thép tức á t quét sạch đến minh n ô n g báo cắt mánh liệt đại tát điên cùng tàn phá bừa bãi trong đó yêu tả hắc ảnh hiện lên chính là xa trùng sói c ắ t các loại yêu thuận bao cắt cuồng phong từ nam hướng bắc đ i ê n cuồng tập cất lấy cùng man liêu các bộ chỗ chú tu sĩ quân ngũ kịch liệt chèm giết tại cái này tĩnh mịch trên trời đất diễn tàn khốc vừa màn nghe đồn cái này tây vượt đại mạc chính là một trận vạn n ă m trước kinh thế đại chiến đem thiên cung địa mạch đều đánh sụp đổ tàn minh hỏa dương lưu trệ không thiết như thế bố trí đạo nhân lông mày cao lại sinh lòng n g h i hoặc nhưng bây giờ cách xa nhau vạn cổ tuyến nguyện càng có rất nhiều anh hảo thiền kiêu nhện lên tôn vương ngự thế nhưng như cụ không có thể thay đổi biến nơi đầy tình huống chẳng lẽ cái này phía sau dấu kín lấy cái gì càng lớn là có trí cường giả v ẫ n lạc to lớn đạo nơi này phương minh mông trầm luân vẫn là có tôn vương đền tội đạo t ạ vạn cổ không tiêu tan tu hành nhiều năm như vậy nhất là tu đến cực cảnh về sau chu bình sớm đã không phải ngày xưa cái k i a đ ố i cao dai bí mật hoàn toàn không biết gì cả ngây thơ tiểu tu bây giờ đối chính quả cũng có tương đối rõ ràng hiểu rõ chính quả chính là thiên địa quyền hành cố tợ chỗ tôn vương thì làm chấp trưởng quyền hành lý tính bố trí xuống bình thường tồn tại không cách nào hóa giải ám thủ mà tôn vương nếu là vất lạc thì sẽ dẫn đến chính quả dung chuyển bị long đong thậm chí trầm luân không hiện ở tại một lần nữa phục hiện thế ở giữa trước đó bất luận cái gì tồn tại nhiều nhất đều chỉ có thể tu hành đạo này chi nhánh lực lượng mà không cách nào chứng thực chính quả thành tựu mới tôn vương như tại trong lúc này lại có cái khác ngoại lực với nhiễu phong ấn đại đạo trầm luân thì càng không biết sao mà dài rằng rằng ngàn vạn năm đều có khả năng đơn theo cái này tây vượt tình h u n g đến xem chưa chừng liền là trận đại chiến kia khiến thứ nhất thậm chí nhiều thì chi nhánh đại đạo trầm luân lại tại đủ loại nhân tố ảnh hưởng dưới cho đến ngày nay cái kia trầm luân đại đạo đều không có thể tự nhiên phục lộ ra cái này tây vực minh mông khả năng liền là thụ ảnh hưởng này cho nên cho dù thiền tiêu anh hào tầng tầng lớp lớp cũng có từ trên căn bản thay đổi gia quốc c ũ n g uống suy nghĩ đến đây đạo nhân lại là đống nhiên khẽ giật mình một cái lớn mật kinh hãi suy nghĩ tùy theo hiện lên trong lòng đường đất cái kia giấu mà không hiện cái thứ sáu đừng nói là cũng là nhận không biết thủ đoạn ảnh hưởng lúc này mới một mực không hiện giữa thiên địa đường đất làm thiên địa cơ sở đại đạo thứ nhất theo lý thuyết làm cùng nước kim lửa một các loại đại đạo mực dạng có lục tắc đại đạo chi nhánh mà kỳ thực tế cũng chỉ có bốn phép tính liền ngay cả đạo thứ năm địa vụ vẫn là bởi vì hai trăm năm trước cổ hoàng yêu vương lấy tộc vận chứng thực chính quả lúc này mới khiến cho chi nhanh này bắt đầu khôi phục nhưng đến nay vẫn như cũ không hoàn chỉnh mà muốn nói đường đất không có cái thứ sáu t r u bình tự nhiên là tuyệt đối không tin cơ sở ngũ hành nếu là không hẳn g thiên địa tất nhiên sẽ gặp ảnh hưởng to lớn tuyệt không có khả năng hiện tại như vậy ổn định cái kia còn lại cũng chỉ có một loại khả năng cái kia chính là địa bù cùng cái thứ sáu đại đạo chi nhánh tại trước đây thật lâu liền bởi vì kinh tiên biến cố mà trầm luân không hiện chỉ là địa bù thu cổ hoàng yêu vương có thể khôi phục mà cái thứ sáu vẫn như cũ ở vào trầm luân bên trong nhưng là đại đạo coi như trầm luân vậy cũng có tự nhiên phục lộ ra thời điểm năm tháng dài đằng đăng ở giữa cũng nên có vẻ thế thời điểm nhưng hắn đọc qua cổ tịch cũng chỉ tìm tới hàng vạn năm trước địa triển miên tộc tu hành qua đường đất từ hắn diệt vong về sau liền lại không nửa điểm cái này hai đạo ghi chép liền ngay cả đạo t á c tục danh đều không còn cái này phía sau tất nhiên có trọng đại nguyên nhân lại nghĩ lại một lát thấy lệnh cả người lạng yên dâng lên chu bình cũng là cấp tốc đem suy nghĩ xô tan không còn dám quá nhiều suy nghĩ dù sao có thể làm cho đại đạo trầm luân ngàn vạn năm mà không hiện thực lực kia thủ đoạn có thể nghĩ cường đại dường nào hoàn toàn không phải hắn bây giờ có thể liên quan đến còn như vậy suy nghĩ s u n dưới vô ý dẫn động trí cường giả cảm giác bị cách không trôn bụi vậy coi như bật đoan tập trung ý chí hắn tùy theo dọc theo man liêu biên cảnh bột hành đem hiện lộ tại biên cảnh rất nhiều đại yêu thu hết vào mắt khác ở trong lòng âm thầm ghi lại bọn chúng ký cơ thật lớn gây nên xác định sở tu con đường nhất là những cái kia tảng ra thủ đức đạo vận yêu v ậ t dù sao hắn còn muốn nghiệm chứng tân hỏa đạo ngân có thể hay không xâm nhiễm cái khác tồn tại miền đan đơn ký mà kết quả cũng không có để hắn thất vọng ở chỗ này cương rất nhiều đại yêu bên trong cũng làm cho hắn tìm được bốn tôn thổ đức đạo thống sở thuộc đại yêu trong đó hai tôn h i ể n lộ đất vàng khí cơ một tôn chỗ lộ ra t i ê n bản có khác một tôn địa đức liền là cách xa nhau mênh mông ngắm nhìn cho nên không cách nào xác định bọn chung cụ thể đạo hạnh sâu cạn lại ở trong đó chỉ có một tôn đất vàng một tôn địa đức cùng đại thăng bộ tướng dựa vào khá gần còn lại hai tôn thì chú đóng ở c à n g tây địa giới cùng tình cung bộ tộc khác thế lực rằng co xác định đại khái tình huống chu mình cũng không tùy tiện đ ộ thủ mà là lạc yên trở về c h ấ n nam của quốc lấy bàn bạc kỹ hơn mặc dù lấy hắn bây giờ cực cảnh thực lực m ố n chấn sắt những n à y bình thường đại yêu dễ như trở bàn tay nhưng huyền đan tồn tại dù sao không phải có thể xưng lượng lớn tiểu yêu tinh quái coi như phóng tới cường tộc đó cũng là lực lượng trung tiên số lượng cứ như vậy nhiều như thế nào nói r ế t liền có thể r ế t cái này nếu là đột nhiên vẫn lạc hắn đưa tới thiên địa dị tượng liền khó mà che lấp tất nhiên sẽ đem dị tộc kinh động đả thảo kinh xả không duyên cớ bại lộ tung tích bất quá vụ trộm chấn sắt không làm được nhưng cũng có thể bên ngoài đến viêm thăng chân quân thực lực không ngừng nhắc đến cao đại thăng bộ cũng ngày càng cường thịnh cái kia theo không ngừng phát triển hắn tất nhiên sẽ đối ngoại khai thác mà cắt vàng đại mạc cũng là chu ra mục tiêu chỗ có thể phát triển ra mới truyền thừa cái kia hai nhà đều có thể hợp thế dùng cái này cộng đồng tây mở đất như vậy coi như đem đại yêu trấn áp vậy cũng sẽ không quá đột ngột không đến mức là dị tộc chỗ chú ý chương bốn trăm chín mươi chín lại luyện chương bốn trăm chín mươi chín lại luyện khai nguyên hai trăm ba mươi sáu đầu năm hạ trời trong gió nhẹ sơn hà tráng t u bốn cảnh quá bình an định chỉ hạ an nhạc tường hòa nhưng bạch khê trên dưới núi lại tràn ngập một cỗ kiểm chế bầu không khí mà theo lấy chữ lót chế độ thi hành ngày ngày càng tới gần cỗ này kiểm chế không khí cũng như mây đen càng đồng đậm ép tới tất cả phạm tục tộc nhân trong lòng dù sao mặc dù chữ lót là từ đỉnh cẩn bối phận chính thức bắt đầu nhưng tất cả phạm tục tộc nhân đều hiểu chỉ cần cái này một chế độ chân chính thi hành xuống tới mang đến ảnh hưởng chính là cực kỳ to lớn trước đây tất cả phạm nhân đều là chi biên cố cho dù có minh xác bối phận lại xưng hô mấy chục năm sau này cũng sẽ tùy theo thay đổi cũng không phải cưỡng chế bọn hắn đổi tên mà là thiếu sách không đề cập tới nhất là tại tu sĩ trước mặt càng phải tránh cho đề cập chữ của mình bối phận lấy lộ ra tôn ti đặc thù có lẽ là hưởng ứng chế độ biến đổi hay là gia tộc phúc vận trộn đến tại cái này mấy năm ở giữa chu gia cũng tuần tự ra đời trên trăm cái tiên duyên tử sáu tông tám mạch đều có mặc dù những học sinh mới này thay mặt tư chất đều không cao hàng đầu người cũng bất quá năm sáu thớt nhưng như thế máu mới bổ doanh cũng làm cho chu gia vì đó vui vẻ nhất là những cái kêu t ê n chỉ tiên p h ẳ n khác nhau tộc lão tu sĩ thì càng là nhận định lấy nạp chữ lót là anh minh tiến hành mà những này tiên duyên tử trong đó có sáu thành tự nhiên đều là c h u bình điểm hóa đi ra để mà cất cao đinh hỏa sản lượng tốt có thể mau chóng xâm nhiễm đạo tắc hàng trụ về phần chữ lót lấy nạn một chuyện h ắ n tử sau khi xuất quan tự nhiên cũng hiểu biết trần tướng nhưng lại cũng không có lựa chọn ra mặt can thiệp cũng hoặc chỉ h o a n việc này dù sao cho dù có huyết mạch là đầu mối then chốt tu sĩ p h à m nhân cũng tồn tại tuổi thọ thực lực to lớn hồng câu lại càng là sau này tranh lệch càng lớn hồn nhiên liền như là hai cái giống loại ngay cả hắn đối huyết mạch tương đối xa lãnh tử tôn hậu duệ cũng khó khăn bao nhiêu ít liếm độc t i tình chớ nói chi là những quan hệ kia t r ê n l ệ n h rất xa tu sĩ tiên p h à m phân biệt nhất định là tất nhiên sẽ phát sinh hắn làm lao tổ có khả năng làm không phải cưỡng ép duy trì cái này không thiết thực thân mật mà là làm định hải thần t r â m để p h à m tục hậu duệ có thể vượt qua an ổn thái bình thời gian không cần thụ cơ hàn khổ sở là chỉ hạ ông nhà giàu minh huyền cung chu ra anh xếp bằng ở chu bình ngày xưa tu hành chỗ hai mắt khép hờ ngưng thần bên trong thủ đỉnh đầu treo lộ ra với miệng lấy luyện hóa ngọc thạch bảo vật địa xích chi các loại đường đất chân vật dẫn tới mông lung ngọc hà lộ ra cung quyết đạo đi cũng theo đó ngày càng dâng lên có k h á t u y nghiêm t h ú ảnh thỉnh thoảng từ hắn trong cơ thể nhảy vọt mà ra quanh thân bởn quanh tường bần kim h à c u ố n lương xoay quanh đội hành hư không liền như là tường thụy tại tứ phương m ê n h mông bách tính trước mặt hiền uy hạ xuống điểm điểm phúc p h ậ n tại này song trùng tư tràng giới chu gia anh tu vi tiến triển cũng là có thể xưng thần tốc bất quá ngắn ngủi thời gian chín năm liền đem ngọc thạch một đạo lĩnh hội đến một phần năm thành t i ê u huyền đan nhị chuyển cảnh giới mà tại một bên khắc tàng kinh điện bên trong một bóng người an t o à trong đó tướng mạo đoan chính thân thiện giống như ánh sáng l u hỏa để cho người ta không khỏi sinh lòng thân cận chi ý nhưng trong mắt chỗ sâu lại ẩn chứa lạnh thấu xương tinh mang phản phất có thể thấy rõ thế gian trí lý hắn chính là rèn nguyên chân quân chu nguyên một năm năm trước hắn thụ triệu đình chỗ triệu v i ễ n phó động tiên luyện chế linh bảo mặc dù chỉ luyện đến hai thì linh bảo nguyên v h ô i nhưng cũng có thể cho mượn triệu đình chân quý c h i tài nghiệm chứng trong lòng rất nhiều thử ư nghiệm n g luyện chế kinh nghiệm đều bởi vậy tiến triển không thiếu hắn mặc dù tiên t i ê n thân cận rèn linh có thể ẩn ẩn thẳng nhìn nơi đây luyện đạo huyền quan biến hóa nhưng linh bảo không phải phát khí phát bảo luyện chế tất nhiên sẽ liên quan đến cái khác đạo tác đây cũng không phải là luyện đạo tư chất cao liền có thể bù đắp lấy trải vớt cái khác đạo tắc biến hóa để hắn hòa hợp không tổn hại mới có thể vững chắc thành dụng cụ mà hắn từ đột phá huyền đan đến nay thân ở vấn thiên các lúc vì tôn sư không cho phép an cư tộc địa lúc cũng bị quản chế dị tượng không được luyện lại trong tộc bảo vật quý giá h i lưu t không thể tùy tiện l u y ệ n chế cho nên một mực không có luyện tập cơ hội ngược lại là đi triệu đỉnh chuyến này để hắn như nguyện liên tiếp luyện mấy cố đại yêu thi hải đối đạo tắc khí cơ chí biến cũng có nhất định lý giải chậm rãi bình phục khí t ứ c chú nguyên một trong mắt tinh mang tùy theo nội liễm một cỗ huyền diệu ba động lạng yên bắn ra đem tàng kinh điện một góc lồng che chở trong đó, tự thành một phương. giống như ngăn cách tại bên ngoài không gian độc lập này thủ đoạn chính là luyện đạo bí pháp luyện cảnh hư vực phương pháp này chính là đã từng một vị luyện khí tông sư sáng tạo chuyên môn ứng đôi những cái kia chỗ linh mạch h ỗ n loạn khí cơ bạo ngược hung h i ể m chi địa luyện khí sư có thể bằng vào n à y thuật cưỡng ép mở một phương luyện chế chỗ bảo đảm luyện khí quá trình không bị bên ngoài ảnh hưởng từ đó cực đại tăng lên khả năng cẩn thận cảm giác bí pháp mang đến kỳ hiệu ngoại giới khí cơ đều bị che đậy bên ngoài thanh niên cũng không khỏi vui mừng g đầu nhưng cũng nổi lên vi vi phi mượt nếu là có thể có một tòa hỏa đạo bảo đ i ệ luyện chế b luyện đạo chỉ tồn tại ở vật tính biến hóa ở giữa chỉ riêng là điểm này khiến cho luyện đạo tu sĩ vô luận là l u y ệ n chế vẫn là tu hành đều cực kỳ gian khổ tối nghĩa coi như toàn thân tâm thần đầu nhập trong đó cũng thường thường không được hàn lý khó có thành vì giải quyết cái này một nan đề luyện đạo tu sĩ không riêng khai sáng ra rất nhiều phụ trợ bí pháp càng cho mượn thiên thời địa lợi lấy tiêu hàn khó như khí gan hai đạo cần luyện linh hóa vật cho nên thường thường đều sẽ lấy h ỏ a trúc bảo đ i ệ làm phụ đ i ệ mà phụ trận hai đạo tu sĩ đoạt thiên địa chi cơ đã định hàn pháp đối tâm thần tiêu hao cực kỳ khủng bố thì phần lớn đều lấy ư tính việc làm phụ đạo lần này đi triệu đình luyện khí cái kia động tiên một góc chính là kinh khủng l ử a nguyên trong đó linh viêm đ ố t đốt mênh ngông hỏa trúc khí cơ nồng đ ậ m mánh liệt cũng là vì hắn luyện chế đã giảm mất đi không eo kiệt lực mà hắn cũng là nghĩ tới làm một chỗ phụ địa nhưng muốn thỏa mãn khí đạo t ô n g sư nhu cầu cái kia nói ít đến tam giai linh hỏa làm hại tâm lại hỏa khí cần quần quận không dứt không phải khó mà chống đỡ được động một tí mấy năm luyện chế chỉ riêng là điều này lấy chu r a lập tức nội tỉnh còn làm không được cũng chỉ có thể không biết làm gì tạm thời đẻ xuống đem trong lòng suy nghĩ tán đi khí thế của nó cũng bỗng nhiên ngưng hành nhưng lại là giả v ự chỗ ngăn cách không tiết ra ngoài mảy may nhân đạo k h í binh hôm nay liền thử lại m ộ t hai dứt lời vẫy tay nhẹ sắn thương nguyên đình liền theo chi hệ lên kinh khủng linh viêm tùy tâm mà đốt trong nháy mắt nóng bỏng c u ộ n c u ộ n đốt đốt t ứ phương ở tại buôn phía thì tùy theo hiện hiện mấy khối huyền diệu kim thạch m ở mịt kim hoàng khí cơ vờn quanh xen lẫn ẩn ẩn còn có nhỏ bé yêu đớt tiếng người từ đó gọi ra nặng nề bàn bạc hắn chính là chu hy việt chuyên môn lấy nhân đạo dòng lũ tế luyện mà thành đặc thù linh tài nhân đạo kim tinh mà ở tại bên hông càng có một khối phong cách cổ xưa quan lớn b ộ c lên cùng vận quốc nhân đạo dòng lũ tướng liên luyện, để hắn dẫn động nhân đạo. dựa vào luyện chương ế Khết thẻ chuẩn thanh ánh h mắt sẵn sàng, thanh niên n bị đ i năm trăm nhân vọng khóa nguyên giáp t r ư ơ n g năm trăm nhân vọng khóa nguyên giáp đảo mắt n ử a n ă m trôi qua quận quốc đâu vào đấy phát triển tuy nói trong lúc này chỉ hạ thế lực khắp nơi vì tự thân cường đại cũng bạo phát không thiếu ma sát nhỏ đến tu sĩ đấu pháp đại đến hành hung diệt t ộ tạo thành ảnh hưởng to lớn nhưng có quận quốc quan phủ các nơi c h ấ n thủ tu sĩ áp chế cũng không có nhắc lên quá lớn náo động chỉnh thể vẫn như cũng là một mảnh vui vẻ phồn binh bất quá chu hy việt cũng minh bạch l ấ p không bằng khai thông đạo lý tiên tộc đạo phái muốn sinh tồn muốn phát triển lại không ngừng đối ngoại tác thủ mà quận quốc cảnh nội tài nguyên cứ như vậy nhiều cái kia lại thế nào áp chế cũng không khác biện pháp không triệt đề những thế lực này cuối cùng vẫn sẽ b ộ c phát chém giết tranh đoạt tạo thành lực lượng nghiêm trọng bên trong hao tổn cuối cùng tổn hại vẫn là quận quốc bản thân ngoài ra còn có một cái càng thêm hiện thực vấn đề cái kia quận quốc phát triển cho tới bây giờ tình trạng cương vực bao la sự vụ phức tạp nhưng ngoại trừ tứ đại đạo viện bên ngoài cũng không có thích hợp t u y ể n b ạ t chế độ là chu gia là quận quốc chiêu mộ thực lực không tầm thường tu sĩ mặc dù quận quốc có thể y theo pháp lệnh chiêu mộ chỉ hạ tiên tộc đạo phái thực hiện nghĩa vụ nhưng cũng không thể cưỡng bức lấy bọn hắn đi chấp hành hung hiểm hẳn phải chết nhiệm vụ càng không cách nào yêu cầu cả tộc cùng lên mà khai cương thác thổ sự t ì n h lại ít có nếu không có í t lợi thật lớn hấp dẫn những n à y tiên tộc đạo phái nhất định sẽ không ra nhiều thiếu lực đại bộ phận vẫn cần triều đình tự thân đến gánh chịu căn cứ vào hai điều này hắn cũng là chuyên môn thiết lập chấn nam thi đấu này thi đấu mỗi ba năm tổ chức m ộ t giới lại chia làm hai cái tính chất hoàn toàn khác biệt tỉ thí thứ nhất là tranh danh lôi chính là cùng loại triệu đình thiên kiêu thi đấu như thế tranh danh tỉ thí mặt hướng quận quốc bên trong tất cả điều kiện phù hợp tu sĩ để mà tuyển bạt cứng giả trong đó người nổi bật có thể trực tiếp trao tặng quận quốc q u a n thân thụ t r i ệ u đình cung phụ những người còn lại cũng có thể đến phong thưởng lấy tư nghèo khổ tàn tu cũng có thể để bọn hắn nhớ k ỹ quận quốc cân tình thứ hai là định lộn x ố n n à i này đài chuyên v ì giải quyết tiên tộc t ô n g môn ở giữa lợi ích tranh chấp mà thiết nhược tiên tộc bởi vì quận quốc công lợi sinh ra tranh chấp như cùng tồn tại sơ nhạc kinh doanh giang hồ các loại mà không cách nào điều giải về sau đều có thể phái trong tập tu sĩ lên đ à i lấy thực lực đến xác định cuối cùng thuộc về lấy có thể khống chế biện pháp hóa giải địa phương xung đột đương nhiên cái, cái thiệt chính là tranh lợi hai nhà phẩm g i a tranh lệch không thể tại nhất đẳng trở lên chỉ có thể n g a n nhau cũng hoặc trên dưới liền nhau phẩm giai ở giữa giao đấu dạng này đã có thể bảo hộ nhỏ thị tộc quyền lợi cũng có thể tránh cho cường đại tiên tộc á c ý quyết chương mà như thế chế độ tất nhiên là dẫn tới chỉ hạ một mảnh gieo họ cũng làm cho các nơi tiên tộc kiếm bạt nội trương quan hệ vì đó hòa hoãn để quận quốc cảnh nội cũng vì đó một thành ngoài ra theo chữ lót chế độ thi hành ngày càng tới gần quận quốc cải chế dũ phát hoàn thiện chu gia tộc địa cũng là có không ít tộc nhân xuống núi đa số n ă m ăn vào bên ngoài phạm nhân cùng bộ phận tu vi khó mà tiến thêm tự nguyện ngoại phóng nhu cầu phát triển cấp thấp tu sĩ cũng là y theo gia tộc căn bài hoặc tự thân lựa chọn rời đi quận quốc các đạo các huyện định cư điều này cũng làm cho chỉ hạ lập tức tuân ra toát ra mấy cái chu gia như sĩ sông chu gia tiêu dương chu gia đám n ư ớ cùng t lúc đó tại bạch khê dãy núi trê n k h ô n g tương đối mỏng manh kim hoàng dòng lũ không ngừng r ũ n g động liền như là kim hà thải vân hiện thị g i rộng rãi n g lên liền d i ệ u nhưng sau một khắc cái kia là mây mù bao phủ phiêu m i ệ u sơn hà bên trong đông nhiên bắn ra một cỗ quỷ dị uy thế liền giống như một chương vô hình bàn tay lớn trực tiếp đem đẩy trời kim hoàng hà mây trói nhập trong đó thiên khung tùy theo khôi phục lại bình tĩnh minh huyền cung tàng kinh điện mông lung bình t r ư ớ n g che che chở trong đó một góc đỉnh lỗ đứng x g ở điện từ đó dâng trào ra kinh khủng đỏ quýt b ố t diễm uy thế mãnh liệt bạo liệt đem bốn phía đều chiếu dọi đến một mảnh b ỏ quýt trong đó kim tinh sắt đá tùy theo điên cuồng hòa tan lấy tụ vàng lòng nước thép chu nguyên một đứng ở đỉnh lỗ trước hai mắt tóe mang như điện ngắm nhìn trong lò biến hóa kinh khủng nhiệt độ khó đốt hắn mảy may mà mới tuân ra tụ thiên k u n g nhân đạo dòng lũ đã ngưng tụ thành một đoàn tay quần quận ch làm luyện hóa c h ế t xuất chỉ là nghe kim nguyên bên trong truyền đến trận trận tiếng ồn ào vang làm thứ nhất ngược lại trận cũng đình chỉ luyện hóa trước đây mười mấy lần nếm thử đều là lấy luyện đi những người này nhìn hoài nghiệm truy cầu vật liệu tinh khiết lại là khó được viên mãn chi khí hắn ánh mắt c h ấ p động hình như có hiểu ra đã như vậy vậy lần này liền lưu hắn bản tính thử một lần dứt lời hắn trực tiếp liền đem nhân đạo dòng lũ châu ngưng kim nguyên ném vào trong lò và anh kim nguyên nhập lô liền như là nước lạnh nhỏ vào lăng dầu trong nháy mắt dẫn tới bên trong lò linh viêm đại tác hỏa tinh như thác nước văng khắp nơi bay vụn nguyên bản tương đối ổn định mánh liệt khí cơ đ ố n g nhiên kéo lên bạo động tại nửa năm này ở giữa hắn nếm thử luyện chế nhân đạo áo giáp chủ khí không dưới mười bề nhưng đều bởi vì đủ loại nguyên nhân mà thất bại nhưng nghiêm chỉnh mà nói những cái kia cũng là không thể nói là thất bại chỉ là không phù hợp hắn mong muốn suy nghĩ thôi dù sao muốn người luyện chế đạo áo giáp chủ khí bất quá pháp bảo cấp độ lấy hắn tạo nghệ tất nhiên là hạ bút thành văn nhưng luyện chế vật này không riêng muốn cân nhắc khó dễ càng phải suy nghĩ cầm ngự người thực lực mạnh yếu cũng có thể hay không tổ kiến ra nhân đạo quân trận, khiến cho phẩm không thể quá、cao. càng phải có thể hiển ủy h ó a thế tướng mà kết thế các loại mà trước đây luyện chế những cái kia h á o giáp không phải phẩm giai quá cao khó mà đại quy mô phổ biến cũng không cách nào h ó a thế cầm ngự người khó có thể chịu đ ư ợ c gánh nặng cực lớn cuối cùng chỉ có thể cải luyện biến thành có ít người đạo thần dị phòng ngự pháp bảo bất quá hắn cũng đem mỗi lần luyện hóa trình đều đ i lại dùng cái này thôi diễn có thể đi đây cũng là hắn đột nhiên dừng lại không luyện hóa nhân đạo dòng lũ còn sót lại nhân vọng hoành nghệ nguyên nhân chỗ dầm dầm dầm. Đỉnh có bén n ử a đ i ể m phong ba hắn càng là mắt b ố t tinh mang thẳng nhìn nhân đạo k i m tinh tan ra ở giữa luyện đạo hiệp u b a n g dùng cái này lĩnh hội tu hành theo thời gian một chút xíu trôi qua bên trong lò uy thế càng tường hành dần dần ngưng làm một bộ kiên cố áo giáp khí cơ hiện lên nhưng cũng lặng yên có tiếng người từ đó truyền h ì n ra lại càng ồn ào rõ ràng mẹ ta muốn ăn băng đường hồ lô nghe có tử chớ có ngần người, người hảo hảo tuần tra chớ để những cái kia yêu t ả k ẻ xấu tổn thương phụ lao hương thân nương tử ngươi nhìn đây là con của chúng ta nhiều đáng yêu a a ra đám lính kia thúc thúc, thúc thật là lợi hại. đánh chạy đại heo rừng ta về sau cũng muốn đi làm lính l a o giả ta tất h thập c ổ lai hy còn có thể có cơm ăn có rượu uống thật sự là khoái hoạt nghe một tiếng này âm thanh phản t ụ viên áo thanh niên ánh mắt cũng không khỏi vì đó lấp lóe t h ầ n nhiệm vượt qua kinh khủng linh viêm rơi vào cái t i a áo giáp bên trên tâm thần nối thẳng trên mặt tùy theo lộ ra hiệu ra thần sắc lấy nhân vọng hành nghiệm nhận thế lấy giảm cầm ngự người đánh bác này cũng cũng không vì một loại khả năng dứt lời hắng vây tay hướng về phía trước n h ạ sắn vốn là kinh khủng bánh liệt linh viêm bỗng nhiên tăng gọn một cỗ trước nay chưa có kỳ diệu khí cơ từ đó hiện lên từ nơi sâu xa liền phản phất có bạn dần tại ca tụng thanh âm cũng từ lộn xộn dần dần xu hướng kỳ dị hài hòa mà đoàn kia sắt lỏng cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc đương kết định hình hóa thành một bộ hoa văn phong cách cổ xưa uy nghiêm đại khí hoàn toàn mới áo giáp áo giáp mặt ngoài khoang ảnh lưu chuyển ở giữa lại ẩn ẩn có thể trông thấy sơn hà an khang phản tục can cư hư ảo cảnh tượng bắn ra trong đó nhân vọng khóa nguyên giáp thành t r ư ơ n g năm trăm linh một mười tám làm bạn t r ư ơ n g năm trăm linh một mười tám làm bạn áo giáp huyền không mà định ra toàn thân lưu chuyển kim sán g rực rỡ á m kim hát tuyến như hoa văn trải rộng trên d ư ớ i nhìn kỹ lại những văn lộ kia lại ẩn ẩn cấu thành sông núi địa mạch thành q u é t đ i ề n v i ê n hơi co lại cảnh tượng ẩn ẩn có dân tụ thanh â m chợ búa ổn áo thanh nhâm từ đó tiếng vọng càng có huyền diệu khí cơ phun trào nhưng theo chu nguyên một tướng từng đạo khí đạo bí pháp đánh vào trong đó cái kia cố huyền diệu khí cơ cũng theo đó nội liễm khiến cho hắn nhìn từ ngoài liền như là một bộ hơi có vẻ phong cách cổ xưa kiên cố kiên giáp thanh niên cái kia mê n m ô n g thần n i ệ m rúng động không ngừng thăm dò trước mặt c ố này vẹn vẹn đạt tới pháp bảo cấp độ áo giáp trong mắt quang mang cũng là càng rực sáng sáng chói thần tình tiên tự a như đang thưởng thức xảo đoạt thiên công hoàn mỹ tôi bảo mừng dạng lấy nhân vọng hoành niệm là hoa văn kinh mạch gánh chịu khai thông lực lượng nhân đạo dòng lũ là khí cơ doanh nguyên dùng cái này tiêu tán quân tốt chi chọc đánh che chở lộ ra vạn dân chi vĩ lực quả nhiên là kỳ diệu hắn thì thào nói nhỏ lấy đầu ngón tay gậy nhẹ liền có từng điểm, điểm liên quan bắn ra như tích thủy rơi vào người kia nhìn khóa nguyên giáp bên trong khiến cho mặt ngoài ám kim hoa v ắ n lấp l õ e khí cơ vì đó càng thêm t r ầ n n g ư n g cũng làm cho thanh niên trong mắt tinh quang đại phóng nhưng mà sau một khắc hắn lại là tiện tay vung tay á o cỗ này vừa luyện tốt bảo giáp tìm thưởng quần áo lướt nhẹ định treo ở lầu các chỗ cao như vậy gác lại bị long đong sau đó hắn lại dẫn tới nhân đạo kim tinh cùng rất nhiều phụ trợ linh tài tái khởi đ ỉ n h lô đốt l u y ệ n chi hắn làm khí đạo tông sư hắn tạo nghệ sớm đã lô hỏa thuần thanh luyện chế pháp bảo thậm chí là đê giai linh bảo cũng không được vấn đề gì sở dĩ luyện chế không ra nhân đạo khí minh chủ yếu vẫn là hắn yêu cầu quá mức xảo trá h ạ khắc đã nếu có thể hình thành quân trận chi thế lại nếu có thể đại quy mô phổ cập luyện chế lại còn muốn cho những cái kia tu vi đại khái suất không cao quân tốt có thể tiếp nhận cái này khiến hắn dù là thi triển các loại luyện chế bí p h á p càng đem nhân đạo khí chia ra thiết chủ khí phó giáp đẳng nhiều cái phẩm giai dùng cái này tiêu giảm quân tốt tiếp nhận đánh bác nhưng hiệu quả thủy chung không hết nhân ý mà bây giờ nhân đạo hành động thần dị kỳ hiệu đem hoang mang hắn duy nhất nan để giải quyết cái kia phương diện khác tất nhiên là giải quyết dễ dàng lại không cứ gọi được nửa điểm gian nan、Ấm、ẩm ầ m nốt lô liệt diễ trong nháy mắt đem nhân đạo kim tinh đốt luyện thành nước sinh hồng nóng h ổ i sắt lỏng tại kinh khủng nhiệt độ cao bên trong l a n lộn phun trào nhưng lại bị hắn cường hành o thần n i ệ m vững vàng năm n â n g treo định vào đỉnh lô chính giữa không được phụ t r ầ m thanh niên đứng ở trước lò thần s ắ c trang nghiêm cũng không đội vã đem sắt lỏng tạo hình mà là trong lòng bàn tay lại ngưng tụ một cỗ nhân đạo nguyên khí chỉ gặp hắn thần n i ệ m khỏa ngự linh viêm bên hông quan ấn phun trào tùy theo liền tràn vào nguyên khí bên trong giống như cẩn thận thăm dò đem bên trong những cái tia mặt trái nhân vọng hành n i ệ m toàn bộ m ẫ diện khiến cho nguyên khí khí cơ hướng thuật thúy chính hướng bi Tập niệm mọc lan tại r trong à là n vốn bình thường.、Trung、nguyên một lòng bên trong thanh hản, nhưng minh thái một Chu độ chính là quốc chi chọc khí, thần phạt đỉnh chiến chi ngũ, lại há có thể dưỡng ngũ, hôn loạn hoành lại là niệm ảnh hưởng, ý nghĩa cần điều i k h ể nghiệm như cánh n h tay, t ố n ấ t k ê n định, mới có thể hiển mới có thuốc làm dưới linh viêm không ngừng bốc cháy mà cái kia phương nhân đạo nguyên khí cũng càng t h u ậ n thúy từ trước đó pha t ạ p kim sắc hướng ám kim sắc chuyển biến liền ngay cả chuyển tới vạn dân tộc âm thanh cũng lặng yên phát sinh biến hóa ồn ào chợ bữa thanh em dần dần tán càng chỉnh tề hài hòa thậm chí là hiện lên nặng nề g h tiền tre trở chi ý đám lính kia thúc thúc thật là lợi hại bảo vệ thôn về sau ta cũng phải như vậy đem những n à y xuất sinh toàn diện chém chết còn dám ăn người dẫm đạp nhiều như vậy hoa màu tuyệt không thể lưu yêu ta hại ta phụ mẫu phệ ta hương thân nào đó đ ờ i này làm cha mẹ h ả i nhi muốn đi đầu q u â n ngài nhị lao tại cái này h ả o h ả o đ ế n y giấc đợi sang năm h ả i nhi xách mấy c ô yêu vật thủ cấp lại đến tế b á i nhìn qua trong lòng bàn tay cái kia tinh khiết đến cực điểm nhân đạo nguyên khí thanh niên cũng là thỏa mãn gật đầu chật cổ tay người dùng liền đem nguyên khí ném vào trong lò、Bành. nguyên khí cùng sắt lòng tiếp xúc n máy mắt trong n máy mắt liền dẫn tới liệt hòa đại bạo mãnh liệt kinh khủng cái kia kinh khủng sóng nhiệt hành kích bốn phía hư vực cũng là chấn động đến tâm thần chật chợn mà cố kia nhân vọng khóa nguyên giáp sở dĩ sẽ bị hắn đem gác xó cũng chính là bởi vì luyện chế hao tổn nhân đạo nguyên khí không thuần đ ồ vật uy thế có hại mà để hắn vì đó không thích luyện sư từ đem tại đủ khả năng thời khắc đem đổ vật luyện chế đến tốt nhất như thế mới không phụ linh tài không phụ luyện đạo cầu thật mới bắt đầu tâm lại há có thể bởi vì nhất thời tiện lợi mà được trăng hay chớ lựa gạt bản tâm giải quyết căn bản năn đề chú nguyên một cũng đã không còn giữ lại chút nào. hắn hai tay hư săn biến hóa từng đạo phức tạp về não bí pháp đánh vào đỉnh lô cũng là để cái kia sắt lỏng tấn manh thuế biến bất quá ngắn ngủi mấy chục giây công phu cái kia cố kinh khủng nước thép ngay tại miền quang chiếu dọi bên trong đống nhiên ngưng kết tạo hình hóa thành một bộ kiên cố phong cách cổ xưa áo giáp lại so với vừa nãy cố kia nhân vọng khóa nguyên giáp càng nhiều mấy phần lạnh thấu xương kim bản liền phản phát chuyển thành t r i n h phạt phù hộ m à sinh nhìn xem trước mặt kim quang sáng chói áo giáp thanh niên trên mặt cũng theo đó lộ ra hài lòng tiêu dung chất tới nhiều người hơn đạo hồng lưu xâm nhiễm tẩm bổ kim thạch mà lần này cùng lúc trước so sánh liền lộ ra cử trọng lực hình thanh niên tùy ý mà động cái kia trong đỉnh linh viêm liền theo chi biến hóa mà những cái kia kim thạch thì tấn manh hòa tan tạo hình gần như là tại trong n y mắt liền hóa thành từng cỗ kiên cố áo giáp khí cơ cấu kết kết thế một cô hùng hậu uy thế tùy theo bắn ra trước sau sở dĩ sẽ có lớn như thế trên lệnh ngoại trừ c h u n g u y ê n vừa được t â m ứng tay bên ngoài cũng là bởi vì hắn hiện tại luyện cũng không phải là nhân vọng khóa nguyên giáp chủ khí mà là hắn phó giáp lúc trước vì để cho nhân đạo khí binh tri phát có thể đi hắn cũng là đem áo giáp chia làm chủ phó hai khí cũng tức là đem chọn cái quân ngũ chia rất nhiều tiểu đội m u a cái tiểu đội từ một đạo chủ khí cùng một số phó giáp tạo thành giống như một cái độc lập cá thể mà quân ngũ cũng chủ yếu từ chủ khí tướng liên lụy dùng cái này h ó a thế từ đó giảm b ấ t tầng dưới chót quân tốt gánh b á c có thể nói tại cái này nhất thiết vẫn tưởng ngoại trừ thống ngự quân ngũ binh chủ cùng rất nhiều thống lĩnh gánh b á c tương đối nặng nề bên ngoài những cái kế phó khí quân tốt thậm chí là chủ khí đội trưởng các loại gánh b á c đều là đã trận giảm chỉ cần lại công phá phía trước n ă n quan quân ngũ hệ thống liền có thể b ỗ n h i ê n thành hình mà bây giờ nhân vọng hành n i ệ m hoa thế vừa vặn giải quyết cái này một nan quan nhưng hắn n h ư n g như cũng không có vì vậy từ bỏ chủ này phó khí suy nghĩ nguyên nhân có hai thứ nhất quân đội xây dựng chế độ chỉ tại kỷ luật nghiêm minh cái kia quân ngũ nhất định phải có thống ngự chủ tướng khiến cho chủ thứ có thứ tự quyền lực và trách nhiệm rõ ràng thứ hai liền là vun trồng chi phí to lớn nhân đạo khí binh cũng không phải là chỉ có áo giáp là được còn cần tới tương ứng quân tốt thuốc làm mới được mà bồi dưỡng những n à y quân tốt cũng cần tiêu hao đại lượng nhân vọng nhân khí áo giáp phẩm giai càng cao đối quân tốt tu vi yêu cầu tự nhiên là càng cao nếu là không p â n chủ phó cái kia bồi dưỡng đại giới có thể nghĩ lớn biết bao lấy chấn nam quận quốc trước mắt nhân đạo nội t ì n h bồi dưỡng mấy người đạo h ó a cơ chừng trăm cái nhân đạo thấp trùng lượt khí có lẽ còn có thể miễn cưỡng t r è o trống nhưng nếu là bồi dưỡng thành luyện khí cao trọng trở lên tồn tại cái kia chu hy v i ệ t chu tu tắc bọn hắn cũng đừng hòng lại tu làm không tốt quận quốc trúc quan cũng vì đó sụp đổ bất quá thời gian qua một lát điện trong các liền xuất hiện mười tám cô áo giáp một là chủ mười bảy làm phó hùng hậu khí cơ cấu kết kết thế cho dù không có quân tốt trường ngự cũng tự nhiên tạo thành yếu đất che chở chi thế mà cái này đúng lúc là hắn thiết tưởng một đội quy mô nhìn qua trước mặt hành xếp mũ áo giáp chu nguyên một trong mắt cũng nổi lên trận trận vận sóng nơi đây nhân đạo trọng khí mặc dù kiên hành nhưng cũng bị quản chế nhân đạo chỉ có thể ổn đầm trầm tiến thận trọng từng bước chậm mở đất cưng n ự c mà khó mà thoát ly c ă n cơ tập kích bất ngờ bên mông đại vực cái này nếu là gặp được cái gì đột phát tình huống quân ngũ khó viện binh chân quân không được can thiệp khó tránh khỏi sẽ hình thành to lớn nguy cơ ngược lại là phải thật tốt suy nghĩ m ộ ờ hai ứng đối ra sao hỗ trợ chương năm trăm linh hai gửi niệm tiên bên trong lệnh chương năm trăm linh hai gửi niệm thiên trong lệnh khai nguyên hai trăm ba mươi bảy năm thịnh hạ chính là vạn sinh cơ ngang dương tốt đẹp thời tiết phóng nhãn chấn nam quận quốc cương n ự c sông núi q u o á c thúy giang hà trào lên các nơi nhân khí cường thịnh hiển thị rõ sinh cơ mạnh mẽ nhưng ở minh ngọc đô nhàn thủy đình bên trong vị t i ê c an toàn chính giữa uy nghiêm thân ảnh giờ phút này lại là cao mày khó dương nhất là cảm giác được mái vòm dòng lũ mất đi một chút càng không khỏi vì đó thở dài nhưng lại không thể làm gì chỉ có thể yên lặng dẫn động bàng bạc nhân đạo dòng lũ lấy tuân ra tụ quận quốc quốc phố lấy xâm nhiễm trong đó kim thạch quan tài cùng với khắc các loại linh vật cái này nuôi quân một chuyện quả nhiên là hao phí to lớn giống như vô tận a từ một năm trước chu nguyên một thành công luyện chế ra nhân đạo giáp khí cái kia luyện chế chi thế liền là đã xảy ra là không thể ngăn cản lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp trực tiếp đem hắn trên trăm năm xâm nhiễm bảo tài linh vật đều luyện không cuối cùng cũng là luyện chế thành công ra năm mươi bốn ngũ hoàn chỉnh biên chế giáp khí cũng tức là gần ngàn cô nhân vọng khóa nguyên giáp tới mức hiện nay đã là hắn xâm nhiễm nhiều ít chu nguyên một liền luyện chế nhiều ít thậm chí đều còn thiếu rất nhiều khiến cho cái sau、so、đều nhản hạ đến đi tìm tòi luyện chế cái khác đặc thù đổ vật đã là suy nghĩ đền bù nhân đạo binh vệ cơ động hiệu quả cũng có thể giút đỡ lĩnh hội luyện đạo. Dù sao, luyện đạo chỉ tồn tại ở sự vật lý tính biến hóa ở giữa cho nên luyện sư muốn cất cao tu v i trực tiếp nhất biện pháp liền là luyện chế mà chu nguyên một như vậy thuần túy luyện khí liền có thể thẳng nhìn con đường còn lại sự tình đều không cần để ý nhưng cái này lại khổ chu hy biệt hắn không chỉ có muốn một ngày một đêm xâm nhiễm kim thạch linh tài càng phải xử lý quận quốc sự vụ lớn nhỏ lấy bảo đảm trì hạ an ổn nhân đạo dòng lũ ổn định làm tốt k hương lê chu tu tắc hai người chứng thực làm chuẩn bị ngoài ra nhân đạo binh vệ vun trồng cũng một khắc không thể rơi xuống dù sao muốn để cho người ta đạo binh vệ hình thành cường đại chiến lực cũng không phải có cường đại g i á c khí liền có thể một lần là xong cái này cần ngày đêm cung cấp nuôi dưỡng thao luyện lấy rèn luyện lẫn nhau mới có thể tụ lộ ra q u ầ n thế vì điểm này hắn cũng là nhọc lòng tại tri hạ lặng yên không một tiếng động tuyển b ạ t tiên duyên tử lại an trí ẩn nấp khu vực tu hành càng phải phòng ngừa bị người khác dị tộc phát giác vì thế cũng là hao phí không nhỏ tâm lực nếu là nếu có thể có một phương nhân đạo bí cảnh làm tăng binh luyện b õ chỗ vậy cũng không biết có thể tiết kiệm đi nhiều thiếu vất vả tránh đi nhiều thiếu phong hiểm xử lý xong một nhóm chính vụ hắn cũng là thần hồn mọi b ệ n dựa vào thành ghế bên trên thì t h ả o nói nhỏ nói xong ánh mắt cũng theo đó trông về phía xa hướng tây nam nhìn lại nhân đạo mặc dù căn cứ vào nhân tộc cùng thiên địa đại đạo có chỗ sinh dị nhưng phương diện khác lại là hoàn toàn tương tự đồng dạng tu hành đạo tắc đồng dạng cần tìm hiểu đạo thì lại lấy chứng thực chính quả mở bí cảnh tự nhiên cũng không thành vấn đề chỉ là chu gia vũ đạo tài nguyên có hạn bây giờ chủ yếu dựa vào c ù n g h ồ lệ trao đổi thu hoạch được số lượng cực kỳ hiếm ít nếu là lấy ra mở cho h ắ n tích cái k i u coi như góp nhặt mấy chục năm lượng cũng mở không ra và giảm g i i vực cho nên vẫn là t ă n g c ư ờ n g ngọc thạch bí cảnh cung cấp nóng trong khả năng trở thành gia tộc vững c h ắ c không suy nội tình cũng không biết cái kia viêm thăng c h â n quân bây giờ tu đến tu vi bực nào lại phải khi nào mới có thể chân chính hợp mưu thực viêm tiên di tích nguyên bản hắn đối động t i ê n di tích còn không có như vậy để bụng nhưng theo nhân đạo binh vệ không ngừng phát triển mà lại không thể bại lộ ở trước mặt người đời cũng là để hắn đối với cái này càng bức thiết bây giờ đều nhanh trở thành chu gia muốn nhất chia cắt di tích tồn tại cả ngày liền làng ó n g trong tây nam cũng có thể chuyển đến tin tức tốt nếu là có thể thuận lợi đem cái kia di tích chia cắt dùng cái này bao la giới bực coi như chỉ là một hai phần mười như thế nào cũng đủ ta khai sáng một phương bí cảnh mà hắn sở dĩ có thể như vậy lo lắng bức thiết kỳ thật cũng cùng triệu đ ỉ n h có không nhỏ quan hệ tại một năm trước chu nguyên một tướng nhân vọng khóa nguyên giáp luyện chế thủ đoạn hoàn thiện tiến tới khai sáng ra nhân vọng nguyên luyện bí pháp mặc dù còn có chút đơn sơ kém nhưng cũng như n g vì nhân đạo luyện pháp chi cơ chu ra mặc dù an cư một phương nhưng cũng người biết chuyện tộc tre thì thị tộc vòng cũng là đem phương pháp này vô tư báo cho triệu đình để bị kia nhân tộc chủ suy nghĩ như thế mới có thể vì nhân tộc nhu cầu ưu thế lớn nhất nhưng người nào từng muốn nhân tộc động tác còn chưa có bắt đầu triệu thanh trước hết một bước chuyển mật lệ để hắn chỉ có thể tại âm thầm v ù n trồng nhân đạo binh bệ lại ở tại hành động trước đó tuyệt không thể tiết lộ phong thanh để tránh đả thảo kinh xả như thế đủ loại mới tạo thành hắn hiện tại như vậy q u ấ n bách biệt khuất tình huống vun trồng trăm ngàn binh bệ đều phải che đậy đề phòng cũng là cực kỳ s u khổ nếu không phải triệu thanh có khác một lời đợi đến lợi về sau phân thưởng chu ra bộ phận lại toàn ôm nhân vọng nguyên luyện bí pháp y danh tuyệt không để dị tộc bởi vậy tụ nhìn bạch khê núi hắn cũng không trở thành như vậy khó chịu nghĩ tới đây hắn cũng là u mà nhìn phía đông bắc chân trời nóng nhìn minh kinh vũ khí tàng phong trăm ngàn ngày, tự có lộ ra lợi chém y ê u lúc cũng không biết cái này nhân đạo binh vệ một chuyện lại có thể phát huy ra bao lớn như thế có thể giúp ta chu thị quận quốc tình cảnh đại hưng lại tại lúc này một đạo ánh ngọc từ nam thiên lướt đến lạng yên lướt qua minh ngọc đô tre trở đ ạ i trận cuối cùng rơi vào nhàn thủy đình bên trong cũng đem thiên điện tháng hai vì đó kinh động nhìn thấy chưa hung hiểm về sau lúc này mới vừa c h ầ m nhập nhân đạo dòng lũ ở trong ánh ngọc rơi vào trong điện thân dị tùy theo tán đi không còn lộ ra bộ dáng ban đầu chính là một đạo tiền đồng lệ chu hy việt nhìn đến không k h i chỉnh ngay n g ă thân trận liền từ tiền đồng lệ bên trong hiện hiện một cái bóng mở chính là chu bình chỗ gửi một đạo ý niệm mà vật này thì là chu nguyên vừa chui niên bảo hồ lô luyện hồn chi bí tiến tới kỷ nghị khai sáng ra tới đưa tin pháp bảo gửi niệm tiên bên trong lệnh trong đó có thể nạp tu sĩ tách ra một s ở ý niệm lại nửa tháng không tiêu tan nếu là huyền đan tồn tại ý niệm cái kia càng là có thể trường tồn một năm nửa năm lâu tu sĩ ý niệm lấy c ô n g chế đồng lệnh từ đó tùy tâm đ ộ n gấp trăm ngàn g i ả m liền như là một cái không có nhiều thiếu thực lực giả hóa thân làm truyền âm và báo v ậ phần phân g a ý niệm cùng bản thể không thông chỉ đợi ý niệm một lần nữa trở về cơ thể có thể tự thông suất thần hoạt h à n h cứ như vậy, giống chu bình dạng này c h ấ n thủ một phương huyền đan tồn tại cũng không cần vì nhìn lại t ố c địa mà chuyên môn phân ra một đạo hóa thân tiếp nhận phục kích bị hao tổn to lớn phong hiểm về phần nói gửi niệm thiên bên trong lệnh bị phục kích lấy độn cấp tốc độ tu sĩ tầm thường liền rất không có khả năng n g ă n được lại nếu là đem đánh nát hoặc là trong đó ý niệm tự hủy phụ cận sinh linh đều là sẽ nhiễm lên tiêu ký từ đó truy t u n g tìm nguyên chỉ là vật này tuy là pháp bảo nhưng độ khó luyện chế cực cao càng liên quan đến hồn đạo đối luyện sư tạo nghệ yêu cầu cực cao cho dù là chu nguyên một mực này tô sư thường thường cũng muốn hao phí mấy tháng thậm chí nửa năm thời gian mới có thể luyện chế thành công ra một khối đến lập tức chu ra cũng chỉ có cái này một khối nó chân quy trình độ có thể thấy được lồn u đốn khi việt chương năm trăm lẻ ba thiên tinh thi đấu chương năm trăm lẻ ba thiên tinh thi đấu hư ảnh tung bay treo tại nhàn thủy đình bên trong hình thái mông lung hư ảo càng ẩn ẩn cùng quanh mình thiên địa tưng d u n g khí cơ càng là phiêu m i ệ u yếu đ ố i nếu như bỏ qua một bên huyền đan cảnh ý niệm n g ư n g thực cường hoành bất luận đơn thuần ý niệm tự thân mạnh yếu hắn thậm chí chỉ có thể đồng luyện khí cấp độ so sánh v ớ i như thế yếu đ u i ý niệm đối quyền đ a n tồn tại mà nói bất quá thường ngày suy nghĩ lư chuyển ở giữa tù tâm thần khé nhúc ních liền có thể ngưng tụ cho nên coi như bị mẫn diện đối bản thể cũng sẽ không tạo thành nửa điểm tổn hại so với lúc trước lo lắng hai vùng địa phân hóa hóa thân không biết tốt không biết nhiều h i ế u tinh cung gần đây có động muốn tổ chức tiên tinh thi đấu chỉ đang ngưng tụ mười tám tinh bộ chi hoành lực phân chấn man liêu tây bực hai địa phương tập tụ càng biết dùng cái này nặng mở ra mở đất địa bực đại thăng bộ nội tình còn thấp cường giả cũng không nhiều lần này muốn cùng ta chu thị đ i ề u tạm thực lực xuất chúng hóa cơ tu sĩ thay xuất chiến ngươi lại nhìn xem có quốc thị tộc bên trong có cái nào đáng tin cậy hóa cơ tu sĩ có thể điều nói xong hắn cũng tinh tướng cung gần đây dị động em t h á i nói từ tinh dư tỉnh thành lập tinh cung thống ngự man liêu tây vực hai địa phương đã có mấy năm trở lại đây chỉ là hắn tại kiến lập tinh cung không bao lâu liền biễn phó không c ự tiên dẫn đến tinh cung chủ yếu từ lâm anh n i ê n d ụ hành gia luật thị tân tấn bắt chuyển trần quân ra luật minh si trường l ự mà mấy vị này mặc dù cũng là c ự n giả g nhưng cuối cùng chỉ là huyền đ a n cùng cảnh tồn tại muốn hiệu triệu các bộ khó tránh khỏi có chút lực bất đồng tâm chớ nói chi là tình cung giới trướng đông đảo trân quân nguyên bản còn thuộc về hai phe địa bực tất nhiên là khó càng thêm khó nguyên nhân chính là như thế tại những năm này ở giữa tinh cung chủ yếu đều bề bộn nhiều việc điều tiết trình hợp nội bộ nhu cầu đem nguyên bản tướng cách hai phe địa vực biến thành trình hợp một phương đại quốc cũng là n h ấ c lên không thiếu g ậ n sóng chỉ là đại thăng bộ châu vắng vẻ biến cảnh lại vốn là thuộc về man liêu cổ quốc bộ hạ cũ cho nên cũng không nhận được nhiều thiếu ảnh hưởng bây giờ trải qua nhiều năm như vậy tinh cung trình hợp tự nhiên cũng lấy được rõ rệt hiệu quả tại trận đại chiến kia sau khi kết thúc t â y vực man liêu hai địa phương may mắn còn sống sót bốn mươi mốt vị chân quân lại thêm mấy năm này tần tấn năm vị chúng bốn mươi sáu vị đã toàn bộ đưa về tình cung mười tám bộ hệ thống bên trong giống như tây vực ngày xưa loan đủ n ô tam nước tàn quân không giữ quy tắc cũng vì tây loan bộ sở ô hàng hai nước thì sát nhập là sở hàng bộ man liêu hắc sơn bộ thì dẫn tây vực c h â n quân là cúng phụng thiên thành bộ cũng nạp tây vực cường giả là họ k h á c tộc l a o về p h â n tần c a m các loại uy tín lâu năm thế lực thì đều chiếm một phương là mười hai bộ như thế đủ loại cũng khiến cho tinh cung giới chứa mười tám bộ thực lực cực kỳ không công bằng cường đại bộ tộc như thiên thành tây khả năng có bốn năm vị c h â n quân lại tu vi phần lớn đều tại huyền đan trúng chuyển nhỏ yếu bộ tộc thì như đại thang bộ như vậy chỉ có một vị chân quân đau khổ trèo trống lại viêm thăng chân quân bên ngoài còn chỉ vì h u y ề n đan tăng truyền vậy phần lâm anh nhiên dục hành r a luật minh si các loại phe thế lực đại biểu chân quân hoặc là tây vực man liêu hai địa phương tộc diện bộ vong cường giả thì đều đưa về thiền sơn tinh cung là c u n g phụng là k h á c khanh là trưởng ngự trưởng lão số lượng t r ư ở n g hơn mười vị nhiều an bài như thế đã là vì cân bằng các phương phòng n g ừ a một phương quá cường đại cũng vì bảo đảm tinh cung tự thân cường đại tốt có thể trấn thủ động t i ê n bí cảnh thống ngự dưới chướng minh ngông bây giờ tinh cung nội bộ đã lớn gây nên ổn định c h ừ bộ quy tâm tự nhiên là muốn bắt đầu nhu cầu khai thác cho nên mới có hiện tại một ngày này tinh thi đấu thông qua khảo sát các bộ t r u n g hạ tầng tu sĩ thực lực tiềm lực tới phân chia đối ngoại biên cảnh phòng tuyến từ đó sắp mở mở đất lực lượng lớn nhất hiện ra đương nhiên bên i c ả n h phòng tuyến đại khái phân chia phạm vi chủ yếu vẫn là căn cứ các bộ chân quân số lượng cùng thực lực giống đại thăng bộ dạng này chỉ có một vị chân quân bộ tộc sơ định phòng tuyến chỉ có man liêu cổ quốc góc đông nam cái t i ê u ngắn ngủi bốn trăm dặm khu vực liền cái này vẫn là tinh cung cân nhắc đến đại thăng bộ cùng ngày càng cường thịnh trấn nam q ậ n quốc g i p giới có thể trình độ nhất định mượn nhờ chu ra ảnh hưởng chia sẻ áp lực bằng không lấy bên ngoài thực lực có thể hay không phân đến hai ba trăm dặm đều là cái vấn đề mà thiên tinh thi đấu thì là tại đại khái phạm vi trên cơ sở lại thêm lấy chia nhỏ nếu như đại thăng bộ chỗ lộ ra lớn mạnh một chút mà lân cận bộ tộc biểu hiện lại tương đối yếu kém cái kia tinh cung tự sẽ coi đây là theo đem phòng tuyến vừa làm kéo dài từ bốn trăm dặm biến thành năm trăm dặm cũng không phải không có khả năng mặc dù biên cảnh phòng tuyến càng dài mang ý nghĩa tiếp nhận áp lực cũng càng lớn nhưng ngày sau khai thác ưu thế cũng sẽ cực kỳ to lớn có khả năng q u y định tiềm ẩn cương vực sẽ càng rộng lớn hơn nếu như ngay từ đầu chỉ có gần trăm dặm cái k i a đợi thế lực chúng quanh nhau nhau hướng ra phía ngoài khai thác liền rất có thể sẽ giống trấn nam quận quốc như bây giờ nam bắc rộng mà ở giữa hẹp trở nên cực kỳ bị động chu hy việt nghe vậy trong mắt tinh mang liên tiếp lấp lóe trong lòng cũng đem lợi và hại cân nhắc rõ ràng lao tổ tông việc này rất tốt vu gia tộc bang quốc có lợi h i việt sau đó liền đồng tộc bên trong thương nghị lấy chọn thí sinh thích hợp t r ợ đại thăng bộ lộ ra p h o n g mang mà hắn như vậy lựa chọn nguyên nhân cũng rất đơn giản đại thăng bộ bây giờ cùng tự mình quan hệ mất tiết gần như là minh hữu giữa lẫn nhau cung cầu bổ sung giao dịch vãng lai cực kỳ tấp l ậ p lại tình cung trung lập càng hợp mưu cái kia thực viên thiên di tích cái kia ở trên đây giúp đỡ một hai tự nhiên cũng có thể để hai nhà quan hệ càng thêm chặt chẽ có lợi cho tương lai phát triển ngoài ra chấn nam quận quốc từ khai thác ngược lại bên trong cần không còn bộ u c phát chiến sự nhưng lâu dài và khiêm tốn làm duệ tiêu võ thị tại cái này tàn khốc đại thế bên trong như thế cố thủ cái kia chính là chờ chết gấp rút tiếp viện đại thang bộ đã có thể điều động quận quốc sức sống không đến mức an nhàn q u ê n chiến lại không cần lo lắng gì tộc trú m ụ bức ép cẳng có thể đem quận quốc á p lực nội bộ hướng ra phía ngoài phong thích đạt được trừ thổ địa bên ngoài hết thẻ tài nguyên chỗ tốt rất nhiều làm sao vui mà không vì đồng thời chu gia còn có thể này đối đại thang bộ thẩm thấu tiến tới ảnh hưởng đại thang bộ trên dưới mặc dù không đến mức trưởng ngự hạnh tâm lại có thể làm cho viêm thăng c h â n quân vô luận như thế nào tác tưởng đều ngượng nghịu chu gia tồn tại cái kêu biền lập giữa không trung hư ảnh hiện ra ảm đạm u quan g cũng không cần phải nhiều lời nữa lại cùng chu hy việt bản g a m ư ờ hai sau đó liền dung nhập gửi niệm thiên bên trong lệnh bên trong hóa thành một đạo ánh ngọc thẳng lướt thiết cung tốc độ nhanh chóng không tầm thường hạ tu có khả năng mới tới cùng lúc đó tại nam thu sơn địa vực một góc một toa tiểu thạch m i ế u đứng sừng sững ở giữa s â n g ố c rêu xanh trèo tường lộ ra ưu tĩnh trong đó thì thờ phụng một tôn không có tướng mạo đất đ á giống nhìn như bình thường tự nhiên lại ẩn ẩn cùng cái tia quần quận địa mạch tương cấu kết càng là lan tràn phương v i ê n gần trăm dặm khu vực ánh ngọc tập c ư ớ p trường không như tích thủy rơi xuống nước rơi vào thạch m i ế u sau đó hết thể khôi phục lại bình tĩnh tương hòa sau một lát một bóng người từ hư hóa thực k h a n thai hiện hiện h i n chính là ở nơi này giải tu t r u bình mặc dù tân hòa đạo ngân xâm nhiễm địa đức giải quyết hắn lớn nhất nguy cơ có thể h ả o h ả o thở dốc một hai nhưng đại đạo chi tranh tàn khốc đến cực điểm từ không thể vì chi l ờ i biếng thế là liền ở đây xây miếu tiềm tu khi thì lấy đinh hỏa cất cao hậu nhân tư chất khi thì mở rộng ấn ký phạm bi, hoặc là lặng yên tiến về nam thu thành cùng chu tu tắc cũng hoặc cái khác tương đối thân cận hậu nhân ở c h u n g lấy hưởng thân tình chi nhạc đem ý niệm ký ức đều thông suốt đạo nhân trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt lần này viện trợ là đại thăng bộ chủ động mở miệng hắn bản ý liền muốn mấy vị thực lực khá mạnh hóa cơ tu sĩ chống đỡ đại chỉ là không có nói do thôi nhưng v ô luận là hắn vẫn là chu hy việt tại lúc này đều là giả cầm vờ đ ứ lên tận lực nhiều n h tu sĩ dùng cái này tăng lớn ảnh hưởng mà chu hy việt khảo lượng là từ đó là thị tộc bang quốc kiếm lời mà chu bình thì là muốn đại t h ă n g bộ phòng tuyến có thể xa diên để cho cái kia hai tôn thổ đức sở thuộc đại yêu tính vào phạm vi bên trong làm chân sát chỉ cần việc này thuận lợi phổ biến chân sát cái kia hai tôn đại yêu cũng không khó nhưng ở trước đây đầu vẫn phải h ả o h ả o nếm thử một hai thần phân hai vực đối thực lực ảnh hưởng bao nhiêu lại có thể không lấy linh hỏa ma diện lực viện binh trương năm trăm linh bốn lực viện binh đảo mắt mấy ngày quá khứ chu hy viện tại cùng chu tu dương đám người kỹ càng sau khi thương nghị cũng là từ trì hạ n thị tộc điều ra chín vị hóa cơ tu sĩ như chu giắc dù chu văn s ù n g trương chi chiết phùng xuyên hạng yến các loại hóa cơ người nổi bật về phần bọn hắn rời đi tạo thành phòng giữ lực lượng chống chỗ thì tạm thời do ngưu cảnh l o n g chu cảnh hoài liêu diệp bạch đám người bổ huyết mặc dù trước sau thực lực có tranh lệ không nhỏ nhưng cũng may bây giờ quận quốc phòng thủ bên trong mở đất làm chủ lại còn có chu văn hiển hàn thế n h ạ chu văn toại nhóm cường giả c h ấ n thủ một phương chu tu tác xuất quân toại c h ấ n nam tu thành bốn cảnh phòng tuyến kiên cố cho nên coi như nhân viên điều động phòng tuyến cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều thiên hợp thành viên thăng chân quân đứng sừng sức ở cương khung trong m â y mực hồng đạo báo trong gió bay phất phới quan sát phía dưới lôi tướng ra tu thần tình trên mặt phức tạp khó tả trong lòng càng là nổi sóng chập trùng từ bộ tộc phát triển lâu dài mà nói hãng tự nhiên bạn phần hy vọng tự mình phòng tuyến có thể kéo dài một chút dạng này về sau khai thác càng có lợi hơn nhưng phòng tuyến dài rằng dặc liền mang ý nghĩa tiếp nhận dị tộc áp lực càng lớn liền cần càng nhiều nhân thủ trấn thủ biến cảnh lấy chống đỡ yêu vật cấp tương hiện tại có chu gia trợ g i ú p h á n đại thăng bộ biểu hiện đại khái s u ấ t sẽ tốt hơn không ít phòng tuyến để cho này kéo dài nhưng cần thiết đóng giữ nhân thủ cũng đem tùy theo tăng nhiều mà tu sĩ bồi dưỡng lại cũng không phải là một sớm một chiều chi công trong khoảng thời gian ngắn đại thăng bộ căn bản bất lực một mình trèo c h ố n g phòng tuyến vẫn phải dựa vào chu gia giúp đỡ tất nhiên càng thấm càng sâu như thế dương hưu đánh vào h á n đại thăng bộ mệnh mạnh bên trên hết lần này tới lần khác lại không cách nào cự tuyệt cũng chỉ có thể như vậy thuận đáp ứng quý tộc quả nhiên là nội tình hùng hậu cường giả như vân quả thực để nào đó không ngừng hâm mộ a viêm thăng tập trung ý chí phát ra một tiếng ý vị khó hiểu cảm thán quanh thân lượn lờ hỏa khí phun trào hóa thành trận trận dậy sóng mà tại bên cạnh người cách đó không xa võ phu l ẻ loi độc lập, lập tiếu dung hiền lành đáp lại nói đạo hưu quá khen ta chu thị có thể có hôm nay hoàn toàn là lao tổ ân che chở tiền bối hăm hở tiến lên chúng ta văn bối bất quá là thụ chi phúc ấm ngồi mát ăn bắt và thôi nghe được câu này hỏa tu tâm tư cũng không khỏi vì đó chuyển động từ khi cùng chu gia tiếp xúc bắt đầu hắn liền nghe nghe bạch khê chu thị lao tổ uy g i n h không giới trăm mười bề cái gì bắt nguồn từ lùng có khổ tu lên cao cái gì hư hư thực thực được địa t r c h n miên tộc di chạy chỗ ba trăm năm tu tới huyền đan trung chuyển triệu đỉnh tây nam người nổi bật hiện tại liền ngay cả cái này cùng là huyền đan lại k h á c loại thành đạo nguyên cảnh vũ quân cũng đối với mình ra lão tổ tông nói rõ rất cắt cũng làm cho hắn không khỏi lưng bể trong lòng nổi lên rất nhiều ý nghĩ từ cái này trận kinh thế đại chiến bắt đầu cái này chu ra lão tổ tông liền ẩn thế không hiện cũng không biết là đạo thường chưa lành vẫn là cố ý ẩn nấp thế nhân ánh mắt tại âm thầm giải tu đối với cái này hắn tự nhiên càng có k h u y n hướng cái sau dù sao trận đại chiến kia đều kết thúc hơn bốn mươi năm trừ phi chu gia lão tổ đạo cơ trọng t h ư ờ n g không phải như thế nào đều nên khôi phục được không sai bị lắm hiện tại ẩn thế không hiện c ự c khả năng liền là giấu tại âm thầm tu hành làm không tốt còn tại luyện hóa sau cùng địa triển miên tộc di trạch l â y tráng đạo hạnh đâu có đâu có đạo h ư u quá khiêm tốn nếu không có đạo h ư u chấn tre t r ở b i ệ n cường chấn nhiếp d ị tả thiên phương chân quân t ọ a i trấn bang quốc trị ngự cảnh nội cái kia coi như quý tộc lão tổ thần võ viêm thăng cùng võ phu khách sáo hàn huyền lại mảnh nâng chu ra chúng chân quân bài câu trận cũng đem chủ đề cho tới thực viên thiên di tích bên trên đạo hữu chẳng biết lúc nào người ta có thể lại vào cái kia động thiên di tích tìm tòi hư thực diệt còn thừa cái kia hai đầu xuất sinh nói xong hắn ấ y mắt càng nổi lên kích động v o n mang chu gia hạch tâm truyền thừa không vì hòa đạo cho nên cái này liên tiếp thắng hiểm cũng không có cho chu gia mang đến đặc biệt lớn ích lợi coi như lửa cây táo doanh viêm ngô công đặc thù nhưng vì nội tình vậy cũng cuối cùng không có trọng yếu như vậy nhưng tại đại t h ă n g bộ với hắn viêm thăng mà nói cái này thực viêm thiên di tích đơn giản liền là thiên mệnh phù hộ chỗ không riêng bộ tộc bởi vậy c u ộ thời hắn cũng bởi vậy thành tựu một phương trân quân càng quan trọng hơn là tương lai cái kia di tích còn có thể trở thành hắn đại thăng bộ bí cảnh chất dinh dưỡng lấy thành chân chính nội tình nhất là cái kia doanh viêm n ô công cùng thuộc thức hỏa một đạo hoàn toàn liền là tu hành thức hỏa đạo tuyệt hảo tư lương hắn có thể tại ngắn ngủi tầm mười năm bên trong liền từ huyền đan tam chuyển tu đến tứ chuyển cái kia đại yêu huyết n ụ c không thể bỏ qua công lao nguyên nhân chính là như thế cho dù lần trước thăm dò suýt nữa bỏ mình hắn đối cái kia động thiên di tích khát vọng cũng không có mảy may tiêu giảm ngược lại càng xí liệt võ p u nghe vậy khẽ lắc đầu trầm giọng nói không phải tại hạ không lớn mà là tàn n i ệ m ảnh hưởng quá lớn tại hạ đến nay chưa triệt để m a diện tâm thần thường xuyên thụ hắn quấy nhiễu như tùy tiện đi vào sợ khó chấn áp cái k h á c tàn niệm mà phản t h ụ hắn hại t h ú ố hồ kinh trên vệ một trận chiến cái kia hai đầu x u ấ t sinh tất nhiên cảnh giác tăng nhiều thậm chí thực lực đều có thể có chỗ tinh tiến lấy đạo hữu lập tức thực lực như lại gặp gặp tàn niệm b i ế n trụ lại yêu liên mà bây quét chỉ sợ không như vậy không bằng tạm thời nhấn lại lợi thực lực lại cất cao một hai lại đi thám hiểm không mượn võ phu ánh mắt lấp lóe dường như vô ý bổ sùng cũng hoặc là tìm một ngoại lực chia sẻ áp lực nói đến đây chỗ hắn cũng là hợp thời để ngừng không nói nữa có mấy lời có một chút là được nếu là nói đến quá mức minh bạch ngược lại quá tận lực dẫn vào ngở v ự c vô căn cứ lại tìm một ngoại lực hòa tu nghe vậy cũng đẫu nhiên khẽ giật mình trong mắt dị quang liên tục lấp lóe cảnh giác suy tư từng cái hiện hiện cũng là cực kỳ phức tạp mời cái khác chân quân trợ lực hắn cũng không phải không có nghĩ qua nhưng tìm hắn họ chân quân liền mang ý nghĩa ba nhà phân bảo càng phân càng ít hắn từ đau lòng không nỡ mà mời chủ già cái khác chân quân cái kia tại di tích bên trong tình cảnh của hắn đem cực kỳ bị động đây cũng là vì sao hắn trước đây chưa hề đề cập nguyên nhân chỗ ha ha ha ha đạo h ư u nói cực phải di tích tuy tốt nhưng người ta tính mệnh cũng trọng yếu ngoại lực tóm lại phong hiểm quá lớn nào đó vẫn là lại khổ tu một hai đợi thực lực tất cao sau lại tìm tòi hư thực viêm thăng cười sang sảng không ngừng chợt nói ra đúng nào đó nghe nói quý tộc lão tổ uy danh lâu vậy hướng về không thôi hận không thể tới quán biết không biết đạo h ư u nhưng có nhàn hạ là nào đó dẫn kiến một hai để nào đó lắng nghe lắng nghe tiền bối dạy bảo đạo h ư u đã coi này tâm tại hạ tử làm hết sức căn bài chỉ là lao tổ tông năm gần đây tiềm tu không tiện cái giày đợi có phù hợp thời cơ tất thành đạo bạn thông báo võ phu tâm thần phun g trào m ỉ m cười đáp ứng cái này viêm thăng từ trước đến nay cẩn thận trước đây từ trước tới giờ không dám quá nhiều hỏi thăm chỉ eta chu ra hại hắn ngày hôm nay lại dám chủ động cầu kiến xem ra cái kia đại yêu huyết đ ủ quả thật làm cho hắn tu vi tinh tiến không í t đều có thể có như thế lực lượng hai người lại bắt chuyện vài câu sau đó liền bẩm báo rời đi mà chu giác du mấy người cũng bị hỏa tu thuốc làm thần thông hút vào một mảnh nóng bỏng tường vân bên trong hỏa vân gào t h é t mà lên hướng về man liêu địa vực tập v ú đi lấy tham gia thiên tinh thi đấu chương năm trăm linh năm cắt vàng băng nguyên chương năm trăm linh năm cắt vàng băng nguyên đông đông đông h u n g hôn nặng nề tiếng trống như man hoang cự thú gào thét từ cái này nguy nga thiên sơn chỗ sâu chấn động mà ra sóng âm n ư ơ n g động như thực chất chấn động vân hải vang vọng mênh mông chỗ ánh mắt nhìn tới một tòa sơn nhạc nguy nga ngang nhiên đứng sừng sững ở giữa t h i ê n địa ngọn núi hoàng bạch cổ lão tựa như là trải qua vạn cổ gian nan vất vả tệ lễ núi non xuyên thẳng vật tiêu bàng bạc rộng rãi liền như là mênh mông trụ lớn chống lên trời đất trên dưới mà tại lồng lộng núi lớn giữa trời rất nhiều hoặc sáng hoặc tối lớn nhỏ không đều cổ lão tinh thần hư ảnh treo cao vận chuyển, vòng đi vòng lại. chiếu rọi tứ phương minh mông có khắc cung khuyết lầu các hình dáng tại cổ lao tinh thần bên trong hiện hiện mông lung hư hảo giống như trên trời tiên cung nơi đây chính là ngày xưa man liêu thiên sơn bây giờ tinh cung kết thúc chỗ mà giờ k h ắ c này hào quang tinh huy vút không mà xoáy tinh huy lưu chuyển đem vân hải hóa thành mình d à i vân đài xe kéo thải h à dị quang không ngớt trên đó bóng người mỗi nơi đứng khí tức hôn t ạ m cường đại hoặc cùng thiên địa c ộ n m ì n h chỉ là độc lập với cái kia liền dẫn tới dị tượng của q ậ n chính là một phương trân quân hoặc đông đảo thành đản mặc dù khí tức hơi kém lại đều tinh thần vô cùng phân chấn ý chí chiến đấu sụp sôi chính là đến từ dưới trướng mười tám bộ hóa cơ tu sĩ rất nhiều khí cơ uy áp bắn ra rúng động ở đây phương không b ự c va chạm ra phòng cũng là ép tới phong vân biến sắc tứ phương dung chuyển chu giác du đám người liền đứng ở trong đó thuộc về đại thang bộ mây trên bậc thần sắc bình tĩnh ngắm nhìn tứ phương b ó n g người mà tại bọn hắn bên cạnh thân thì là lấy đoan m ộ t hành cầm đầu sáu vị đại thang bộ hóa cơ tu sĩ hai phe thêm tại một khối cũng là có mười sáu vị nhiều chỉ là rõ ràng là đại thang bộ tham gia thiên tinh thi đấu nhưng dự thi nhân tuyển lại chủ yếu là trấn nam quận quốc tu sĩ khó tránh khỏi có chút xấu hổ quái gì. đoan mộ hành lương cầm dương c u n g l ạ g yên rời đi lôi tướng bên cạnh thần hai mắt như như c h ỉ mừng quét mắt phương xa lôi tiêu đạo hữu thi đấu kỹ càng quy tắc ta đã cơ bản xác minh lần này thi đấu chỉ cử hành ngựa ngày đoan mộ hành trầm giọng nói nhỏ lại không có lôi đài đơn độc t h thí mà là tất cả sâm so tu sĩ tiến vào một mảnh đặc thù sân nguyên tướng mà đọ sức chèm giết đồng thời không có minh sắc thắng thua quy tắc mà là căn cứ các bộ tu sĩ biểu hiện lại từ tình cung thiên sứ đến đánh giá ưu khuyết ngoài ra tại thi đấu trong lúc đó cái t i ê u phiến sơn nguyên còn biết buộc phát rất nhiều thiên địa d ị động như sao băng động lưu hỏa đốt đợi không dị tượng làm trên trời rơi xuống t h a i hoạn nghe được câu này lôi tướng trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh ngạc hắn m u ố n cho là lần này chỉ là tới đây đơn giản tỉ thí một trận đã định thắng thua lại theo bài danh phân định lại là không nghĩ tới t u y củ vậy mà như thế kỳ lạ bất quá hắn nghĩ lại một hai cũng minh bạch thâm ý trong đó trấn thủ phòng tuyến không phải thiên kiêu tranh phong trừ phi thực lực cường đại có thể một người quét ngang tình trạng không phải đều cần cùng đồng đội quân tốt phối hợp như thế mới có thể chống cự cái tia kinh khủng thú triều yêu h a i mà cái gọi là thiên địa dị tượng thì càng có tâm h ý đại biểu cho biên cảnh lúc nào cũng có thể buộc phát huyền đan đại chiến bắt trước đạo huy dư ba dùng cái này khảo cứu tình huống thật nghĩ tới đây hắn trầm giọng nói đã như vậy cái kia đối đ a i chúng ta bước vào cái kia sơn nguyên về sau hết thể hành động liền nghe theo đạo hữu chỉ huy ta quận quốc tu sĩ định toàn lực phối hợp nghe được câu này đoan mục hành trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra hắn cố ý tới nói những này ngoại trừ nói cho quận quốc tu sĩ quy tắc bên ngoài chính là chỉ điểm lôi tướng một hai miễn cho vào sơn nguyên về sau bởi vì chỉ huy khác thường mà phát sinh vấn đề đa tạ đạo hữu đoan m ộ t hành chắp tay gửi tới lời cảm ơn lập tức lại hơi có vẻ chần chờ bất quá vì thi đấu tốt hơn cân đối tại hạ còn có một cái yêu cầu quá đáng có thể hay không mời các vị đạo hữu đem r i ê n g phần mình sở tu con đường cùng đại khái tu vi cảnh giới như thế tại hạ cũng có thể trong lòng hiểu rõ lấy tận k ỳ lực c h ư v ị yên tâm đợi chuyện lần này ta đại t h ă n g bộ tất có ân tạc c h ư v ị yên tâm nơi đây đủ loại đoan m ộ t hành định giữ nghiêm không t i ế t đợi chuyện lần này ta đại t h ă n g bộ cũng tất có hầu báo nghe được câu này chu văn sùng đám người mặc dù có chút không tình nguyện nhưng việc đã đến n ư c này cũng chỉ có thể bầm báo lại cũng chỉ nói ra riêng phần mình con đường tu v i còn lại thì là một chữ không đ ể cập tới ngay tại mây trên bậc thế lực khắp nơi âm thầm chuẩn bị đồng thời tại cái kêu minh mông tiên khung bên trong ba đạo mông lung thân ảnh đứng sừng sững giữa t h i ê t niệm cho dù uy thế không hiện cũng vẫn như cũ huyền diệu thần dị chỉ là đứng ở đó liền để sinh linh không cách nào coi nhẹ bọn hắn tồn tại một vị hàn khí lạnh t ấ u xương t ẩn ẩn có thể trông thấy là bóng người đẹp đẽ một cầm phiến mặc khách để cho người ta vì đó như gió xuân ấm áp cuối cùng thì là cái thân ảnh g i à mùa hoàng h ạ trọt khí phun trào bột phía tựa như từ từ đại mạc mà ba người này không phải cái khác, chính là bây giờ tinh cung tam lão lâm anh nhiên du hành gia luật minh si lại không có chỗ nào mà không phải là huyền đ ă n cao chuyển tồn tại như đặt ở năm mươi năm trước ba người bọn họ từ chống đỡ không dạy nổi một phương thông huyền thế lực bên ngoài dù là phương này thông huyền thế lực tân tân không lâu nhưng theo trận đại chiến kia kết thúc nhân tộc chân quân vẫn là c ầ n trăm huyền đ ă n cao chuyển c à n g là đ i ề u linh không có mấy liền ngay cả thái huyền cổ hạng triệu đình bên ngoài cao chuyển cường giả cũng bất quá giải rác mấy người chớ nói chi là cái khác khu vực cũng chính là như thế ba người bọn họ mới gánh vác cái này tinh cung trụ cột quan sát tứ phương mê dai bóng người dục hành cầm phiến cờ nhạn thiên tinh thi đấu không phải là tư thoán chỉ đang ngưng tụ ta tinh cung mười tám bộ chi hợp lực đá mại phong mang chung mở đất ngoại vượt hoàng cường vì ta nhân tộc cũng là các ngươi bộ tộc mở cơ nghiệp c h ư v ị nếu muốn là bộ tộc m ê u hôm nay cần phải tận lực l ờ i còn chưa dứt hắn bung khẽ cọt lông liền có kinh khủng phong trào quét sạch b ê n h mông trong nháy mắt tuổi đến cắt vàng đầy trời hình thành một đạo tre khuất bầu trời đại báo cắt màn tre nhận nguyện mất ánh sáng khó dòm tức thức bên ngoài ngay tại thiên địa này biến sắc n h y mắt phía bỗng ra,、si、ra một tiếng ngột ngạt như s ố n tiếng、quát. ông liền có bảng bạc đạo uy từ hắn trong cơ thể bộ phát cái k i a tre khuất bầu trời đẩy trời cắt vàng tựa như là bị vô hình cự thủ đệ lại tùy theo một trận c h ậ t tấn mánh hợp thành vơn ở giữa không trung hình thành một mảnh bao l a b i ể n cát bên trái lâm anh nhiên ngón tay ngọc k h ẽ nâng từ hàng chi khí lan tràn g ra tràn vào cái k i a m ả n h liệt trong b i ể n cát chói hai răng rắc đông kết âm thanh vang lên theo cắt đ u ổ i t ù y theo bị đông cứng thành kiên cốt như sắt b ă n g nham bất qua mấy hơi thở cái tia mênh n ô n g biện cắt liền hóa thành một mảnh kinh khủng cắt vàng ban nguyên trong đó văng đồi san sát khe cắt tu hành giống như gập gành u n g hiệm kinh khủng hoang dã sơn nguyên như thế nào là cái này cái này nhìn qua cắt vàng băng nguyên nhanh c h ó n g n g ư n g kết lôi tướng đám người còn chưa kịp phản ứng liền đỗng nhiên bị một cỗ kinh khủng hấp lực lôi cuốn như là cục đá cưỡng ép t ú m vào đến phương này bao la băng nguyên bên trong làm đọ xước chương 506, quả nhiên là cố chấp khó tả bộ canh một chương 506, quả nhiên là cố chấp khó tả bộ canh một khụ cụ phi cổ tu có chút chật vật từ dưới đất bỏ dậy vỗ tới trên thân cắt sỏi nát băng chỉ cảm thấy mũ tạ bút lên đầu váng mắt hoa mặc dù hắn thủy t r u n g có linh lực che t r ở thần nhưng m ấ i cái kia đột nhiên lôi c u ố n chính là chân quân gây nên cũng là để hắn rơi có chút l y n ô cũng may thổ nguyên hắn cổ các loại thủ đoạn thời khắc g i ấ u kín tại vết đục bên trong hái linh bộ khí bất quá thời gian qua một lát liền khôi phục bình thường mà ở tại khôi phục trạng thái đồng thời càng có rất nhiều rất nhỏ không rõ cổ trùng từ hắn trong cơ thể leo ra như thủy triều sở đông hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc tảng ra làm trinh sát tìm đ ò i đợi hắn một lần nữa trợn mắt trong n h y mắt không riêng trong cơ thể di động toàn bộ bình phục liền ngay cả phương viên vài g i m phạm vi cắt vàng băng nguyên ra sao bộ dáng cất dấu chỗ nào có tu sĩ cũng toàn bộ hiện lên ở đầu hóc hắn v ọ c lấy những cái kia dài tại phụ cận khu vực tu sĩ hắn không khỏi thì thào nói nhỏ liệt phong như dao gọt thịt thực hồn lưu hỏa báo cắt l ă n đất làm đủ loại thiên uy sắc cơ bên trên có uy áp cấm bay dưới có kiên nhang băng nguyên làng ăn còn cố ý đem tất cả mọi người đánh tan đầu nhập cái này rộng lớn hiểm điện là làm tốt biên cảnh xấu nhất dự định phòng tuyến l u ô n hãm còn sót lại tu sĩ không thể không ở trong vùng hoang dã cùng dị tộc yêu tả chém giết cầu sinh sao nghĩ tới đây hắn chậm rãi đứng dậy liền có quỷ dị cổ trùng từ bên hông kỳ dị phát bảo leo ra Leo lên linh theo áo toàn trào quanh thân, dẫn tới hắn ra thịt núp đích, quần trờn, thân hình cũng theo đó phun trào trận trận n ra ba thịt đích, chấp h tới dị tại i đó đậu, bộ g kỳ ệ mà cảm giác tức cho cùng mơ trong, không trùng bên nên hắn đến quanh trở rõ, khi hồ hòa l m mức mất Mà thể, thấy như không gần gì biến nữa. đây chính là hắn hao phí tâm huyết nghiên cứu bồi dưỡng ra đặc thù cổ trùng n ạ c hồn cổ chỉ cần này cổ bám vào thân liền có thể ngăn cách linh nghiệm thăm dò giống như chỗ không người nhưng ngay sau đó chỉ giới hạn ở linh nghiệm nếu là gặp được huyền đan tồn tại điểm ấy thủ đoạn tựa như trò đùa tất nhiên là lộ ra nguyên hình về phần hắn bên hông phát bảo thì là chu nguyên một suy nghĩ bảo hồ lô luyện hồn huyền diễu lúc loại suy thuận tay luyện chế không gian pháp bảo vạn của bảo hộ bảo vật này trong hộp nội hàm một phương t i ể u không gian có thể chữ v ậ t càng có thể tẩm bổ các loại cơ thể sống cổ trùng đương nhiên công lao này tự nhiên toàn tính tới bên ngoài luyện khí đại sư chu cảnh minh trên thân cũng là để kỳ thành là chu gia hy vọng dẫn tới không thiếu chu gia t ử đệ đi theo hắn tu hành luyện khí nhất đạo đợi nặng hồn cổ có hiệu lực thân hình triệt để che đậy không hiện cổ tu lại thúc làm thần hành cổ cả người trong nháy mắt giống như, như quỷ mị tại đá lợm chầm gập g à n cắt vàng băng nguyên bên trong nhanh nhang mau、lẹ. nhưng lại xảo diệu tránh đi cái k h á c tất cả tu sĩ lấy tìm kiếm lôi tướng đắm người tung tích mặc dù hắn thực lực bản thân không tầm thường bằng vào cổ trùng chi h uy tại hóa cơ cảnh cũng được sưng tụng hàng đầu đối phó những tu sĩ này không thành vấn đề nhưng ngày này tinh thi đấu rõ ràng nặng tại đội ngũ phối hợp vậy dĩ nhiên không thể đơn đả độc đấu tốt nhất liền là tìm kiếm đồng đội lấy từ đó thương nghị cùng lúc đó tại băng nguyên một chỗ khác lôi tướng thân ở một mảnh to lớn băng khe bên trong hai bên cắt vàng băng nham dốc đứng rất hiểm cao ngất như phòng che lạy sát trời càng thấm vào trận, trận hải cốt các vàng tu sĩ tầm thường nếu là ở này mọi mòn chờ đợi linh lực thần hồn đều sẽ vì đó b ư ớ n g víu chậm chạp nhưng mà đây đối với hoa cơ đỉnh phong lôi tướng tới nói tự nhiên không tính là gì q u a n thân lưu chuyển lên một t ầ n g tinh mỹ địa mang đem r é t căm căm t ù y tiện xô tan hồn nhiên không đả thương được hắn mảy may nhưng hắn giờ phút này lại tựa như s ắ p mặt chầm ngừng hai mắt lôi quang ẩ n hiện hoành vọng bốn phía hiện hiện rất nhiều thân ảnh trong tay đổi lôi chiến giáo có tịch trắng kinh lôi quấn quanh đôi nốt quanh minh áo giáp lôi hỏa lệnh thì không không phun ra nuốt vào linh quang rú động lang yếu tim đập nhanh kinh khủng vì thế quả nhiên là số phận không tốt vừa xuống đất liền đụng phải một đống khó chơi ra hỏa hắn cùng chu văn sùng một dạng cũng là bị ngẫu nhiên ném đến mảnh này bằng khe khu vực vốn định mau chóng tìm đường ra ngoài nhưng không ngờ đụng phải một đám đã hội hợp không ít người bộ tộc hắn bản ý không muốn ở đây đồ t ố lực k h nhưng không chịu nổi đám ra hỏa này theo đuổi không bỏ một đường đem hắn dồn đến cái này khe ngọt mờn lôi tiêu chớ có nói khoác không biết ngượng coi như thực lực ngươi cường đại lôi pháp không tuyệt đơn ngươi trung pi là lẻ loi một mình chẳng lẽ còn có thể thắng được chúng ta nhiều người như vậy liên thủ không thành trên đó một đạo cầm đũa cự hắn nghe răng cơi a x í c thức thời ngoan ngoan thuốc thủ chịu c h ó i nhưng không đợi hắn nói xong liền có một đạo lớn bằng cánh tay trắng bệnh bạo xét đánh đến trực tiếp đem chỗ băng nham bổ đến c h o n bụi hóa thành đ ầ y trời bột mị n băng tinh lôi hỏa tùy theo bắn ra đốt tan bốn phía k i ê n băng khí lãng mây m ù bốc hơi quần q u ợ t nếu như không phải cự hán phản ứng kịp thời không phải bị ngay tiếp theo bổ đến thê thảm trọng thương không thể mà lôi tướng đã thừa dịp khe hở này đạp lập giữa không trùng lôi vân quần quận tắm rửa tại ngàn vạn tử điện kinh lôi bên trong giống như lôi đình thần chỉ hai mắt lôi quán toái ổ chiến g a o dỡ cao phách chạm thẳng xu các ngươi có năng lực gì và anh l ô i đỉnh chi lực như vỡ đê thác nước nước trong nháy mắt bao phủ hơn phân nửa bằng khe ngầm n ẩn bạch quang hương thực chiếu rọi từ phương tại mảnh này bao la cắt vàng băng nguyên bên trong như thế tình huống cũng tại cái khác khu vực không ngừng trình diễn hoặc dương cung cải tên lấy t i ệ n bắn hàn tu hoặc cường hành thể tu mạnh mẽ đâm tới lực nát kiên nham tại bao la băng nguyên giống như chỗ không người cũng có chu văn sùng dạng này ẩn độn tồn tại lấy liên lạc tụ hợp cái khác đồng đội mà tại các vàng băng nguyên trên không lâm vân tân lưu lị nguyên hay chỉ các loại chân quân đang không ngừng điều khiển quan tuần thú lấy ánh mắt quét cướp băng nguyên mỗi lúc có tu sĩ thân lâm việt cảnh liền sẽ vây tay vung khẽ đem bên trong tu sĩ cứu ra tự nhiên cũng mang ý nghĩa bị loại lâm anh nhiên ba người đứng ở bên ngông trong bầu trời quan sát bao la băng nguyên đủ loại tình huống thần sắc cũng là cực kỳ phức tạp nhất là trông thấy chu giác du ngoại hạ n g bang tu sĩ đại hiển thần uy cái tia i a luật gia lão giả cũng không khỏi lắc đầu thở dài nói nhỏ ai lần này thi đấu bản ý chính là là vẽ bang định thổ rõ ràng tương lai khai thác chi trách các bộ quản lý biên cảnh giải ngắn bản đương lượng lực mà đi căn cứ tự thân chân thực nội tình mà định ra hết lần này tới lần khác còn có nhiều như vậy bộ tộc trong lòng còn có may mắn không tiếc mời đến ngoại bang cường viện lây c h á n kỳ thế mặc dù bằng vào ngoại lực nhất thời đoạt được cương vực có thể bạn nhất đem đến thế cục cổ biến ngoại bang rời đi chẳng phải là từ nhận nặng quả nhiên là thốn quang thiệt cận nghe được lần này ngôn luận cái k i a t h a n h lãnh nữ tu dư quang nhẹ liếc nhưng lại chưa nói nói cái gì mà ở giữa dục hành thì ho nhẹ vài tiếng cười nhạt nói đạo hữu l ờ i ấy chỉ sợ có sai lầm bất công vô luận tinh cung chư bộ vẫn là ngoại bang của quốc đều là nhân tộc ta lực lượng ở đây đại tranh thế gian hợp như đồng tiến cũng không mất thượng sách lại có chỗ nào sai h ú n g chi khả năng mời đến ngoại bang trợ thế cũng là hắn nội tính chỗ làm sao đến thốn quang thiện cận mà nói dù h à n h nói liên miên mà nói đã là đáp lại ra luật minh si cũng là nói cho lâm anh n h â n nghe miễn cho hắn sinh ra khúc mắt trong lòng mà đối ra luật minh si hắn trong lòng cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần bất đắc gì hoàn trách những n à y thế lực cũ hậu duệ quan niệm thật đúng là ngoan cố không thay đổi cố chấp khó nói à muốn nói ngoại bang lực lượng bây giờ man liêu chư bộ lại có bao nhiêu thiếu là bản thổ cũ tộc liền ngay cả tình cung đều là ta c ủ hạ thiên quân sáng lập phương che chở một phương thái bình bây giờ tam lão ta cùng lâm đạo hữu đều là không phải bản thổ xuất thân trong cung quốc vụng khách khanh cho quân đến từ tứ phương người càng không phải số ít cái này lão ngoan cố còn ôm bực này nhỏ hẹp ý kiến mở miệng vô kỵ cũng không sợ đắc tội đồng liêu là thiên quân không thích một tiếng vang thật lớn đột nhiên bộ phát trắng bệnh thác nước lôi giống như đại hà vỡ đê đem phía dưới các bảng băng nguyên bao phủ bao phủ ngàn vạn điện xà lôi ảnh sen lẫn của mũ kinh cùng y thế quét sạch bềnh ông chấn động đến băng nguyên ông, ông tác hưởng Mà kinh khủng. lôi tướng đứng sừng sững ở một chỗ dốc đứng kiên nhang bên trên thở hương hộp kiên giáp đã dạn nước không trọn vẹn lộ ra huyết đục cháy đen mơ hồ khí huyết tràn tuân ra không ngớt nhưng hắn trong mắt hung quăng kia lôi dẫn lại là càng lạnh đầu xương kinh lôi phích lịch điền cùng từ hắn trong cơ thể thoát ra vẽ cướp thiên cung hình thành một mảnh không ngừng mở rộng lôi bực lồng che chở trên đến dưới mà cái kia phương chiến giáo uy thế càng là phong mang kinh khủng tím mặt bên lôi ngưng tụ trên đó bắn ra chôn vùi s á t cơ ở tại b u ô n phía những cái kia lúc trước đây công tu sĩ liền càng thêm chật vật không khỏi bị lôi đình bổ đến thê thảm k h í tức h ỗ n loạn b ú n tả linh lực n ị c h tuân da chóc thịt bong có chút thương thế nghiêm trọng người càng là trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ h i ệ n nhiên là bị tình cung cường giả chuyển ra nơi đây không không có khả năng ngươi làm sao có thể mạnh đến tình trạng như thế cái kia cự hán nửa quỵ ở phía xa lấy búa bén gian nan trèo c h ố n g thân thể nhìn qua chỗ cao cái kia giống như s ắ t thần kinh khủng lôi tu trong mắt nổi lên vẻ sợ hãi mà hắn trong tay bờ bén cũng bị lôi đình anh bổ nổ nát vụn ra rất nhiều khe b ế c rách chúng ta nhiều người như vậy liên thủ ngươi làm sao có thể đã thắng được cái này nhất định nhất định là ngươi dùng cái gì n ị c h mệnh bí pháp nếu không t u y ệ t không có khả năng cường đại như thế lôi tướng nghe vậy cũng không đáp lại chỉ là cổ họng khẽ nhúc đ í c h sớm đã ngậm vào trong miệng lình tê tráng mệnh đan lặng yên t ă n g ra hóa thành rào giả sinh khí tuân hướng tứ chi quanh thân cấp tốc tư tráng thương thế bộ doanh linh lực nhưng lại đều bị lôi hỏa lệnh c h ấ n áp trong cơ thể d ị động hồn nhiên không hiện ánh mắt lôi q u a n bắn ra q u a n thân vốn là kinh khủng lôi đình hung uy trong nháy mắt như lửa bên trên tới dầu lần nữa kéo lên k h á y động kinh lôi nổ minh văn nguyên là thật là giả các n g ư ơ i một thử liền biết dứt lời cái kia khổng lồ chiến giáo lần nữa ngang nhiên cũng vậy ầm ầm đẩy trời lôi đỉnh chuyển động theo thượng đạo kinh khủng thiên lôi thác nước điện oanh bổ thẳng xuống dưới giống như bông dương lôi vực những tu sĩ kia vốn là bị đánh đến thế thảm giờ phút này gặp lôi tướng uy thế tái khởi lại vẫn như cũ kinh khủng như vực sâu đâu còn không có cái gì kháng chống cự suy nghĩ cũng là quả quyết thúc làm thủ đoạn hướng về nơi xa trốn chạy mà đi gặp tình huống như vậy cái kia cầm đố cự hán mặc dù không cam tâm nhưng cũng không thể làm gì chỉ có thể bổ ra một đạo hung hoành sắt chiêu đem lan tràn mà đến lôi đỉnh đánh tan sau đó liền hướng nơi xa bỏ chạy lôi tiêu chuyện hôm nay nào đó nhớ kỹ vâng anh sau một khắc kinh khủng bạo tạc đem băng khe bao phủ lôi đ ỉ n h phong hỏa quét sạch tứ phương để b ố n là vết thương băng khe càng thêm lộn xộn bổ đến băng nhăm nổ nát vụn hóa thành đ ầ y trời bột mịn bộ băng lạnh cắt quần quận như châm nổ bắn ra trong nháy mắt liền đem này hóa thành một mảnh sinh linh khó tổn hung tuyệt chi địa lôi tướng thân ở trong đó bị dư bi tự nhiên cực kỳ khủ bố mặc dù có lôi trướng bảo giáp là che chở cũng vẫn là bị a n h đến thế thảm liền phản phất vô số cự truy n ạ n h thân mũ tạng khí cơ đều hỗn loạn đ ị c tuân khí huyết thấm tả địch liệt thống khổ p h u n lên tâm thần nhưng hắn giờ phút này cũng không lo được thương thế như thế nào cưỡng chế trong cơ thể bạo động quả quyết hóa thành một đạo lôi quang hướng cự hán trốn chạy tương phản phương hướng tập cấp mà đi mặc dù hắn thôn lôi tu hành chiến l ự c có thể cùng những t i ê n kiêu đó khách quan lượng nhưng bây giờ có thể vào b ă n g n g u y ê người n không có chỗ nào mà không phải là cùng cảnh tồn tại mà lại còn là các độ người nổi bật lại thế nào khả năng ác chiến thắng chi liền ngay cả mới dũng bánh phi thường chép giết cũng là bởi vì có linh tê tráng mệnh đan các loại bảo vật tràng khí toàn thân pháp bảo càng bị t r o n g tộc đại sư từng tế luyện phẩm gia i uy thế viễn siêu lúc trước lúc này mới g i á n g chống đỡ đến bây giờ lấy kiến tạo không thể địch lại giả tượng nếu là đám kia tu sĩ lại kiên trì m ư ờ hai hoặc là t ử chiến hắn hôm nay thua không nghi ngờ ngày nay tinh thi đấu hội tụ các phương cường giả quả nhiên là hung hiểm dị thường lôi tướng một đường thẳng đội cuối cùng là từ cái kia phương bao la băng khe bên trong trốn thoát chật t h u ố c làm thủ đoạn dùng cái này cùng cổ tu đám người liên lạc mà các loại kỳ đồng cổ tu tụ hấp lúc liền phát hiện cổ tu đã xem hai nhà tu sĩ toàn chuyển đến một khối nhưng lại chỉ còn bảy người mặt khác chín người không phải tung tích tiêu nặng chính là vì hắn bộ tu sĩ chặn đường truy sát thiết mối đào thải ra khỏi cục trong đó liền bao quát đại thang bộ đoàn mục hành hắn mặc dù thực lực cường đại nhưng độc hồ cuối cùng nan địch đàn sói chớ nói chi là thế lực khác cũng có cừng giả cũng là cực kỳ bất hạnh địa đụng phải một phương cực bộ chỉ có gây t i ê n c ắ m lập b ă nguyên n g một phương cực kỳ ẩn nấp trong động u ậ t bảy đạo thân ảnh hoặc đứng hoặc ngồi tiên lặng đi mắng chỉ có yếu ớt đom đóm đem r i ê n phần mình khuôn mặt chiếu dọi minh sán không khí kiềm chế đến cực điểm lôi tướng an t o à ở một phương nhắm mắt luyện linh chất thương còn lại bảy người thì thần sắc khác nhau. khi thì nhìn về phía lôi tướng lại đều không ngôn ngữ tại ở trong đó c h ấ n nam quận quốc sở thuộc chỉ có ba người chính là lôi tướng cổ tu cùng t r ư ơ n g chi chiết còn lại bốn người đều là thuộc đại t h ă n g bộ nhưng hết lần này tới lần khác bên trong chỉ có một cái tên là đoàn m ộ t đỉnh hỏa đạo tu sĩ thực lực có thể miễn cưỡng cùng lôi tướng cổ tu trương chi chiết s ò xanh nhau mà điều này sẽ đưa đến một cái cực kỳ cục diện lúng túng xuất hiện cái kia chính là ai đến thống ngự chỉ huy trước đây nói định hết thể nghe theo đoàn mục hành nhưng bây giờ hắn bất hạnh bị loại cái kia giao cho quận quốc thống ngự đại thang bộ khó tránh khỏi sinh ra khúc mắt trong lòng nhưng để đoàn mục đỉnh chỉ huy h á n thực lực tư lịch lại có chút không đủ tư cách thời gian một chút xíu trôi qua lôi tướng ngồi xếp bằng tu hành lấy chấm ức uy thế bao phủ động quận cũng là ép tới cái kia đ o à n một đỉnh thở dài một tiếng c h ậ n đứng dậy đối lôi tướng ôm quyền trầm trọng chu tướng quân mặc dù tộc ta huynh bất hạnh bị loại nhưng thi đấu một chuyện chưa kết thúc chúng ta còn cần ra sức phấn đấu lấy tranh bên trên tên nào đó ở đây thay ta đại thang bộ hạ tù khẩn cầu chu tướng quân trụ trì đại cục thống ngự chúng ta lời này vừa nói ra còn lại năm người đều ghé mắt tương vọng mà đối đãi lôi tướng phản ứng mà lôi tướng chậm rãi mở hai mắt ra vẫn có mọi m ệ n h chi ý nhưng kinh khủng lôi quàng cũng không ngừng lấp lóe ván ra tìm mang không giận tự u i ánh mắt quét cấp b ố i phía cũng là để đại thăng bộ hạ tu cúi đầu không dám nhìn liền ngay cả trường chi chết hai người cũng vì vì không người đã như vậy vậy liền từ bản tướng đến thống ngự mong rằng chư vị có thể nghe theo mệnh lệnh không cần thiết bởi vậy rơi xuống thi đấu thứ tự lôi tướng chậm rãi đứng dậy trắng lôi điện mang vờn quanh quanh thân uy thế lạnh thấu xương cường hành ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía động quật bên ngoài từ cùng cổ tu đám người tụ hợp về sau hắn cũng đã biết được cái tia theo đuổi không bỏ cự hắn một đoàn người thân phận hắn chính là đại t h ă n g bộ lần cận bộ tộc địa vực muốn càng hướng tây chút xích m ạ c bộ mà sở dĩ vây quét với hắn cũng là nghĩ đuổi hắn ra khỏi cục từ đó để đại t h ă n g bộ biểu hiện càng thêm kém kém dù sao hai nhà cùng chỗ một chỗ trấn thủ biên cảnh cũng nương tựa tương liên cái kia đại t h ă n g bộ biểu hiện kém kém mà thiếu đến xích m ạ c bộ tương ứng liền sẽ nhiều đến một chút hắn bị đánh đến như vậy thê thảm trên thực tế liền là thay đại t h ă n g bộ chịu một lần mở ra động quật làm t r i n h phạt lôi tướng nghiêm nghị hét lớn k i n lôi trong nháy mắt đem động q ậ t phá vỡ c ù n phong tùy theo gào thép quét sạch mà một bên cổ tu thì khép hở hai mắt vô số rất nhỏ sâu tiến từ hắn ống tay h áo bay ra tuần hướng băng nguyên tứ phương đi bảy người giống như suất lồng hung thú đ ô n g nhiên tập ra còn có cổ tu trinh sát có thể s u a lợi tránh hại cũng là chuyên chọn những cái kia thực lực yếu kém hoặc là ham sâu giao chiến bộ tộc đội ngũ ra tay tại cái này bao la băng nguyên bên trên không ngừng quét ngang đánh cho các bộ tu sĩ liên tiếp bị loại như thế tình huống tự nhiên bị trên trời chúng chân quân nhìn ở trong mắt viêm thang đứng sững ở một phương mây trên bậc cảm nhận được bốn phía v ọ n tới yếu ớt thăm dò nụ cười trên mặt cũng là cực kỳ xấu hổ dù sao mặc dù tự mình biểu hiện đột xuất nhưng chủ yếu ỉ lại ngoại viện cái này khiến hắn mặt mũi thực sự không ánh sáng lâm vân tân lưu định nguyên ba người đứng trên không trùng tự nhiên cũng chú ý tới lôi tướng đám người tồn tại càng nhận ra thân phận của bọn hắn thần sắc cũng là cực kỳ phức tạp càng có mấy phần thổ thức mà tại chỗ càng cao hơn lâm anh nhiên ba người đạp ngự vật tiêu nhìn qua cổ tu tại trong đội ngũ phát huy ra tác dụng cực lớn đều vì thế mà chọn vắng dùng hành hung khép quật lông chậm âm thanh nói nhỏ cổ trùng một thuật tuy là bằng môn đường nhỏ nhưng cũng có bất p h ẳ n chỗ nhất là phản tụ hạ tu ở giữa nếu là có thể đem đạo này phổ biến để mà hạ tu biên phòng có lẽ ta tinh cung xâm phạm biên giới chưa chắc không thể yếu bất m ộ t h a i chương năm trăm linh năm của pháp dị mưu chương năm trăm linh năm của pháp dị mưu lâm anh n h i ê n r a l u ậ t minh si n g a y vậy cũng là dị quan g phong trào suy nghĩ trong đó có được hay không đạo này mặc dù kỳ nhưng chỉ sợ khó m à tại man liêu phổ biến thanh âm trong t r ẻ o lạnh lùng v ă n g lên giống như hàn băng tương kinh võ thanh thúy không linh càng làm cho người nghe tâm thần thanh linh cái kia thủy chung là trắng mang h à n khí bao phủ bóng hình sinh đẹp đứng yên tại vân khung bên trên quan sát phía dưới tình hình chiến đấu man liêu địa vực đa số lại mạng hoang vắng hoang vu cẳng cối gần như tuyệt sinh mà cái này cổ trùng một thuật muốn b u ô n trồng bắt đầu t hao phí tài nguyên tuyệt không phải số ít chút ít b u ô n trồng còn có tốt nhưng nếu là rộng màn u ô i dưỡng dùng cái này phụ trợ biên cảnh phòng tuyến chỉ sợ sẽ đồng tu sĩ tranh tài nguyên trái lại g i a o động man liều căng cơ hắn dừng một chút ngữ khí càng thanh lãnh ngoài ra dị tộc xảo trá âm hiểm đối nhân tộc ta hố ngư hại chưa hề đình chỉ liền ngay cả kiếm đạo luyện đạo nhân đạo cũng dám tính toán nếu là biên cảnh phòng tuyến lấy cổ trùng là ngự tất nhiên sẽ lọt vào nhà báo đến lúc đó một khi văng tổn hại mà biên cảnh đại bại, hậu quả có thể nghĩ sao mà tham trọng lâm đạo h ư u nói không sai một bên gia l u ậ t minh si lên tiếng phụ họa thư chỉ phía dưới băng nguyên cái này cổ trùng một thuật cố nhiên có thể tại hạ tu trong tranh đấu có không tầm thưởng tác dụng lại coi như đem vun trồng vấn đề giải quyết nhưng dục hành đạo h ư u còn không để ý đến một điểm cái kia chính là tu hành cánh cửa nay đường nhỏ nhìn như huyền diệu nhưng thật là ngự thú chính là phụ thuộc tại hồn đạo tu si nếu muốn tu hành tiên tiên hồn phách nhất định phải so với thường nhân cường hành cô đọng nhưng mà tiên thiên hồn phách cường hành người hạ tu mười khó có một nhất định không cách nào phổ biến càng biết bởi vậy tổn hại ta man liêu luyện đạo chi cơ cái kia cầm phiến mặc khách ngay vậy cũng không tức giận mà là suy nghĩ tỉ mỉ mười hai c h ậ t cũng làm mỉm cười lắc đầu là tại hạ suy nghĩ không chu toàn tùy tiện đưa ra kiến giải vụ bể, mong rằng hai vị đạo h ư u thứ lỗi nhưng sau một khắc h á n chuyện lại là nhất c h u y ệ n bất quá mặc dù không thể phổ biến nhưng cái này cổ trùng một thuật nhưng cũng có rất nhiều chỗ thích hợp nếu là hợp lý sử dụng phát huy trinh sát n i ễ u định tráng lực chi kỷ hiệu chưa chắc không thể vì biên cảnh giảm lực nghe thấy lời ấy Cái kia b ă nếu g đạo nữ á điểm điểm suy nghĩ, suy nghĩ, là, là có thể m điểm làm đến ó đông k như đ thế một con kia trinh sát cổ trùng thì tương đương với một vị hóa cơ tu sĩ tọa trấn biên cảnh lại như cái kia thần hành cổ bạo biên cổ kim giáp cổ các loại dạng này phải chăng cũng có thể giống phù lục một dạng câu nói này liền như là tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra cự thạch ra luật minh si hai người đều thân thể lợi d u n g ghé mắt phát quang mặc dù theo lập tức những n à y cổ trùng biểu hiện đến xem hắn bản thân uy thế cực yếu hoàn toàn là dựa vào khổng lồ số lượng mới thể hiện ra thần dị năng lực nhưng đổi một góc độ những n à y cổ trùng một cái sách đi ra lại chưa chắc không tính là k h á c loại phù lục thần hành gió xét bạo biêm chỉ là một cái uy thế quá yếu lại cổ trùng bản thân có sinh mệnh cần tu sĩ lấy tâm thần ý niệm mới có thể điều khiển mà nếu có thể giống lâm anh nhiên nói như thế đem cổ trùng từ vật sống biến thành chết khí tượng như sử dụng phụ lục như thế không cần tâm thần dùng linh lực liền có thể thúc làm vậy cái này hoàn toàn liền là hạ tu to lớn sắc khí dù sao phụ lục cần phụ sư hao phí tâm lực vẽ hắn sinh sản n h i ề u quả hoàn toàn bị giới hạn phụ sư mà sơ tu giả muốn trở thành nhất giai phụ sư không riêng muốn trước thiên hồn phách cường hành còn muốn kiên trì bền bị địa vẽ học tập như thế mới có thể thành cũ quét sạch là cái thứ nhất cánh cửa liền đã quyết định luyện đạo tu sĩ số lượng sẽ không quá nhiều sản xuất tự nhiên cũng là cùng không đủ cầu khó mà thỏa mãn nhân tộc to lớn cần thiết mà cổ trùng thì hoàn toàn khác biệt hắn chỉ cần nghiên cứu bồi dưỡng ra vậy thì tương đương với một loại trùng tộc mới chỉ cần lấy đặc biệt tài nguyên n u ô n ấ n g liền có thể một mực sinh sôi sinh sôi không ngừng cái này nếu là thật đem cổ trùng biến thành nghĩ như vậy vậy thì tương đương với lập tức nhiều vô số cái tạo nghệ còn có thể phụ sư đồng thời bao giờ cũng đều tại vẽ mà muốn mới phụ lục cũng chỉ cần vun trồng mới cổ trùng liền có thể mặc dù những n à y phụ sư vẽ phụ lục vi lực yếu đuối chưa chừng ngay cả luyện khí yêu vật gia lông yêu lực bình t h ư ớ n g đều không phá nổi nhưng hắn liên tục không ngừng sản xuất lấy khổng lỗ số lượng đ ề bù thiếu hụt cũng đủ để thay đổi khải linh cùng luyện khí bên trong thấp nặng cấp độ chiến c u ộ c yêu thai thú triều cũng chấp nhận này trừ thứ nhất phương pháp này rất tốt rất hay a mà khách vui cười vung vẩy trong tay quạt l ồ n g suy nghĩ cũng theo đó phát tán ra suy nghĩ các nơi cổ pháp huyền diệu cổ chung một thuật cũng không phải là triệu đình ngự thú tông sáng tạo h á n tại nhân tộc các vực đều có lưu truyền cổ hạng man liêu tự nhiên cũng có nhưng hắn tình huống thì cùng độc pháp v u i thuật tương tự đều là khó trèo lên đại đạo cao đồ chỉ có thể dừng bước ở dưới tu cấp độ cho nên coi như các nơi đều có truyền thừa cũng cực kỳ n ô cạn tả hữu bất quá mẹo con mấy con giống đã từng nô ra hiện tại cổ tu n ữ thú tông cũng đã là phương pháp này thịnh nhất chỗ nếu là phương pháp này coi là thật có thể đi vậy cái này chu ra tiểu đ ố i cư như vậy mấy phần trọng yếu người hai vị cảm thấy cần phải tìm cái thời cơ đem dẫn vào tinh cung chuyên ti đạo này dù hành trầm vừa nói lấy ánh mắt cũng theo đó rơi vào tọa chấn đội ngũ chính giữa cổ tu trên thân bọn hắn tinh cung nếu là muốn nghiên cứu đạo này cái kia chu văn sùng coi như không phải duy nhất lựa chọn nhưng cũng là lập tức nhân tuyển tốt nhất nữ tu nghe vậy lại là khẽ lắc đầu lệnh giọng nói nhỏ việc này quan hệ trọng đại không nên nóng đội lại lập tức chỉ là người ta tưởng tượng có được hay không độ không xác định liền tùy tiện huy động nhân lực khó tránh khỏi sẽ dẫn tới ngoại tộc di động mà người ta đều là h u y ề n đan tồn tại càng có thể bên trên vấn thiên quân trước tạm thôi diễn một hai để xác định trong đó có được hay không tái dẫn người này vào cùng cũng không mượn nên như thế mà tại ba người bắt chuyện thời khắc càng ngày càng nhiều tu sĩ bị đào thải bị loại b ă n g nguyên bên trên tình hình chiến đấu cũng theo đó từ liệt c h u y ể n chậm may mắn còn sống suốt những cái k i a đội ngũ cô tu giống như ẩn nút trong đó độc xà ẩn tung biệt tích thời điểm then chốt nhưng lại có thể b ộ c phát sát cơ chí mạng chương năm trăm linh sáu kết thúc định cương chương năm trăm linh sáu kết thúc định cương g dàn rác văn g nguyên phía trên c h ó i hai tiếng vỡ vụn cùng bạo tạ oanh minh liên tiếp mà các bộ may mắn còn sống sót tu sĩ cũng không còn mới vào lúc p h o n g mang từng cái đều là giống như rắn độc ẩn nút tại băng nham khe cắt bên trong làm âm thầm sắc cơ mỗi lần gặp nhau chính là bột phát kịch liệt đại chiến rất nhiều thuật pháp sát chiêu bắn ra tàn phá bừa bãi đánh cho văn g nguyên sụp đổ nhưng một khi phát hiện đối phương không cách nào áp chế ngay lập tức bỏ chạy không cho cái khác tồn tại mảy may ngư ông đắc lợi cơ hội bất quá theo thời gian một chút xíu trôi qua bị loại tu sĩ càng ngày càng nhiều khiến cho coi như may mắn còn sống s ó t đều là hóa cơ cảnh người nổi bật nhưng đặt ở cái này t r ầ n quân đúc thành bao la băng nguyên bên trên cũng biến thành cực kỳ không đáng chú ý nếu như không tận lực tìm kiếm gặp được khả năng tự nhiên cực nhỏ cũng làm cho băng nguyên lâm vào quỷ dị yên tĩnh thương cung vân hải quần quận lấy lộ ra đủ loại dị tượng viêm thăng các loại t r ầ n quân đứng sừng sững ở mây d i a i quan sát phía dưới m ê n h ông nhìn qua trong đó những tu sĩ k i u cắt tre chở băng nguyên một góc hoặc cẩn thận tuần sát hoặc cố thủ một phương có chút càng là xây dựng lên thực lực không tầm thường phòng tuyến giống như cổ tu lợi dụng cổ trùng tạo dựng lên khổng lồ để lôi tướng một đoàn người tại băng nguyên bên trong hữu kinh vô hiểm đem băng nguyên đủ loại thu hết vào mắt trên thiên sơn chống không cổ lão tinh thần đột nhiên rung động bắn ra sáng trói tinh huy qua mang ở vân liên chính giữa cầm phiến mặc khách cửa nhạn vung kẽ cổ lông hai vị đã hữu nửa ngày sắp tới các bộ biểu hiện cũng đều là h i ể n lộ dưới mắt cái này rằng co tri cục lại tiếp tục kéo dài đơn giản là đổ tốn thời gian tâm lực không bằng như vậy kết thúc lần này thi đấu đã định chia nhỏ kết quả hai vị ý như thế nào thiên tinh thi đấu bạn ý là khảo cứu các bộ cấp độ trung bình thực lực tiềm năng dùng cái này đến chia nhỏ trấn thủ pháp y mà phi thường quy thiên kêu tranh phòng tự nhiên cũng sẽ không cần chiến đến một khắc cuối cùng càng không có cái gì một mình đoạt giải nhất thuyết pháp các bộ tu sĩ、si、có thể tại triệt để xáo trộn tình hôn g ư ớ i một lần nữa tụ hợp tụ thế ninh địch thậm chí dựng hữu hiệu phẩm tuyến tiến thối đều có thể vì đó liền đã là thực lực tiềm lực chiến tranh nhất trực quan hệ ra có kết quả này cái kia còn như vậy đánh xuống tại kết quả cũng không có càng nhiều ích lợi đơn giản liền là tranh c á i ai cao ai thấp thôi ra luật minh si nghe vậy hơi chút trầm âm khé bước cảm đã kết quả đã minh đó còn là sớm đi kết thúc cho thỏa đáng tuy nói dị tộc hiện tại sợ thiên mệnh mà không dám ép sát nhưng hại ta nhân tộc c h i tâm hằng tại thời khắc dình m ỏ ở bên hôm nay nhiều như vậy chân quân giáng lâm ở đây càng không nói đến điều đều là các bộ trùng kiên hóa cơ tu sĩ biên cương lực lượng phòng thủ khó tránh khỏi bởi vậy xuất hiện ngắn ngủi trống rỗng thời gian như kéo qua lực dài chưa chừng liền có cái k i a gan to bằng trời dị tộc sẽ thừa cơ gây sóng gió tập kích ta phòng tuyến điểm yếu nếu thật ủ thành xâm phạm bên liên giới bởi vì là giới thứ nhất thiên tinh thi đấu tinh cung mười tám bộ đều cực kỳ quan trọng mặc dù có chút bộ tộc bỉ lân nhị cư có thể chiều ứng lẫn nhau lần này đích thân tới thiên sơn quan lễ c h â n q u â n cũng đạt tới mười hai vị nhiều giống đại thăng bộ dạng này n h ọ bộ càng là ngay cả duy nhất trụ cột viêm thăng trần quân đều tự mình c h ỉ n h diện một khi lúc này biên cảnh có sai lầm hậu quả khó mà lường được một bên lâm anh nhiên cũng là lặng tiếng gật đầu thanh l à n h ánh mắt quét lướt xuống phương cũng là ngấm cho phép cái này một đề nghị đã đạt thành c h u n g nhận thức ba người cũng không còn kéo dài chỉ gặp dù hành quạt lông nhẹ l y động liền dẫn động mênh mông khí cơ của quận lâm anh nhiên ngón tay ngọc bấm n i ệ m phát huyết kinh khủng hàn khí lan tràn ra ra luận minxi、si、khẽ quát một tiếng dưới chân v à n hải tràn ngập chỉ một thoáng ba cỗ khác lạ lại đều là bàn g bạc mênh mông đạo lực đan vào một chỗ như là ba cái vô hình cự thủ đông nhiên ấn về phía phía dưới cái kia phiến bắt ngát băng nguyên xa t r ư ờ n g ầm ầm bao la băng nguyên rung động kịch liệt bắt đầu trong đó may mắn còn sống sót tu sĩ chính ậ n lúc đấy cũng là bị một cỗ không cách nào kháng cự vĩ lực câu lên huyền lập ở giữa không t r ú n g mà băng nguyên thì ẩm bàng hướng phía dưới rơi chìm cho đến ép tre ở mênh mông đại mạc khí cơ mãnh liệt bạo động là một m phương hung địa cái này là chuyện gì xảy ra ra sao lại ra làm gì kết thúc thi đấu cuối cùng kết thúc hát sơn năm xưa n đương i tiểu nhiên h trong h m đó còn có một số thương thế thê thảm trật bậc người ngẩng đầu trông thấy ban gia cựu nhân cũng không lo được hồi khí ngưng thần trực tiếp liền tức giận chửi rồng lên lôi tướng một đ o à n người cảnh giác vây tụ lấy lại chỉ còn lại sáu người nhìn qua quen thuộc thanh thiên vân hải đám người lúc này mới chân chính thở dài một hơi sợ mới d ị động là hắn bộ tu sĩ phục kích đúng lúc này cao lập vân hải thương không dùng hành quạt lông h ô n g ẩ y liền có trận trận phong xoay phun trào tinh huy chiếu dọi mênh mông hóa thành điểm điểm linh quang tinh chuẩn rơi vào mỗi một vị may mắn còn sống sót tu sĩ trên thân c h ỉ một t h o á n g đ á m người c h ỉ cảm thấy t o à n t h â n ấm áp, thương thế bên trong cơ thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại tiêu hao linh lực không chỉ có trong nháy mắt đủ đầy thậm chí trở nên càng thêm tinh t h ầ n Cùng hồn mấy phần, một ấ y phần, m chút kẹt tại bình c ả n h kỳ tu sĩ càng là cảm giác bình c ả n h v u n g lòng mặt lộ vẻ vẻ mừng như đ i ê n ngoài ra điểm điểm l i n h quan g rơi xuống lơ lửng tại bộ phận biểu hiện càng đột xuất tu sĩ trước mặt làm ngợi khen trong đó liền bao quát lôi tướng c ổ tu lại l i n h quan g n ồ n g đ ậ m cực kỳ săn g chói h i ệ n nhiên thu h o ạ c h ngợi khen rất nhiều nhất dạy làm xong đây hết thảy dù hành cái k i a thanh nhầm môn hòa rõ ràng quanh quận tại mỗi một vị tu sĩ bên hai thiên tinh thi đấu đến tận đây kết thúc chư bộ tu sĩ biểu hiện chúng ta đã hết thu lấy mắt nhưng cương vực phân chia liên quan đến trọng đại kết quả vẫn cần tình cung kỹ càng thường nghị h ợ p định mà trư bộ tình thế chính là trọng yếu nhất việc quan hệ nhân tộc ta an nguy các người đi đầu trở lại lấy chấn tre t r ở các phương về phần biên cảnh phân định chi kết quả ít ngày nữa liền có thể biết được tiếng như huỳnh trung q u ê n quẩn minh ô n g mây trên bậc viêm thăng chân quân cho dù trong lòng nữa vội vàng muốn biết đại thăng bộ cuối cùng chỗ phân nhưng cũng không có nửa điểm biện pháp chỉ có thể cùng bộ tộc khác cường giảm một dạng tập trung ý chí hướng phía thiên k h n g không người thở dài thượng sứ thanh minh hắn cũng không lại chỉ hoãn vung tay á o một cái liền dẫn lôi tướng một đoàn người hướng đại thang bộ chỗ lao đi tốc độ tấn mánh nhanh chóng hiển nhiên cũng sợ bộ tộc r a loạn là gì mặc dù lại xuất phát trước đó võ phu đáp ứng sẽ chiếu cố m ộ t hai nhưng dị tộc thủ đoạn quỷ quyệt khó g i từ không thể dùng cái này mạo hiểm mà chờ trở lại đại thang bộ hắn liền đem lôi tướng các loại quận quốc tu sĩ an toàn đưa về càng l i chuẩn bị bên trên hậu lễ làm thành t ạ n g mặc dù biên cảnh phân định kết quả chưa hề đi ra nhưng viện trợ tỉnh nghĩa lại là thật tồn tại lại lần biểu hiện này rõ ràng không tầm thường coi như không so được những cái kia cường hãn đại bộ phận cũng tuyệt đối không kém nơi nào càng là so cái k i a xích mạc bộ không biết thắng qua nhiều ít vậy cuối cùng phân định biên cảnh phòng tuyến tất nhiên không n ắ n h á n đại thăng bộ tự nhiên cũng muốn h ả o h ả o biểu thị m ộ t hai mà chu gia cũng nhân cơ hội này tiến một bước sâu hơn cùng đại thăng bộ liên hệ hai nhà vãng lai càng mật thiết nhất là tại tài nguyên giao dịch phương diện càng là chưa từng có sinh động nam bác thương khách t u ô n r a tụ một chỗ để thiên hợp thành đều so ngày thường ồn ào náo động tốt mấy lần không ngừng đương nhiên chu gia cũng biết n ặ n nhẹ tại cái khác phương diện ngược lại là không có nóng lòng thẩm t ấ u miễn cho đại thăng bộ đề phòng đề phòng bất quá chỉ cần mở cái miệm này tự nhưng giờ phút này vị này quát tháo man liêu đông nam khu vực hơn trăm năm hòa tu lại là cao mày khó dương thật lâu khó mà lựa chọn mà tại cái kia phương pháp lệnh bên trên thì hiện lên lấy rất nhiều minh sáng chữ trong đó là dễ thấy nhất chính là từ tây trí đông kéo dài dặm, mượn chương lần ự lực thực c chu chương chu có chút cung chỉ tướng toàn tướng toàn Tinh tướng cung pháp lệnh đặt thăng thấy mượn biên phòng này lệnh lên bàn, viêm thăng chỉ cảm thấy đau đầu khó pháp điều đau làm à. dặm, viêm cảm đ u khuyết, khó thật ô g gì thể cái c ũ này g không nhưng chỉ thể nhặt nhìn nhìn. lên, Lần n để ý, nhưng lại chỉ có thể lại lên, nhìn lại có nhìn. thiên tinh thi đấu tinh cung chia cho hắn đại thăng bộ gần năm trăm năm mươi dặm biên cảnh cái này không chỉ có đem nguyên biên cương phòng tuyến bao hàm trong đó càng là hướng tây lan tràn đem xích mạc bộ quản lý đều chiếm non lửa viễn siêu hắn mong muốn nhưng ở trong đó lợi và hại cũng càng nghiêm trọng nhưng thế dài à r、like, vấn đề cũng xuất hiện ở nơi này vô luận là cải biến đại mạc hình dạng mặt đất vẫn là bộ tộc thực lực cường hãn vậy cũng là chuyện tương lai mà bày ở trước mặt là cái này năm trăm bốn mươi bốn dặm dài rằng giặc phòng tuyến hắn đại thăng bộ làm như thế nào đóng giữ tuy nói năm trăm năm mươi dặm đối một phương thế lực mà nói cũng không tính dài rằng giặc liền ngay cả trấn nam quận quốc phòng tuyến đều có cách xa sáu bảy trăm dặm nhưng man liêu không thể so với triệu đình hắn cằn c ố i đặc thù địa v ự c liền đã quyết định chỉ hạ nhân khẩu đều là chỉ có thể an cư tại ốc đảo hoang nguyên bên trong rộng lớn sa mạc sa mạc không cách nào ở lại điều này sẽ đưa đến chỉ hạ tổng nhân khẩu hiệu ích có thể động viên quân n g u cùng tu sĩ số lượng càng thêm có hạn trấn nam quận quốc đóng giữ sáu bảy trăm dặm phòng tuyến thành t ạ o điêu luyện đó là bởi vì phía sau có mấy ngàn vạn trăm họ trăm ngàn dặm sơn g i ã đất màu mỡ là trèo trống mà hắn đại thăng bộ muốn đơn độc giữ vững cái này năm trăm bốn mươi b ố dặm biên cảnh lại hắn không được xuất thủ dựa vào dưới đ ấ y những tu sĩ kia p h à m nhân quân đội cái kia chỉ sợ muốn đem hơn phân nửa nhân khẩu đều kéo đến biên cảnh không thể mà cái này còn vẹn vẹn nhân lực hậu cần thì càng là nghiêm trọng cương vực vốn là cằn cỗi hoang u tài nguyên sản xuất có h ạ n vận chuyển vãng lai lại cực kỳ gian khổ muốn t r ư ở n g kỳ cung cấp nuôi dưỡng gần nửa con tốt tu sĩ chỉ hạ không sụp đổ đều khó có khả năng nghĩ tới đây hắn cũng là chìm thắn một、tiếng. chợt đem pháp lệnh cầm giữ tại trong lòng bàn tay ai mượn lực mở đất cảnh muốn thoát khỏi lại không phải dễ dàng như vậy sự tình kết quả là vẫn phải đồng lưu d ự a thế cậy vào chu g i a chi lược ca nói về phần đây một cỗ cảm giác bất lực tùy theo sông lên đầu nhưng cứ thế mãi ta đại thăng bộ đến tột u cùng làm an liêu một bộ vẫn là bị cái kia chu thị lôi cuốn làm luyện binh l ư u lợi vị trí không có cái nào một phương thế lực có thể khoan nhượng tự thân bị ngoại lực lôi cuốn nắm giữ h ắ n đại thăng bộ tự nhiên cũng không ngoại lệ coi như thực lực nội tình nghèo nàn đó cũng là một phương đại bộ phận há nguyện ý bị hắn họ t ạ phải nhưng bây giờ thế cục bất bách hắn cũng chỉ có thể tạm thời cúi đầu làm đồng hưu đổi được phát triển thời gian địa vị hôm nay chi cách xa căn bản đều là tại thực lực cách xa tộc ta yếu mà chu thị đ ư ợ c nếu ta đại t h ă n g bộ có thể lại có một hai vị c h â n quân dù là chỉ là mới vào huyền đan cái kia coi như vẫn như c ũ sẽ bị hắn ảnh hưởng nhưng cũng có thể bảo trì tự chủ không đến mức mọi chuyện phụ thuộc suy nghĩ quần quận ở giữa cũng làm cho hắn đem suy nghĩ rơi vào thực v i ê m thiên di tích bên trên trên h thực thiên di tích nhất định phải nắm chặt, ta đại thăng bộ có thể hay không xuất hiện thứ hai chân quân, có thể hay không a dọa ta m viêm nắm di tiên xuất tuần, tại có có vị vãng đại lai bên bộ o n vọng đều là hệ nơi này. g tự t lập, là hy hệ đều r thực tế từ lần trước thám hiểm đi ra hắn cũng dùng v õ phu nói lên biện pháp từ ngoại giới dẫn tụ không thiếu hỏa khí lấy doanh di tích giới vực mà kết quả cũng làm cho hắn kinh hỷ những cái kia dẫn vào hỏa khí đều là như v õ phu dự đoán như thế bị lưu lại đạo tác xâm nhiễm dần dần hướng về tinh thuần thực hỏa khí cơ thể biến lại càng làm cho hắn phân chân chính là trong quá trình này liền ngay cả trong đó đạo ẩn cũng theo đó tiêu giảm mặc dù hắn cũng không kinh động tàn nhiệm nô công đ ạ i yêu không cách nào phán đoán chuẩn sắc tình huống nhưng cũng có thể cảm nhận được cái kia vốn là hư mịt mù đạo uy yếu hơn một chút càng bình thường phổ thông kết quả như thế tất nhiên là để hắn cuồng h ỉ không thôi dù sao đạo uy yếu bớt liền mang ý nghĩa tàn nhiệm thực lực tại suy giảm thậm chí tôn này vương tàn nhiệm cũng theo đó suy yếu nếu có thể tiếp tục không ngừng mà từ ngoại giới bổ doanh hỏa khí nói không chừng đều không cần cao chuyển chân quân xuất thủ chỉ cần mấy cái thực lực cường đại t h ầ n h ồ n hùng hậu chút trung chuyển tồn tại liền đủ để ứng đối tôn vương tàn nhiệm phản công từ đó đem cái kia to như vậy cái động thiên di tích c h ế lái bất quá ở trong đó duy nhất không được là mỹ liền là những cái kia bổ doanh hỏa khí mặc dù lột sắc thành thực hỏa khí cơ nhưng không có tiêu tán tại động thiên giới vực bên trong mà là toàn bộ bị hút gom lại cái kia phiến bao la phủ đảo bên trên dẫn đến hắm chỉ có thể không biết làm gì không cách nào luyện khí trắng tu bây giờ cất cao đạo hạnh vậy cũng là dựa vào luyện hóa nuôi nấm doanh v i ê m nô công chỉ là không có di tích cái kia được t r ờ ưu hái hoàn cảnh tư tráng những n à y doanh v i ê m nô công trưởng thành cực kỳ trầm trạng phần lớn đều dừng b ư ớ c tại cấp độ luyện khí có thể đột phá hóa cơ cảnh thiếu chi lại ít đối với hắn tu vi tăng lên tất nhiên là hạ t cắt trong sa mạc cực kỳ vẽ nhỏ khai nguyên hai trăm ba mươi bảy năm thu thiên tinh thi đấu kết thúc bất quá ngắn ngủi ba ngày man liêu cảnh nội cũng là bộ phát ra kịch liệt động tĩnh tinh cung pháp lệnh một khi ra dưới trướng chư bộ đều cùng theo bình định lại biên cương chiến tuyến kiến trúc công sự ngàn vạn bộ tộc lao tới cương thổ sói cắt cỏng thú là chợ giống như doanh s á t dòng lũ c h ă m tu chấn cương làm thủ mà man liêu tây vực hai địa phương cũng giống là bị đã trải qua một trận bội rửa hiển thị do mới thế cùng lúc đó tại đại thăng bộ biên cảnh minh ngông đại mạc bên trong cũng xuất hiện mấy đội quân ngũ tung tích tung đạo quần quận cắt bảng tu sĩ lăng không cấp đi cảnh phòng minh ngông có k h á t nước thổ tu sĩ bề bộn nhiều việc trước sau thi triển thuật pháp thủ đoạn cố cắt ngưng thổ làm đơn sơ phòng t i ế n trong đó một đội đi tới sa mạc h o a n g bu liên bắt đầu ngay tại chỗ kiến tạo quân tốt đổ mồ hôi như mưa trúc cắt thanh lũy đào canh cố thổ trồng phòng cắt bụi gai c â y cối bố trí pháp trận bấy giờ cũng là khí thế n g ấ t trời đều nhanh nhẹn điểm tay chân thả chịu khó chút đem nơi đây xây dựng tốt tu kiên cố chút một ống sự tình bộ d á n g nam tử trung niên đứng ở chỗ cao chỉ vào phía dưới công sự nghiêm nghị quát đừng quên sau này đóng giữ nơi này nhưng chính là chúng ta cái này nếu là tu không đủ kiên cố ngày nào bị yêu t à sông phá phòng tuyến cái mạng nhỏ của các ngươi toàn đến quy tiên hắn hung á c sắp bén như thế đụng phải có người lười biếng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu càng là chỗ thủng m ắ n chửi mà ở sau lưng hắn thì cắm đứng thẳng ba đạo cờ xí nhất viết tuần nhất viết đại thăng nhất viết lạc mà nơi đây tu sĩ cũng không phải cái khác chính là đại thăng bộ mời đến c h ấ n thủ quận quốc quân ngũ nói đúng ra là quận quốc lạc thị nhất tộc tại tinh cung phân chia chuẩn sắc biên cảnh về sau viêm thăng cũng là lập tức tìm tới chu gia thương định ra hai nhà hợp lực trung thủ sách lược cũng tức là đại thăng bộ bỏ tài nguyên đào đập địa mời quận quốc tu sĩ quân ngũ viên phó đóng giữ bộ phận biên cảnh mà những n à y quân ngũ ngoại trừ tại tàu nội đại quy mô xâm lẫn lúc muốn nghe từ đại thăng bộ thống nhất chỉ huy bên ngoài còn lại gần như hoàn toàn độc lập với lại đại thăng bộ còn muốn dựa theo ước định ra lương thực tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng giống như cái này một chú điểm liền có lạc thị nhất tộc phụ trách ngoại trừ quận quốc đại thăng bộ đều có hai ba cái luyện khí tu sĩ ở đây bên ngoài còn lại quân coi giữ công tượng các loại toàn bộ là lạc thị tộc nhân cùng chiêu mộ tộc binh mà giống như vậy chú điểm tại năm trăm bốn mươi b ố d ò n phòng tuyến bên trên chừng năm mươi lăm cái nhiều lại quy mô có lớn có nhỏ có là quận quốc thị tộc đóng quân có thì là đại thăng bộ dưới trướng nhỏ bộ tộc c h ấ n thủ hoặc là đoan m ộ t thị tự mình t o á chấn quân chấn chú điểm giống như lưu châu lạ tinh tại biên cảnh hình thành một đạo kiên cố phòng t u ế n đối với mấy cái này thị tộc nhỏ bộ tộc mà nói rời xa cố thổ tới đây đóng giữ b i ê n c ư ơ n g tất nhiên là cực kỳ khổ sở hưng hiểm một khi tao nộ yêu t à t ậ p c ư ớ c rất có thể liền tử thương thằng trọng nguyên khí đại thương nhưng không chịu nổi đây là thượng tông tôn mệnh mà đại t h ă n g bộ cho lại nhiều lương thực tài nguyên cung cấp sung túc lại chỉ cần c h ấ n thủ mười lăm năm liền có thể ở tại chỉ hạ được chia một khối thổ địa cái này khiến những này nhỏ thị tộc bộ tộc làm sao không vì đó nước c u ầ n c u ộ n đương nhiên đại t h ă n g bộ nội tỉnh nông cạn tự nhiên cung ứng không dậy nổi tiêu hao lớn như vậy cái gọi là đại thang bộ cung cấp nuôi dưỡng h ắ nếu c như không mời thế lực khác hiệp trợ riêng lấy hai nhà thực lực tối thiểu nhất còn phải đợi thêm mấy chục năm mới có thể mưu đồ di tích lại ở trong đó chu gia tất nhiên sẽ chiếm đại bộ phận bởi vì hắn thực lực càng cường đại mà mời thế lực khác hiệp trợ ba nhà cùng chia làm không tốt hắn đại thăng bộ có thể được đến càng thiếu cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới chủ động tìm tới chu gia lấy thực viêm thiên di tích làm đại giá tự nguyện chỉ phân trong đó bốn thành để đổi lấy lương thực tài nguyên cùng c h ấ n thủ công việc từ đó là tự mình tranh thủ tuyệt hảo phát triển thời gian đồng thời giảm nhỏ chu gia hại với hắn khả năng mà đối chu bình đám người mà nói viêm thăng cử động lần này mặc dù để nhìn như để tự mình đánh đổi một số thứ nhưng từ lâu dài đến xem lại là lợi nhiều hơn hại mặc dù nếu như viêm thăng không mời ngoại lực hiện trợ vậy theo chiếu tự mình thực lực thực viêm thiên di tích tất nhiên có thể phân đến một nửa trở lên nhưng cái này dù sao chỉ là chưa kết thúc thực thật phát sinh biến cố gì như đại t h ă n g bộ e ngại cầu viện các loại đều có thể dẫn đến di tích xảy ra vấn đề mà bây giờ cùng đại t h ă n g bộ đạt thành ước định cái kia chính là đổi được tên tương lai chân chính chia lãi đầu tiên liền có thể tên thực đều là chiếm còn có thể để viêm thăng vì đó an tâm so sánh cùng nhau dưới mắt chỉ là tổn thất chút đê d i a i tài nguyên đều không đả thương được dân cốt làm sao vui mà không vì đâu chương năm trăm linh tám đại mạc lộ g a sinh chương năm trăm linh tám đại mạc lộ r a sinh khai nguyên 2 4 i n ă m đầu mùa xuân theo c h ấ n nam quận quốc đối đại thăng bộ tiếp tục ba năm viện trợ tại cái t i ê u cắt vàng từ từ sa mạc đại mạc bên trên cũng là đứng s ử n g sững lên rất nhiều kiên cố quân c h ấ n thành lũy đất vàng cắt đụi cố hóa là bích giống như một đạo không cách nào vượt qua lại trời đ e m nam bắc địa vực ngăn cách ra phòng tuyến tri nam vẫn như cũng là mênh mông cằn cỗi man h o à n g yêu tả tung tích tàn phá bừa bãi không ngừng cắt vàng ăn mòn tư phương hiển thị rõ hữu cơ mà tại phòng tuyến tri bắc mặc dù cũng là hoang vu đại mạc sa mạc nhưng chỗ ánh mắt nhìn tới thì như màn đêm lấp lóe đời sao xuất hiện to to nhỏ, nhỏ. t r ê ngoài i i ớ cơ giặc ốc cỏ, chí bãi sinh hạn thậm sen lẫn sinh trường, một l mở ra mảnh ra nhỏ b ã cỏ đồng ra u ộ bộ n nhà bằng đất đứng vững, làm bộ lạc dê bỏ sinh, xôi chỗ. Ngoài g cắt lạc chố. đất bỏ bỏ làm dê xôi r càng thỉnh thoảng có chữa lấy chấn nam quận quốc phục sức tu sĩ cấp hành thiên h u n g hoặc gọi mưa thi phòng hạ xuống cam lâm đổ vào sau khi phương cỏ cây hoặc trải bớt địa mạch vững chắc ốc đảo cưng vực để cái này đại mạc khu vực b ả y b i ể n ra hương ngạnh ngang dương sinh cơ sức sống mà như thế gây nên tự nhiên cũng không phải là đại thăng bộ tự thân gây nên mà là kỳ đặc ý ủy thác chấn nam quận quốc đến cải thiện sơn hà chỉ tại lấy tạo ra biên mặc dù tất cả mọi người đều rõ ràng thủ đoạn như vậy đối man liêu mảnh này đặc t ù thổ địa mà nói cuối cùng t r ị ngọn không trị gốc nếu như không hao phí đại giới duy trì những n à y ốc đảo nhiều lắm là tiếp tục cái tầm mười năm mấy chục năm liền sẽ bị cắt vàng liệt dương ép tre một lần nữa biến thành sinh cơ khó tồn h o a mạng lại duy trì đại giới to lớn không tầm thường thế lực có khả năng tiếp nhận nhưng đối với hiện tại đại t h ă n g bộ đối viêm thăng chân quân tới nói đây hết thể đại giới đều là đăng giá nguyên nhân có hai thứ nhất dạng này sáng lập ra ốc đảo cố nhiên chỉ có thể duy trì cái mấy chục năm nhưng cũng đủ để chỉ hạ bộ tộc sinh sôi một hai đời người có thể cung cấp nuôi dưỡng ra càng nhiều tu sĩ quân tốt từ đó từng bước thay thế lập tức phòng tuyến phòng giữ nếu là tiến thêm một bước thực lực t í c h xúc đầy đủ thậm chí có thể xuôi nam khai thác bọn hắn đoan mục thị cũng có thể có càng nhiều tài nguyên tu hành thứ hai chính là nhân đạo chi bi nhân đạo t h ầ n diệu thế lực khắp nơi đều là xem ở đáy mắt không chỉ có thể vững chắc ban quốc trật tự chăn thả vạn dân với lại hợp thành liền huyền đàn cảnh đều trở nên dễ dàng mặc dù bị quản chế tại con đường khó mà rời xa nhưng nối nhu cầu cấp bách vững chắc căn cơ trấn thủ một phương thế lực mà nói lại không phải là không tuyệt hảo che chở tập chỗ mà đại thăng bộ nội tình nông cạn chính thống huyền đan pháp môn đều không có mấy đạo tương ứng tài nguyên thì càng là khan hiếm cũng liền lửa các hai đạo miễn cưỡng lấy làm kỳ lại thế nào khả năng không tâm động nguyên nhân chính là như thế đại thăng bộ mới có thể tiến một bước lấy thực viêm t i ê n chia lãi là thẻ đánh bạc mời chu ra hỗ trợ sáng lập sinh tức t r i địa lấy m ô i vạn dân tráng nhân đạo đương nhiên viêm thăng cũng cực kỳ khốc khéo hắn cam kết động thiên di tích số định mức hoàn toàn là c ầ n cứ hai nhà bên ngoài thực lực lặp đi lặp lại cân nhắc đi ra nếu là thật dính đến hắn đại thăng bộ căn bản lợi ích đó là một bước cũng không n ư ờ n cũng tức là di tích ba năm cộng thêm một tôn hoàn chỉnh ngô công đại yêu thi hải đối với điểm này chu bình đám người ngược lại là không có quá để ý không quan tâm viêm thăng trần quân danh giới cuối cùng là cái gì động thiên chia lại tên tuổi cũng đã tới tay cái kia phía sau coi như viêm thăng trần quân đổi ý cũng có lý do cưỡng ép bức ép cho dù việc này nháo đến tinh cùng triệu đình vậy đi về t ì n h về lý cũng là chu gia chiêm lý với lại lấy chu gia thực lực hôm nay coi như tinh cùng triệu đình không thể không thận trọng cân nhắc dù sao bây giờ chu gia sớm đã không phải đã từng cái kia cẩn thận chặt chẽ có thể bị tùy ý nắm tân tấn huyền đan t i ê n tộc một môn bốn c h â n quân tọa c h ấ n tây nam biên thủy chỉ hạt ngàn dặm mênh mông ở trong đó đủ loại khiến cho tại nhân tộc lập tức thế cục bên trong chu gia đã không cách nào bị xem nhẹ thậm chí là biên cảnh không thể thiếu lực lượng không có chu gia cùng c h ấ n nam quận quốc trèo trống cái kia triệu đỉnh tây nam phòng tuyến tất nhiên phải lớn b ư ớ c co bảo lại há có thể giống bây giờ như vậy bên ngoài mở đất ngàn dặm s â n hà thanh vân môn võ s â n môn chính khang hai họ cái nào không phải l ạ yên mượn chu gia thế nam thu thành chu tu tắc hư đứng ở đầu tường kim hoàng khí cơ như vật sống vòng thân x e lẫn khiến cho hắn giống như một tô mắt sáng như nước quan sát phía dưới như con kiến buôn tập đội ngũ mà ở sau lưng hắn chu cảnh chính chu nguyên hử các loại quận quốc quan lại đều là khoanh tay c u n g kình đứng mà đối đại bên trên mệnh đại nhân chu cảnh chính tiến lên một bước đem một quyển dùng tới tốt g i a thu thuộc gia chế mà thành danh sách chính lên thứ mười bảy phê viện trợ đội ngũ đã kiểm tra hoàn tất hiện đã mở nổ đây là kỹ càng danh sách cập vật tư danh sách còn xin ngài phê duyệt mà trên đầu thành khôi ngô thế tử nhưng không có bất kỳ phản ứng nào thơ thủy ánh mắt rơi vào mênh ô n g bên trên nhìn qua đội ngũ vận tải đại lượng lương thực thủy khí bắt đi như có điều suy nghĩ thật lâu kỳ tài trầm rãi mở miệng đặt câu hỏi lần này viện trợ q u â n quốc thất đẳng trở lên t i ê n t ộ c nhiều thiếu gia tham dự từ ba năm trước đây bắt đầu viện trợ đại t h ă n g bộ toàn bộ c h ấ n nam quận quốc liền cũng hiệu suất cao vận chuyển lên đến trở nên càng bận rộn trên dưới các đạo các quan phủ tiên tộc cơ hồ tham dự trong đó vận lương viện binh nước tu sĩ chỉ trợ lấy xây đại mạc sơn h ạ bất quá ngoại trừ chính vụ trở nên bận rộn các nơi vật tư vận chuyển bận rộn bên ngoài quận quốc cũng không có cái gì khác ảnh hướng trái chiều ngược lại còn mang đến không thiếu chỗ tốt quận quốc bởi vì mấy năm liên tục phong thu mà đọc lại rất nhiều t r ầ lương có ổn định lại khổng lồ chỗ, còn ổn khổng định hơn nữa còn để lại dần dần lộ duy ầ dần lần n yên ổn hạ, lần nữa bắn ra sức sống, lộ ra trí ra hạ, sức mới x ấ t tu sĩ có địa có thể đi, đặt chân tiên tộc thịnh. hiện chân hương đi, mưu cầu u sĩ có có địa d nhất hao phi to lớn có lẽ liền là tầm bộ đại t h ă n g bộ hoang mạc cần thiết lượng lớn hơi nước nhưng mà liền ngay cả điểm này cũng thừa tố mười năm trước thủy đức long vương vẫn lạc đã băng hình thành bao la giang hà hồ lớn trở nên cực kỳ dễ dàng giải quyết chỉ cần từ bắc hướng nam đảo mương dẫn nước đem dồi dào nguồn nước dẫn đến bên cạnh lại thông qua tu sĩ thi pháp hóa mưa liền có thể chi viện trợ cần thiết có thể nói Toàn trợ viện bộ đại chu nói, nói cả cảnh động, xa xa chính chân trả đ ạ ngay i vậy phơi n h lượng suy tư nói g thực, đê i tài hành bẩm đại nhân căn cứ định tu tư năm nay khảo cứu thất đẳng trở lên tiên tộc tổng cộng có hai mươi tám nhà mà lần này viện trợ hành động bên trong lại có mười sáu nhà tham dự quận quốc tiên tộc phân giai t i ể u đẳng trong đó trước bốn các loại tạm thời chưa co trèo lên tên là vì tương lai h u y ề n đan thế lực dự lưu mà năm sáu bảy cái này tam đẳng thì làm hóa cơ tiên tộc như là trường châu hạ quý liêu các loại họ xuống chút nữa tám cựu đẳng chính là luyện khí tu sĩ xây tiểu tiên tộc trấn nam quận quốc trải qua trên dưới trăm năm phát triển lại nhiều lần thi ân trí hạng dưới trướng họ khát hóa cơ tu sĩ tự nhiên không phải sỗi đã đạt tới hơn bốn mươi chúng cũng tức là hiện tại hai mươi tám họ hóa cơ tiên tộc đương nhiên chu gia đối với cái này cũng có rõ ràng k h ô n g chế nắm biết tiên tộc phần lớn chỗ nhận đều là không thể nối thẳng huyền đan đạo tham t h i ể u pháp chính là chu gia cho mượn chỉ hạ thị tộc c h i thủ thôi diễn hoàn thiện phát môn thuận tiện tăng cường quận quốc chiến lược tại chu gia tự thân mà nói tự nhiên không có bất kỳ cái gì trọng yếu tổn thất mà một phương nguyện đánh một phương nguyện chịu lúc này mới thúc đẩy bây giờ quận quốc cảnh nội tiên tộc san sát phồn binh rầm rộ chu tu tắc nghe vậy trong mắt kim hoàng dị quang trợt lóe lên mặt lộ vẻ nhè răng cười một cố mô hình cảm giác gác bách trong nháy mắt quyết tảng ra để sau lương gia quan đều là cảm thấy hô hấp cứng lại. Ừ. hắn lừ l ệ n h một tiếng thanh â m như là sắt thép va chạm mang theo lệnh leo t h ấ u xương viện trợ một chuyện chính là quận quốc tông tộc chi đại kế liên quan đến tương lai đại cục những n à y thị tộc an ta chu ra lậu thụ ta quận quốc che chở an hưởng thái bình bây giờ lại không muốn xuất lực muốn tránh ở hậu phương an nhàn n h ư lợi quả n h i ê n là không biết kính sợ không biết đ i ề u xem ra là những năm này thời gian thái bình trôi qua quá lâu để bọn hắn quên cái này chấn nam quận quốc, quốc đến tột cùng là ai tại làm chủ s á c thực nên hào hảo gõ một hai để bọn hắn một lần nữa thanh tỉnh một chút hắn ánh mắt đẫu nhiên nhìn về phía thân hình c ô n ô khi tức vùng hãn chu nguyên hử trên thân nguyên hử tuy trước tại cái kia khôi ngô hán tử đ ố n g nhiên tiến lên một bước ôm quyền con người tiếng như s ố m rền người đi định tu tư đi một lần đem những n à y tiên tộc qua lại gây nên đều là tăng lên gấp bội đã bọn hắn không tức thời vậy liền h ả o h ả o hầu hạ tìm tới cớ nên phạt nên gõ gõ để bọn hắn h ả o h ả o ghi nhớ thật lâu nên sao mà vì đó thuộc hạ lĩnh mệnh chương năm trăm linh chín cũng là có lý chương năm trăm linh chín cũng là có lý cùng lúc đó tại nam thu thành bên ngoài thạch trong miếu, miếu bậy biện đơn giản chỉ có trung ương một phương từ cả khối thanh cương nham rèn luyện mà thành nặng nề bàn đá cùng mấy cái thô r i á c băng g ế đá đạo nhân ngồi tại chủ vị tế phẩm lấy linh trà thần thái thanh thản nhìn như cùng bình thường sơn giã tán nhân không khác mà quanh thân khí cơ thì cùng bảng bạc địa mạch tướng cấu kết làm huyền diệu biến hóa cạn thẳng t ắ p n ộ ở tại đối diện võ phu đồng dạng khí định thần nhà ngồi cùng mấy năm trước so sánh hắn khí tức càng tăng mạnh hơn hoành g ứ n g t h ư n g thực hai mắt khép mở ở giữa tinh quang nội bẩn tựa như cố định tinh thần quang mang tín đáo không lộ ra càng tản ra một cỗ sừng sức bất động v i ề n diệu ý cảnh t h ầ n tận còn có thể trông thấy một tôn ngưng thực vô cùng phát ra thuần vị ý chí thần chỉ chính cư trong đó thống ngự thần hồn từ lần thứ hai tìm kiếm thực viên thiên di tích đã qua m ấ y năm lâu mà võ phu sớm tại lần đầu chấn áp tàn nhiệm về sau hắn m u ố n là cứng cọi thần hồn ý chí liền đạt được cực lớn ma luyện t r ắ n g đựng lại chấn mài đạo thứ hai tàn nhiệm tự nhiên muốn t h ô n g dòng nhẹ nhõm không thiếu cho đến ngày nay cái kia tàn nhiệm lưu lại ảnh hưởng đã triệt để tiêu tán toàn bộ biến thành tráng đựng thần hồn tư lương mà bản ý võ đạo thần hồn ý chí cường hành liền tr lần này ma luyện cũng là để tu vi có thể t ì h tiến nâng cao một bước hai người thành thơi ngồi tại cái này thạch trong miếu hoặc nhìn núi ngắm cảnh hoặc chuyện phiếm tu hành tâm đắc tông tộc tin đồn thú vị bầu không khí cũng là cực kỳ yên tĩnh tường hòa cho đến một đạo ánh ngọc từ nơi xa nam thu thành phá không l ư ớ t đến trực tiếp rơi vào trên bàn đá hóa thành một quyển lấy linh t ầ m tơ dệt liền cấm lụa này mới khiến cả hai chuyện phiếm im bặt mà rừng hai đạo cực kỳ nội liễm cường hoành thần m i ệ n nhanh chóng quét cướp trong đó nội dung lại là thần sắc khác nhau đạo nhân trong mắt thấp nhìn ánh mắt rơi vào trên bàn đá thật lâu mới phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy th phức tạp thoải mái càng có mấy phần hồi ức mà gấm lụa nội dung trôi nhớ không phải cái khác chính là chu gia chính thức kết thúc chữ lót lấy nạp tin tức từ đó sau này p h à m nhân không được lấy nạp chuyên vì tu sĩ sở để bối phận đồng thời đem kéo dài trên trăm năm đơn nhất gia phả phân mà thiết chi lấy một hóa ba nói tục sách nói tông quyển nói gia phổ chi mạch phân gia chi phản tục hậu duệ đều là chỉ có thể nhập r i ê n g phần mình gia phổ mà vào không được bên trên sách chỉ có trong đó trọng yếu người có thể tại tông quyển lưu danh đồng、lý. muốn trèo lên tộc sách tại tổ t ử cúng phụng sau này t ử tôn đều do gia tộc cung cấp nuôi dưỡng cái kia càng là không phải tu sĩ c ô n g hiến c h ắ c tuyệt người không thể như thế chế độ như là rõ ràng tàn khốc đường danh giới tất nhiên sẽ tiến một bước đem lớn như vậy thị tộc chia ra làm từng cái nhỏ tông giải quận quốc cảnh nội các nơi huyết mạch tiến một bước xà lánh tông mạch tương cách nhưng hắn chế độ phía sau cũng là một bộ cực kỳ hiệu suất cao tuyển b ạ t cơ chế bảo đảm công luận xuất thân cái nào chi mạch phân ra chỉ cần tự thân tư chất trắc tuyệt năng lực xuất chúng hoặc là có trọng đại cống hiến liền chắc chắn sẽ bị nắm n â n t i lên phân ra nhắc vào chi mạch chi mà cái gọi là h cường lực giá ngự thì ể nói, chính là trung bình võ phu dạng này huyền đan chấn quân ai trung uy vẫn là tới mức độ này đạo nhân than nhẹ nói nhỏ cảm khái rất nặng mà võ phu ngược lại là không có quá lớn xúc động càng là cảm thấy cử động lần này rất hay chỉ là trở ngại lao tổ than thở lúc này mới không có hiển lộ ra dù sao hắn xuất sinh thời khắc chu gia đã chia làm sáu tông g i a mạnh liền ngay cả bọn hắn ba tông cũng có rất nhiều nhỏ tông c h i hệ giữa lẫn nhau thân sơ hữu biệt lại thêm chu t h ư a nguyên n g cầm quyền chỉ e thiên vị mà tại tông tộc bất công lui tới liền càng thêm hiếm ít hồn nhiên không có cảm thụ qua đại gia đình hòa thuận không khí tự nhiên không cách nào tới cảm động lây đạo nhân cảm thán hồi lâu cũng chậm rãi thu liễm cảm xúc không còn nửa điểm buồn cảm giác mặc dù trong lòng của hắn k h n g bỏ nhưng theo gia tộc không c á c h ra nhánh tán g diệp thân sơ tướng cách tông mạch phân g i a cũng là tất nhiên không có khả năng bởi vì hắn nhất nghiệm khăng khăng liền đem ngàn vạn hậu nhận toàn bộ trói buộc ở bên người chim non sinh cánh còn không thể không rời ổ b a y lượn hắn tự nhiên cũng sẽ không vì thân tình mà đi cước cầu hắn dừng một chút t i ệ n tay đem gấm lũa thu hồi, càng giống là đem cũ à là n giống g đem c thuế nguyện cùng nhau phong tồn ngược lại hỏi cái kia đại t h ă n g bộ viêm thăng bây giờ đối thăm dò thực viêm thiên di tích lại lạc như thế nào thái độ võ phu cũng lấy lại tinh thần đến nghe vậy khét c ư i một tiếng cái kia viêm thăng trong đ ấ y lòng tự nhiên là ngàn t r i ệ u v ằ n t r i ệ u lối trong di tích tài nguyên cùng cơ duyên khát vọng rất liền là lo lắng quá nhiều tâm tư quá nặng một mực vẻ g ỡ ép đung đưa trái phải không dám cho ta một cái sảng khoái minh s á t trả lời chắc chắn từ võ phu chấn mẫn tàn n i ệ m thực lực có chỗ tiến bộ về sau liền cũng đi tìm viêm thăng mấy lần thương nghị lại dò xét di tích công việc lại không chỉ là chấn d i ệ n tàn n i ệ m n ô công h a i tụ hỏa khí đơn giản như vậy mà là muốn đem toàn bộ động thiên di tích chiếm cư chia cách triệt để biến thành nội tính chỗ chỉ tiết chính là viêm thăng mặc dù cũng cố ý thăm dò nhưng hai nhà lập tức viện trợ quan hệ cũng là để hắn tránh hận không thể đem thăm dò sau này trì hoãn còn chuyên môn tìm lấy cớ động thiên di tích hỏa khí khan hiếm nghiêm trọng hắn trước tạm tư tráng m ộ t hai đạo nhân nghe được câu này không khỏi cười nhạo nghẹn nào lắc đầu cảm thán cái này viêm thăng quả nhiên là chú ý cẩn thận đến tận x ư ơ n g thủy sợ bị ta chu thị hại sợ ta nhóm được động thiên di tích về sau liền lập tức trở mặt không quen biết đi qua sông đoạn cầu sự t ì n h a hắn mặc dù chưa từng cùng viêm thăng tiếp xúc qua nhưng bằng n h ư n g cái hướng lịch duyệt cùng đủ loại tình báo cũng đoán được hắn đến tột cùng lo lắng cái gì thứ nhất chính là cùng hắn chu giao kẻ yếu yêu, cùng cường dám hưu, như Bảo thứ b hai lột r cái tia chính là lo lắng chu ra lợn lọng dù sao ngoại trừ tinh cung đồng hữu bên ngoài còn lại phương diện tất cả đều là đại thăng bộ dựa vào t h ấ n nam quốc quốc như là luyện đạo gia nghệ sinh ý văn lai đều là quận quốc đơn phương nắm hiện tại liền ngay cả trọng yếu nhất đóng giữ trách nhiệm đều từ quận quốc thị tộc gánh chịu bộ phận thực v i ê m tiên di tích cơ hồ là hắn trong tay duy nhất còn có thể đem ra được có thể cùng chu gia tiến hành ngang nhau đàm phán trọng đại thẻ đánh bạc cái này nếu như bị chia cắt cái kêu nghĩ đến muốn đi thật sự đều xem chu gia tâm tình cũng nguyên nhân chính là như thế viêm thăng mới hết kéo lại kéo hy vọng có thể tranh thủ thêm thời gian để tự mình thực lực càng cường đại chút thủ quận quốc ảnh hưởng nhỏ một chút lại mưu đồ di tích nhưng hắn lại không dám quả quyết tự tuyệt sợ chọc giận chu gia ngay cả cục diện dưới mắt đều khó mà duy trì cho nên mới có hiện tại nàng này bóp lắc lư thái độ như thế cũng là không sao đạo nhân ngữ khí bình thản ánh mắt lại sâu thúy như vực sâu chỉ cần cái kia viêm thăng không âm t h ầ m hữu tính đầu tiên hai năm trước muộn hai năm cũng là không quan trọng bất quá là trong mâm t h ì cá sớm muộn nhập ta tru ra trong bụng tôi h nếu là hắn thật như vậy lo lắng nan giải cho tới chậm c h ễ quá lâu cái k i a t r ợ hắn một hai cũng không phải không được đạo nhân nhạt vừa nói lấy mắt như bó đũ lửa thẳng chiếu tư phương viêm thăng chân quân chố lo lắng không có gì hơn liền là tự thân đại thăng bộ ở vào yếu thế cho nên tâm thần khó có thể bình an không dám mạo hiểm thôi vậy nếu là hắn hoặc đại thăng bộ thực lực cấp cao cái này một lòng thái tự nhiên là tiêu tán theo trợ giúp đại thăng bộ cường đại thậm chí là bồi dưỡng một vị mới trên quân chu ra tất nhiên là làm không được lại cho dù có năng lực này đó cũng là dùng tại người trong nhà trên thân mà không phải cho họ khác mà trợ giúp viêm thăng thực lực cấp cao vậy sẽ phải coi là chuyện khác cho dù hắn tu đến huyền đan ngũ c h u y ể n vậy cũng vẫn như cũng là lẻ loi một mình cực dễ dàng n ắ m lại hắn thực lực cấp cao đối với hắn chấn áp biên cảnh đại y cũng không nhỏ tiện lợi đến lúc đó có làm che lấp hắn cũng sẽ không quá dễ thấy quay đầu truyền tin minh ngọc đô để hy v i ệ t bọn hắn lưu ý thêm thực h ỏ a một đạo bảo vật lại để ta hảo hảo nhìn sang l ử a này tu bao lâu mới dám có gan nhu đồ bất quá ngươi tại c h ấ n thủ t i ê n hợp thành lúc cũng cần lưu ý nhiều nhìn xem cái này viêm thăng phải chăng chỉ là mặt ngoài kéo dài sau lưng lại tại làm cái gì tiểu động tác ý đổ vòng qua chúng ta một mình tối mưu cái kia di tích đơn c h ạ c h lao tổ yên tâm tu võ tự sẽ thời khắc chú ý hắn động tính võ phu k h ẽ n ư ớ t cằm đáp ứng chấm ngâm một lát nói tuy nói cái kia viêm thăng lo lắng rất sâu nhưng gây nên nhưng cũng tại chúng ta có lợi hướng cái kia động thiên di tích bổ doanh hoa khí vừa gọn đạo tắt vết tích tiến tới tiêu giảm tàn nhiệm n i thế thậm chí cái kia gắn bó động thiên tôn vương chấp nghiệm cũng có thể có thể cùng nhau giảm thế như vậy đối đ ạ i chúng ta chân chính động thủ lúc c h ứ n cứ động thiên cũng có thể càng ổn thoát chút mà không cần bước lên sát thân hung hiểm nghe được câu này đạo nhân ánh mắt d ị động chật cười nhạt cẩn đầu cũng là có lý chương năm trăm mười từ làm chủ động ông khai nguyên hai trăm bốn mươi lăm năm xuân đạo mắt năm năm trôi qua tại chu tu tắc hảo hảo trừng trị một phen về sau chấn nam quận quốc chỉ hạ thế lực khắp nơi vô luận trong lòng nghĩ thế nào mặt ngoài đều kính sợ cùng theo cũng không dám có nửa phần lười biếng từ chối muốn người ra người muốn lực xuất lực liên tục không ngừng địa đ i ề u động đệ tử trong tộc chuyển vận các loại vật tư viên phó phương tây cái tia mênh m ô n g đại mặt lấy đế phồn đinh mà tại mười năm gần đây cực lực viện trợ dưới đại thăng bộ trên dưới cũng đã rực rỡ hẳn lên cùng mười năm t r ư ớ c cái tia ở chết một góc biên thủy bộ tộc một trời một vực từ tây hướng đông năm trăm dặm bao la trên b i ê n cảnh tường tòa nguy nga hùng vi quân chân cứ điểm đột ngột từ mặt đất mọc lên khói lửa tương vọng tổ kiến thành một đạo kiên cố phòng tuyến phong tuyến phong tuyến quân tốt quân ngũ săn sát tu sĩ đóng giữ đã định thái bình lại tại những ngày quân chấn thành lũy bốn phía càng có thể trông thấy từng đạo lưu c h u y ể n phụ văn quan g hoa mông lung pháp trận h ư ảnh lấy t r e t r ở hà lan khổng lồ giữ t ậ n chiến tranh pháp khi đứng sừng s ư n g đ ầ u t ư ờ n g lấy ngưng kinh khủng s á t uy tại có chút quân c h ê n trấn càng khi thì có thể thấy được quỷ dị t r ù n g ảnh tung bay hoặc là dị sắc lấp loe không yên lưu ly bảo châu treo cao thiên cùng phát ra vô hình ba động đem cái k i a từ từ cắt vàng tìm kiếm trong đó mà tại phòng tiến tri bắc quốc đảo giống như đầy sao giải cỏ xanh tươi sắt màu xanh biết dâng trào kéo dài dê bỏ tê minh quanh quẩn vô số phụ thuộc vào đại thăng bộ nhỏ bộ tộc can cư trong đó càng có thoăn thoăn suối sông từ đông nam dẫn tới phía trên lớp loe thuật pháp hào quang từ thạch mương bốn l ư ợ n gần phân nửa đại mạc hình thành yếu ớt nhưng lại ngoan cường sinh mệnh s ô n g tư dưỡng những ngày đại mạc các dân ngoài ra tại những ngày ốc đảo thôn xóm cùng thị trường bên trong càng l à c ó không thiếu thân mang quận quốc phục sức tu sĩ phạm nhân xuất hiện kiên nhẫn chỉ đạo những cái kia có tư chất bộ tộc thiếu niên cảm ứng linh khí dẫn khí nhập thể truyền thụ cơ sở nhất phương pháp tu hành giáo sư hài đồng thậm chí trưởng thành học chữ lấy đi giáo hóa chi đạo như thế đủ loại không chỉ có để mảnh này hoang v u đại mạc bắn ra xanh biếc d â n g trào chi sinh cơ càng hiện ra tương đối nồng đậm nhân đạo gia khí chỉ là tạm thời không người tu hành cho nên chỉ phiêu tán ở giữa t h i ê t niệm thỉnh thoảng sẽ tại chân trời hình thành tử tiêu kim hà chi dị tượng cùng lúc đó tại đại thang bộ quản lý cương vực nội địa đại mạc c h ỗ sâu một toa hùng vi tráng lệ cung điện như là thần tích đứng sững ở đây toàn thân bày biện ra một loại trói mắt kim sán màu sắc phản phất từ thuần túi đúc bằng bằng d ò n tại mặt trời đã khuất phản xạ hào quang trói mắt càng có ám hồng như vật sống d i ễ m h ò a đường v v như n dây leo leo lên tại cung điện bách tường cùng cột trụ hành lang phía trên lẳng lặng tiêu l ố t nhưng lại cũng không nóng d ự ngược lại tản ra một cỗ hùng hồn bàng bạc đặc biệt khí cơ nơi đây chính là viêm thăng chân quân hành cung thăng minh điện nay điện không chỉ có là viêm thăng thường ngày tu hành xử lý bộ tộc sự vụ chỗ trong đó càng cất ký đại thăng bộ mấy trăm năm tích lũy tuyệt đại bộ phận truyền thừa chân b ả o liền ngay cả mới tích bí cảnh cũng kết thúc trong đó nói là đại thăng bộ hạch tâm đều không đủ đương nhiên l à bộ tộc trọng yếu nhất t h a n tự nhiên không có khả năng thật như vậy cô lập với đại mạc minh mông tại cung điện phương v i ê n ba dặm có hơn liền có thể trông thấy liên miên xa nham kiên thành đem vây che chở trong đó đó cũng chính là đại t h ă n g bộ bản tộc đoan m ộ t thị cùng h ạ c h tâm phụ thuộc chỗ tụ họ dùng cái này bảo vệ căn cơ giờ phút này tại t h ă n g minh điện bên trong hai bóng người cách một phương b ả n đá ngồi đối diện nhau nhàn n h ã uống trà phàn đảm chính là võ phu viêm t h ă n g hai người viêm t h ă n g đạo hữu xem bây giờ cái này đại mạc mới mạo ngàn dặm sa mạc nội thấm thúy sắc vạn dân an cư lạc nghiệp không biết còn hai lòng không võ phu đặt chém trà xuống á vi vi như m thế n t cảnh tượng chính là nào đó suốt đời sở cầu tận mắt nhìn thấy há có không hoan hỉ hài lòng lý lẽ hắn chuyện lập tức nhất t h u y ề n trong giọng nói mang tới mấy phần rõ ràng sầu lo liền là đạo hữu cũng biết như thế phồn linh trung pin là dựa vào quý tộc dốc sức viện trợ giống như cái kia không có dễ chi l ư u bình vô nguyên chi lưu nước nào đó cũng sợ cái này trước mắt t h ị h cảnh bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn khó mà lâu dài à. hắn cảm thán nói xong mỗi chữ mỗi câu đều là rơi vào vo phu bên hai cũng là để cái sau hiểu ý cười nhạt vậy dĩ nhiên sẽ không chỉ cần đạo hữu m ệ n ý dạng này phồn linh rầm rộ nhất định có thể trường tồn đợi sau này nhân đạo khởi thế liền có thể chân chính hóa đại mặt làm bối thổ nghe được lời nói này h ỏ a tu trên mặt thần sắc cũng là biến rồi lại biến nhưng lại không thể làm gì lộ ra một ra v ò nhưng g một m ư ờ i năm này ở giữa chu gia không chỉ có không có thúc giục ngược lại còn chuyên môn thu thập thực hỏa đạo bảo vật lấy tráng hắn đạo hạnh càng là ra sức trợ giúp trì hạ h ưng thịnh bước này thành ý đã ngay thẳng đến không thể lại ngay thẳng cái này khiến hắn còn muốn kiếm cơ kháng cự kéo dài đều trở nên cực kỳ khó khăn thậm chí lộ ra có chút không biết điều chỉ là trí hạ đồng bột phát triển chi thế để hắn mừng rỡ sau khi nhưng cũng hái hùng k ế t nghĩa tâm thần khó mà kiên định bởi vì mặc dù chu ra là bỏ đi trong lòng của hắn lo lắng cũng bắt đầu từ trực tiếp vật tư viện trợ ngược lại vun trồng bản thổ lực lượng giống như cái kia chuyển t ụ tu hành pháp giá hóa trì hạ phạm nhân từ đó để lại thăng bộ tự lực cánh sinh lấy che chở cơ ngực l i ê n trước mắt đến xem là đang trợ giúp đại thăng bộ tăng lên tự lực cánh sinh năng lực nhưng từ lâu dài mà nói lại là tại từ trên căn bản tạo nên dưới trướng bộ tộc thuộc về giống bọn h ắ n dạng này đại thế lực trừ phi huyết mạch lợi ích chặt chẽ buộc chặt cùng một chỗ nếu không rất khó trông cũng cậy vào dưới trướng thế lực có thể bao nhiêu ít tán đồng cảm giác lòng cảm mến cho dù mạnh như c h ấ n nam của quốc ngoại trừ trần trương châu các loại mấy nhà quan hệ thông gia bạn cũ tiên tộc bên ngoài còn lại thị tộc đạo phái đối chu gia đều chỉ có kính sợ thần phục tri tâm một khi chu gia hiện lộ ra suy yếu dấu hiệu những thế lực này sẽ làm gì lựa chọn có thể nghĩ không bỏ đa sụn giếng quay giáo một k í c h thế là tốt rồi tại như thế tình hồ giới một bên là chỉ có kính sợ không ngừng nghỉ tác thủ bên t r ê n tộc một bên thì làm chuyển pháp thụ nghiệp giáo hóa khai trí nhân từ ngoại bang những này bình thường bộ tộc đối với người nào mang ơn không cần nói cũng biết đến lúc đó coi như chấn nam quận quốc thế lực rút đi hán lực ảnh hưởng cũng vẫn như cũ hội trưởng tồn đến tận đây chớ nói chi là lấy đại thăng bộ trước mắt phát triển tình thế còn chưa nhất định có thể rời khỏi được đối phương về phần nói chu ra bởi vậy từ đại thăng bộ chỉ hạ vơ vét đi đại lượng tài nguyên bảo vật những cái kia đạt được chỗ tốt nhỏ bộ tộc làm sao quản nhiều như vậy bọn hắn chỉ biết mình để mà hướng không đáng tiền ra thú đê giai khoán thạch liền mua đến đã từng mong muốn không thể thành l i n h đan pháp khí thực lực đạt được thật sự rõ ràng tăng trưởng ngoài ra còn có một cái càng nguy hiểm hơn lựa chọn bày ở trước mặt hắn cái kia chính là nhân đạo mặc dù bây giờ nhân đạo ra khi có nhân đạo cơ sở chuyển thừa từ lâu lưu truyền thiên hạ nhưng g n đây chỉ là thấp nhất cánh cửa muốn lên cao cũng chỉ có hai lựa chọn thứ nhất chính là tự mình tìm tòi tựa như đã từng chu hi v i ệ t như thế bằng vào tư chất tài tình tại k ô n g người hướng dẫn tình hùng dưới ngạnh sinh đi ra một con đường đến nhưng nguy hiểm này c ự cao nếu là tư chất tài tình hơi kém chưa chừng liền sẽ ngộ nhập lạc lối không chỉ có vô vọng đại đạo thậm chí khả năng tương tới tự thân phí thời gian t u ế nguyệt thứ hai liền là bái sư thụ pháp có tiền nhân kinh nghiệm lạc cầu cho dù cuối cùng không cách nào thành cựu nhân đạo huyền đan cũng đại khái s u ấ t có thể trở thành hóa cơ cảnh bên trong người nổi b ậ n coi là hậu nhân tư tại viêm thăng trong lòng tự nhiên hy vọng tự mình có thể xuất hiện cá i nhân đạo c h â n quân có thể cực đại để cao thị tộc thực lực nhưng để đệ tử trong tộc tự mình tìm t i tốn thời gian phí sức quá gian a n mà bái chu hy việt vi sư cái kia tự mình tỉnh c ả n h lại quá xấu hổ cũng không thể ngày sau nhân đạo chân quân thân cận c h ấ n nam của quốc c h ì hạ càng cao hơn tại bản tộc ca nghĩ tới đây hắn trong lòng cũng là một mảnh bổ trướng bất quá rất nhanh hắn lại là đ ố n g nhiên bắn ra minh sáng tinh mang tựa như liệt dương thẳng chiếu tâm tư thông suốt hai phe thế lực vắng lai yếu thế một phương bị một cái k h á c phương ảnh vang đây là tất nhiên không cách nào kháng cự lại thế cùng vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn dẫn đến đang do dự không quyết bên trong càng lún càng sâu còn không bằng nhất cổ tắc k h chủ động ôm trong đó nếu có thể dựa thế cường đại vậy hôm nay hình bóng vang đạo e m đến đánh nếu từng tan, không từ thể thể, có bước giờ bây vậy l i kiến cuối phòng không chuyện cũng cùng nên gì. bị kỵ, làm đ ạ h ư u nói rất đúng viêm thăng trên mặt do dự quét sạch xanh xanh thay vào đó là minh sán d i ễ m hỏa thiên hạ này sự tỉnh thành bại thuận địch đều là tại người ta tâm hướng tới nguyện chấu nguyện cũ h á n cao giọng đáp ứng lại chuyện phiếm vài câu chỉ hạ tình huống lời nói phong cũng theo đó chuyển di nguyên cảnh đạo h ư u nào đó trong tộc có một trẻ con tên gọi đoan một trẻ con thiên tư thông minh thân bằng thân mật đối với người đạo huyền diệu cảm thấy hứng thú hắn hơi chút dừng lại ánh mắt thẳng thắn nhìn về phía bó phu không biết đạo hữu có thể đến dành có thể hay không đem nào đó cái này trong tộc trẻ con hướng quý quận quốc thiên phương c h â n quân dẫn kiến một hai nếu có được mông c h â n quân không bỏ thu làm môn hạng nào đó cùng đại thang bộ đều là cảm n h i ệ m không hết nghe được câu này võ phu không khỏi hiểu ý cờ ư i nhạt viêm thăng nói về phần đây vậy nói do hắn trong lòng lo lắng đã tán thực viêm thiên di tích tự nhiên cũng liền thuận thế mà vì ha ha đạo hữu đã co này tâm cái kia từ không thành vấn đề chương năm trăm mười một nhập di tích chương năm trăm mười một nhập di tích mặc dù viêm thăng trong lòng đối hợp tác lo lắng tán đi hơn phân nửa nhưng di tích dù sao cũng là ngày xưa một phương cường tộc mở đầu tiên trong đó huyền cơ khó l ư ợ n g chưa chừng liền có cái gì kinh khủng sắc cơ chớ nói chi là còn có tôn vương tàn n i ệ m tồn tại lại thêm phương diện khác đủ loại lo lắng khiến cho hai nhà cũng không đội vã lập tức thăm dò mà là không hẹn mà cùng lựa chọn tiếp tục dốc lòng chuẩn bị gắn đặt tới đem phong hiểm xuống tới thấp nhất nhất là viêm thăng c h â n quân tại đoạn này chuẩn bị trong lúc đó càng là không ngừng từ man liêu minh mông thu thập hòa khí lấy doanh thực viêm thiên di tích khí cơ tiến tới trái lại suy yếu trong đó đạo ngân võ phu thì quanh năm tiềm tu tại núi nhỏ đạo tràng tâm vô bảng vụ địa luyện th khiến cho ý chí càng ngưng ơ thực cường hành lấy cất cao thực lực bản thân về phần chu bình tự thành liền mười chuyện cực cảnh có được bộ phận đại đạo vĩ lực về sau đối thăm dò động thiên di tích liền không còn có nhiều thiếu lo lắng dù sao trừ phi bên trong di tích có thực lực thắng qua hắn cực cảnh tồn tại thậm chí trưởng ngự chính quả tôn vương không phải cũng đừng nghĩ lưu lại hắn cho dù là xấu nhất khả năng động tiên h phá diệt hướng về hư không sụp đổ hắn cũng có đầy đủ nắm chắc mang theo chu t ù vũ quay về m i n ông giống như năm đó nguyên trường không như vậy kiếm trạm thiên đ i ệ t u h à n h hư không thẳng đến dị vực m i n ông duy nhất để chu bình y u sầu cũng chính là như thế nào trình độ lớn nhất lính bảo an địa phương toàn đầu tiên từ đó là tự mình tranh thủ càng nhiều lợi ích vì thế hắn cũng là làm khó lên chu nguyên một mặc dù có từ hộ lệ cái kia có được vũ đạo thủ đoạn làm dẫn kỳ sổ trong năm cũng là phí công phí sức cuối cùng luyện chế được một đạo đặc thù pháp bảo tên là c h ấ n vũ thượng nguyên ấn nay ấn mặc dù chỉ là pháp bảo cấp độ nhưng lại có không sai chấn áp thần hiệu càng là có thể đối tương đối yếu tớt không gian có tác dụng l â y c h ấ n m ộ t phương một cái trấn vũ thượng nguyên ấn uy thế mà nói từ tính không được mạnh cỡ nào tại pháp bảo chúng đều chỉ có thể xem như chúng u y chúng cũ nhưng có thể làm cho chu nguyên một bậc này tổng sư phí công phí sức mấy năm lâu mới luyện được pháp bảo há lại sẽ đơn giản như vậy c h ấ n vũ thượng nguyên tuấn chân chính huyền diệu ở chỗ khả năng hợp chúng tụ thế bộ pháp bảo này cũng không phải là c ô phẩm mà là có thể đại lượng luyện chế đồ vật lại lẫn nhau ở giữa khí cơ tương liên như lúc thúc làm trên dưới một trăm nói đem lực lượng thống k ế t h ợ p một càng là có thể lộ ra mênh mông c h ấ n uy lấy c h ấ n cả côn như thế pháp khí dùng để bảo toàn động thiên di tích tất nhiên là tốt nhất chỉ t r ớ mắt lại là bốn năm qua đi tại cái này trong vòng bốn năm mặc dù nhân tộc cảnh nội một mảnh vui vẻ phồn binh thế lực khắp nơi đều là dâng trào trắng đựng khai thác cưỡng vực nhưng chiếm cứ càng bao la hơn mênh mông và tộc cũng đồng d ạ n g đang nhanh chóng phát triển lại bằng vào khổng lồ cơ số cùng cường tộc đến nữa nguyên khí khôi phục nhanh chóng càng không ngừng sinh ra mới đ ạ i yêu này lên kia xuống dưới nhân tộc biên cảnh c h ỉ n h thể thế cục không chỉ có không có bởi vì thực lực tăng cường mà một mảnh tốt đẹp ngược lại ngày càng nghiêm trọng không thiếu bên ngoài mở đất thế lực cũng vì đó gặp khó liền ngay cả cố vức tự thủ trấn nam quận quốc cũng nhận tác động đến tao nộ mấy lần quy mô không nhỏ yêu thai chủng kích cũng may phỏng biên kiên cố cũng là bình yên vô sự đại thăng bộ tự nhiên càng là đứng mũi chịu xào mặc dù mấy năm này tại chu gia viện trợ dưới bộ tộc thực lực sát thực cường đại không ít chỉ hạ hiện ra càng nhiều tu sĩ nội bộ đều manh động một chút tưởng niệm nhưng theo mấy lần yêu thai thú chiều tập kích thách ra phòng tuyến tập cướp cảnh nội cơ ngực trực tiếp để hắn huyễn t ư ở n g phá diện cũng t à n đi hết triệt hồi quận quốc viện quân suy nghĩ c h ỉ ít tại không có mạnh đến trình độ nhất định trước đó hắn không còn dám làm này m ớ n cùng lúc đó tại đại thăng bộ cảnh nội một mảnh bao la đại mạc bên trong không gian vi, vi vàng ẹ o ba đạo thân ảnh lạc yên không một tiếng động h i ệ t hiện, hiện phà phất từ trong hư không bất ra chính là chu bình chu tu vũ viêm thăng ba người xích dương treo cao thiên cung b ộ c chiếu lên mênh mông khốc nhiệt khí cơ cũng vì đó sao động và mẹo toàn bộ thiên địa càng lại như là một tôn đại hòa lò sinh cơ phần tuyệt chỉ có khốc nhiệt tính m ị h viêm thăng đứng sừng sững ở giữa không trung q u a n h thân tự nhiên lưu chuyển lên nhàn nhạt hòa mang sắc mặt bình tĩnh không lay động quan sát phía dưới b i ể n cát dư quang thì thỉnh thoảng nhìn về phía nơi xa cái k i a độc lập phiêu nhiên đạo nhân ẩn ẩn có chút k i ề m kỵ phòng bị biên cương yêu mắc hung hăng năng ngược dị tộc tà ma liên tiếp gó quan quả nhiên là hại khổ vu mô a hắn trong lòng nổi lên một tia đắm chát nếu không có cái này đ ố n g nhiên nghiêm trọng ngoại bộ áp lực hắn bản ý cũng không muốn sớm như vậy liền mở ra thám hiểm dựa theo hắn ban đầu tưởng tượng lại thế nào cũng hẳn là đẩy về sau trễ cái mấy năm thậm chí vài chục năm lấy làm càng v ạ n toàn chuẩn bị chờ đợi thực lực bản thân lại có đột phá một là di tích k h u n g hiểm mà thực lực bọn hắn còn yếu hiện tại mưu cầu quá mức mạo hiểm chưa chừng đều có thể vì đó gãy kích hai liền là hắn còn không có tu đến huyền đan mũ chuyển cùng chu ra hai quân đồng hành khó tránh khỏi muốn bốc lên to lớn thám hiểm càng là ở vào tuyệt đối thế yếu vì đó bị quản chế mà hắn nguyên bản tốt nhất dự định là có thể lại có chừng mười năm thời gian dạng này miễn cưỡng đầy đủ hắn đem á n viêm một đạo lĩnh hội b i ê n mãn thuận thế đột phá tới huyền đan ngũ chuyển đến lúc đó không chỉ có thực lực bản thân tăng nhiều cùng chu gia vãng lai càng có niềm tin về phần huyền đan lục chuyển vậy cần e m á n viêm chỉnh hợp nội liễm sau mới có thể tu hành nói ít đều muốn mấy chục năm mài nước công phu trong thời gian ngắn tất nhiên là không cách nào trông cậy vào nhưng đáng tiếc chính là kế hoạch cuối cùng không đổi kịp biến hóa đại y tiếp cận như là một chậu nước lạnh trực tiếp tới tắt hắn tất cả ý nghĩ dưới loại tình huống này hắn nào còn dám lại kéo dài mười năm cho nên lúc này mới có hiện tại một màn này dù sao y theo lập tức ngày hôm đó hít gác liệt biên cảnh thế cục suy đoán thật lại kéo lên cái mười năm chưa chừng lại tái hiện đã t ừ n g rằng có tình huống bọn hắn những n à y liền đang chân quân toàn đến thường trú bên i c ả n h đến lúc đó còn muốn nhín chút thời gian cùng tinh lực đến thăm dò cái này tại phía xa nội địa di tích chỉ sợ càng là khó như lên trời cơ hội xa bời nghĩ tới đây hắn cũng là cưỡng chế trong lòng khổ sở tâm thần ngưng định tùy theo nhìn về phía xa xa đạo nhân tại đi ra trước đó hắn đã bố trí xuống rất nhiều thủ đoạn nếu như lần này không thể trở về cái kêu vô luận là chu giang hư hại vẫn là bất hạnh được tôn vương tàn nghiệm c r ầ n h ấ n diện liên quan tới thực viêm thiên di tích đủ loại đều sẽ thượng cáo tinh cung dùng cái này đổi được hắn đại t h ă n g bộ kéo dài không đến mức lập tức bị thế lực chung quanh chiếm đoạt ngọc linh tiền bối di tích này dù sao cũng là thượng cổ còn xuất lại trong đó hung hiểm và phần văn bối trong lòng thủy t r u n g có một lo nếu là nếu là tôn này vương tàn nghiệm thực lực vẫn còn tồn tại đột nhiên b ộ t phát ngại coi là thật có thể ứng phó sao cái này nếu là xảy ra điều gì được r chúng ta hai nhà chỉ sợ hòa tu trầm giọng nói nhỏ như thế ba người bọn họ vẫn lạc trong đó hoặc là bị nuốt không ra đại thăng bộ tất nhiên vì đó suy bại mà chu ra không có cái này hai quân cũng nhất định nguyên khí đại thương đạo nhân nghe vậy cũng không trực tiếp đáp lại chỉ là cười nhạt ngắm nhìn một phía thần n i ệ m như vô hình sóng nước tinh tế cảm giác quanh mình không ngừng phun trào thiên địa khí cơ ẩ n ẩ n càng là cảm giác được yêu ớt không gian xúc cảm chật hỏi ngược lại nếu là bần đạo thản nhiên không thể ứng đối đạo hữu liền cam tâm đường bể không dò xét sao nghe được câu này viêm thăng bốn muốn nói trăm ngàn câu cũng toàn bộ nuốt xuống chỉ hóa thành một tiếng quanh quẩn c ủ học h u t h nếu như biên cảnh thế cục không nghiêm trọng hắn có thể muôn bản lấy cớ kéo dài mà chu gia cũng có thể chờ n ổ i đợi càng ổn thỏa sau lại thám hiểm tải hữu bất quá mấy năm nhưng bây giờ thế cục cắt liệt vậy liền hoàn toàn không thể tùy tâm mà vì mà là nhất định phải đi vào cho dù cuối cùng không cách nào chia lãi đầu tiên cũng nhất định phải tận khả năng địa vơ vét tài nguyên chấn s á t trong đó đ ạ i yêu nếu không thời cơ một khi bỏ l ỡ ai cũng không biết khi nào mới có cơ hội an tâm thăm dò ai đã như vậy cái kia nào đó cái này liền thi pháp mở ra động thiên cửa vào còn xin ngọc linh tiền bối nguyên cảnh đạo hữu cần phải coi chừng dứt lời ưu ngay sau đó hai tay kết ấn đối phía dưới biển các đống nhiên nhờ tới giao giản hỏa diễm trút xuống cột quột trực tiếp tại ba người trước mặt cường ép phá vỡ một đạo phát ra áng hồng hỏa diễm giữ tận vết rách chỉ một thoáng một cô giữ giàn hỏa khí như vỡ đê dòng lũ từ vết rách đổ xuống mà ra đốt đến bốn phía nóng hổi nóng bỏng các sỏi đều có nóng chảy dấu hiệu mà xuyên thấu qua vết rách hướng vào phía trong nhìn lại thì là xích hồng đầy trời thiên hỏa lưu tinh vẫn rơi rào rạt nham tương quần c u ộ n bạo động giống như một mảnh liệt diễm thiên địa chương năm trăm mười hai cũng ở chỗ tranh t r ư ơ n g năm trăm mười hai cũng ở chỗ tranh thực viêm thiên đạo nhân hư đứng ở giữa không trùng quen thân lưu chuyển huyền diệu linh vận đem xâm nhập mà đến nóng bỏng hỏa khí g ạ t ra độc lập một phương nhìn ra xa xa mênh mông chỉ gặp trong tầm mắt chỗ đều là một mảnh xích hồng ngập trời xí diễm bạo động quét sạch tựa như vô số dị thú sóng lửa ở giữa thiên địa sôi trào nổ t u n g xen lẫn hình thành một mảnh kinh khủng hỏa viêm giới vực rào rạt hỏa khí quần quận dung chuyển kinh khủng nhiệt độ càng đem không gian cũng vì đó d phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù bình thường sinh linh nếu là ở đây chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ đốt là cho t à n thân hồn có tổn t ố t nổ tung nồng đậm hoa khí cái này động tiên di tích quả nhiên là mênh mông có lường hung uy kinh khủng à. đạo nhân nhẹ giọng thấp giọng h ô liền phản phất vì thế địa cảnh sắc sở kinh thán mà trên thực tế mênh mông như hải cường hoành thần n i ệ m đã hướng bốn phía mênh mông lao đi tuy vô pháp bao phủ toàn bộ động tiên g i ớ i bực nhưng cũng che che kín phương biên hơn mười dặm thần n i ệ m đi tới chỗ hoa khí linh l u n đều là lộ ra tại cảm giác bên trong đối viên thăng chu tu vũ tới nói đạo tác vết tích đảm đạm không cách nào minh xét chỉ có thể mơ hồ cảm giác nhưng tại hắn mà nói những này thực hỏa một đạo vết tích mặc dù không giống thổ đ ứ c c h ứ đạo như vậy rõ ràng như xem vân tay trên bàn tay nhưng cũng như dòng nước siết đáng ngầm có thể ẩn ẩn cảm giác được hắn tồn tại chỉ là cực kỳ yếu ớt mịt mờ thôi mà ở tại cảm giác bên trong theo giới vực bên trong hỏa khí không ngừng c u ộ n c u ộ n những cái kia mới bổ doanh hỏa khí hướng thực hỏa một đạo không ngừng thể biến cũng làm cho động thiên khí cơ càng trắng đự liệt diễm hừng h ự không nớt nhưng những này vốn là yếu đối đạo tác lại là ngược lại càng tăng mơ hồ xem ra ngoại hỏa bổ doanh biện pháp sát thực hữu hiệu đạo nhân tâm thần phun trào coi như lần này không tiến vào thăm dò liền như vậy tiếp tục không ngừng mà bổ doanh qua cái trên dưới một trăm trở này p h ư ơ n g động thiên lưu lại đạo ngân cũng đem tiêu tán đến lại khó lộ ra thiên huy trình độ tôn vương tàn niệm hắn chưa từng tiếp xúc qua cho nên không cách nào xác định bổ doanh thủ đoạn phải chăng có thể thúc đẩy hắn sụp đổ nhưng có thể khẳng định là lưu lại đạo ngân tiêu tán tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn yếu bớt hắn thực lực mà theo võ phu nói những minh hút đó tộc tàn niệm đều là dựa thê hiền uy cái t i ê đạo ngân bị hao tổn những này tàn niệm tự nhi chưa chừng đều không cần bọn hắn phí sức đối phó trước hết một bước tự mình tiêu tán phá diện một bên hỏa tu nghe vậy trên mặt cũng lộ ra một tia đắc ý thực v i ê m tiên bên trong di tích hỏa khí có thể có được hôm nay như vậy nổ tung đồng đậm cơ h ộ i hóa thành thực chất cảnh tượng có thể tất cả đều là hắn những năm này chịu khổ chịu khó hái khí công lao hiện tại ngay cả chu gia lão tổ cũng vì đó cảm thán từ tránh không được trong lòng đắc ý mặc dù hắn không cách nào m ì n h xét đạo ngân mạnh yếu biến hóa nhưng căn cứ di tích trước sau mười năm khí cơ biến hóa hắn vẫn có thể rõ ràng cảm giác xuất đạo ngấn suy yếu đây cũng là hắn lần này dám mời chu bình cùng nhau mư nếu không có như thế chỉ bằng vào một cái huyền đan lục truyền hai cái huyền đan tứ chuyển đánh chết hắn cũng không dám mưu đ ổ toàn bộ đầu tiên thậm chí nếu như không phải biên cảnh thế cục nghiêm trọng hắn như thế nào đều muốn càng ổn thỏa bảo hiểm mới được võ phu đứng sừng sững một bên trong mắt tinh mang bắn ra thẳng chiếu giới vực chính giữa bao la phủ đ ả o quét c ư ớ p hồi lâu trên mặt lại là lộ ra mấy phần kinh ngạc không hiểu cô quái hắn lông mày cao lại trầm giọng hỏi viêm thăng đạo hữu vì sao cái này phủ đạo phía trên lại tìm không được doanh viêm ngô công sinh tức t u tích nghe được câu này viêm thăng hơi xứng sở hắn i nhiên ngoài tại n mớn, chút có sao ý dù cuối cùng m ộ thần miệng mò về phù đạo nhưng sau một lát sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng bắt đầu chu bình t h ấ y thế nghi hoặc hỏi a thế nhưng là có cái gì dị động cái này doanh v i ê m nô công tung tích biến mất nhưng có sao không thỏa về lao tổ tông cái kia doanh v i ê m nô công nhất tộc nhất là côn trùng trưởng thành người tu vi cao thâm mặc dù nhiều nghỉ lại tại đất nham chỗ sâu nóng bỏng khu vực nhưng hắn khi còn bé thực lực tương đối nhỏ yếu giáp sát t r ư ớ yên cho nên thường t u ầ n gia v u nham tương đồng bên trong lấy ma luyện giáp sát trưởng thành trước đây mấy lần thăm dò mặc dù này yêu tung tích rất ít nhưng cũng có thể trông thấy m ộ t hai nhưng bây giờ mai danh nhận tích đúng là k h á t t h ư ở n g võ phu đem doanh v i ê m nô công tập tính chậm rãi nói ra cũng làm cho đạo nhân minh bạch trong đó kỳ quặc nhất là việc này vẫn là phát sinh ở viêm thăng hai người chấn sát nô công đại yêu về sau thì càng thêm vị dị h u n g hiểm ngọc linh tiền bối cái này dị tộc trợ t hiện như thế d ị động có thể là thụ lần trước trọng thương tại âm thầm dấu kín hữu cơ chúng ta còn muốn xâm nhập thám hiểm sao viêm thăng tâm thần bất định nói nhỏ tràn đầy lo lắng những năm gần đây ở giữa thế cục dung chuyển khiến đại thang bộ bị hao tổn càng là có không t i ê u giới trướng bộ tộc là yêu thai chỗ tre cũng làm cho hắn tiếng lòng c ă n g cứng đã khát vọng nhu cầu cơ duyên trắng thế lại chỉ e mình xảy ra chuyện dẫn đến thị tộc suy vong tâm h tư có thể nói là cực kỳ phức tạp con đường ở chỗ hiểu ra cũng ở chỗ tranh đạo nhân cười nhạt một tiếng nếu nay cả yêu t à bộ dáng đều không nhìn thấy tranh cũng chưa từng tranh bên trên một hai liền bởi vì một chút gió thổi cỏ lây mà sợ hãi lùi bước đây chẳng phải là quá khiết đảm h u ố chi qua hôm nay lại nào có cơ hội tốt lại tiến mà coi như cái kia dị tộc tối x ú t s á c cơ bây giờ cũng là sơ định không lâu còn có n ắ m chắc ứ n g đối nếu là đặt cái trên dưới một trăm trở vậy nhưng còn dám bước vào dứt lời hắn không cần phải nhiều lời nữa chỉ là vung khẽ ống tay á o chỉ một thoáng mấy chục đạo phong cách cổ xưa thần bí cho lớn trong tay á o bắn ra như có linh đ ộ n hướng giới vực tứ phương biến mất tại b i ể n lửa bên trong hư không mà đây chính là c h ấ n vũ thượng nguyên lớn l â y c h ấ n cố cả côn sau đó đạo nhân liền chậm rãi lâm không đi bộ nhàn nhã hướng cái kia m i n mông phủ đạo đ i một phương phong cách cổ xưa la bản tùy theo bay ra treo định hắn trong lòng bàn tay tản r a trắng rực rỡ sáng khiết nhu hòa hào quang một cỗ hùng hồn nặng nề g h khí thế b à n g bạc chậm rãi lan tràn ra kiên cố chậm ổn liền tựa như kiên bản sân thạch để hỏa tu nôn nóng tâm thần cũng vì đó an định một chút ngoài ra càng có một vệ thâm t h ú y đen hạ tú quang tại đạo nhân trong mắt lấp lóe một cỗ càng thêm nội liễm lại đồng dạng mình ông hậu trạch đạo vận tùy theo doanh đựng mà lên cùng ngọc thạch hỗ trợ lẫn nhau lấy trán g doanh khí cơ trong chốc lát hán huyền đan lục chuyển hùng hậu đạo u y lại không giữ lại ở bang bán ra ông đạo u y như là thực chất sóng sung kích chấn động tứ phương đem nguyên bản bành trướng nổ tung hỏa khí đều gạt ra ép tre trong nháy mắt hình thành một phương vắng vẻ khu vực xa xa nhìn lại hắn liền tựa như một tòa nguy nga thần sơn đứng sững ở lửa nóng hừng hực bên trong nhập bằng viêm h ỏ a như thế nào đốt đốt t r ù n g kích cũng khó dung chuyển hắn mảy may chớ nói chi là suy yếu cái kia h g ồ n g chung vì thế mà tại đạo nhân trong cơ thể tân hỏa đạo ngân cũng l ạ g yên p h u n g trào hai cỗ hùng hồn đạo uy ẩn nút không hiện che chở thân hồn để phòng sát cơ d ị động trông thấy một mặt này hỏa t u thậm chí đều không lo được thăm dò những cái kia tròn lớn là vật gì trong mắt đã nổi lên kinh hãi quả thực không nghĩ tới cái này chu gia lão tổ thực lực lại cường hoành đến tình trạng như thế cái này như thế hùng hồn n g ư luyện là thành t i ệ u lục chuyển trưởng ngự song đạo tắt về sau liền phổ biến có mạnh như vậy hoành vì thế vẫn là ngọc này linh tại lục chuyển nhất cảnh đã đi được cực sâu cách h u y ề n đan tắt chuyển đều không xa hắn trong lòng hoảng sợ suy nghĩ nhanh b a y ngược trở lại bất quá nghe đồn cái này chu gia lão tổ từ trước đến nay lấy cẩn thận lấy sưng hiện tại cái này hành sự mặc dù ổn thỏa lại tựa hộp như có một chút không hợp mặc dù trong lòng suy nghĩ phức tạp kinh nghi bất định nhưng hỏa tu thủ đoạn lại là không mảy máy chậm liệt la minh hỏa che đậy lồng che chở trên dưới theo sát đạo nhân sau lưng v õ phu đồng dạng thuốc làm ý tưởng lồng lộng núi tuyết chấn c h e chở khí cơ dùng cái này thẳng vào phù đảo mà liền tại ba người đặt chân phù đảo trong nháy mắt lại là d ị động nảy sinh bốn đạo cổ lão bạo ngược khí tức khủng bố như ngủ say cự thú bị bừng tỉnh từ phù đảo chỗ sâu nhất tầm v a n g hiện hiện sau mực khắc toàn bộ động thiên bên trong di tích đẩy trời hỏa khí tựa như là bị vô hình cự thủ cầm t ó i điên cuồng hứng cái kia bốn đạo khí tức đầu n b ấ t quá mấy tức công phu l i ê n tạo thành bốn đạo nối liền trời đất kinh khủng viêm trụ vòi rồng điên cùng xoay tròn uy thế kinh khủng nóng bỏng khí l ạ n g giống như là biển gầm hướng tứ phương t r ù n g kích kẻ x u n g vào chết uy dị gào thét nổ vang ngập trời hỏa d i ễ m phần t u y ệ t tứ phương chỗ buộc phát ra uy thế càng là luận võ phu hai người tao n ổ bất kỳ lần nào đều mánh liệt hơn kinh khủng dẫn dắt khí cơ chấn động động thiên giới bực nhưng n g ô luận là võ phu vẫn là viêm thăng c h â n quân đều có thể rõ ràng có thể cảm giác được những n à y viêm trụ mặc dù thanh thế dọa người cường thịnh kỳ thực lại là miệng có vậy cũng là bởi vì di tích h ỏ a khí đạt được bộ doanh mà bản thân chỗ r ử a vào đạo vi đã rõ ràng suy yếu không thiếu như vậy cũng tốt so một cái nguyên bản thể phách cường kiện tinh tráng hán tử năm này t h á n g nọ địa hoang phế rèn luyện gân cốt đã l ỏ n g nhưng như c ũ hồ an b i ể n nhất đem mình ăn trở thành một cái mập giả tạo quái vật khổng lồ cuối cùng coi như thân thể trở nên cồng k ề n h khổng lồ nhìn xem dọn g ư ờ i lực lượng cũng đã hể mãi không chịu nổi cái này không chỉ có bộc phát không ra nguyên bản thực lực ngược lại còn trở thành đánh vác sơ hở đạo nhân hai mắt ánh ngọc săn chói thẳng nhìn chỗ xa cái kêu bàng bạc viêm trụ cũng đem bốn đạo tản nghiệ mặc dù nhìn xem mãnh liệt kinh k h ủ n g chút nhưng trên thực tế những này tàn nhiệm uy thế chỉ tương đương với huyền đan bốn nam chuyển lại linh trí hỗn độn không có chút nào trí tuệ ứng biến có thể nói hình như không cách nào biến báo tử vật khôi lỗi vực này tồn tại đ ề u không cần hắn bại lộ càng nhiều thực lực chỉ dựa vào bên ngoài hiện r a lục chuyển đạo hạnh dựa vào viêm thăng hai người cũng đủ để vững vàng trấn áp đương nhiên hắn cũng lòng dạ biết rõ đây là ngoại hỏa b ổ doanh suy yếu di tích lưu lại đạo ngần không phải những này tàn nhiệm mượn nhờ giới vực chi thế tối thiểu nhất có thể so sánh huyền đan mũ chuyển thậm chí là càng mạnh đây cũng là vì cái gì võ phu bọn hắn trước mấy lần thám hiểm chấn áp một đạo t à n nghiệm đều như vậy gian khổ cần xả thân mạo hiểm mới được lại lui ra phía sau chút để phòng cái tiêu nô công tả mạ tập kích chương năm trăm một mươi ba có lao tổ ta tại đạo nhân từng tiếng quát tiếng như kim ngọc giao chấn còn không đợi viêm thăng hai người phản ứng trong lòng bàn tay la bàn liền trong nháy mắt h à o quan g đại phóng nguyên bản ôn nhuận trắng rực rỡ sáng quan g trở nên vô cùng sáng trói trói mắt vô số phủ văn lưu ảnh tùy theo hiện lên lan tràn trong chốc lát một phương ngưng đọng như thực chất tản ra mông lung hư mạch quan huy to lớn bình chướng lấy đạo nhân làm trung tâm thông suất t r i ệ t h a i như là một cái móc được l i u ly li cự bát đem ba người một mực bao p h ụ trong đó bình t r ư ớ n g phía trên huyền huy cùng dị sắc sen lẫn chạy xuôi mơ hồ có thể thấy được sông núi địa mạch hư ảnh ở trong đó chỉ nổi làm tuyệt đối che chở cơ hồ ngay tại bình t r ư ớ n g thành hình cùng một trong n ấ y mắt cái kia bốn đạo nối liền đất trời kinh khủng viêm trụ vòi rồng đã ôm theo phần thiên trừ hải chi uy ở bang m à tới kẻ ngoại lai đều phải chết viêm trụ vòi rồng tốc độ tấn manh kinh khủng n h a tương liệt diễm bị quấn mang kinh k n g xí liệt thực hỏa ngưng tụ thành h ủ diện dòng lũ trực tiếp cùng cái kia hư trắng binh trắng binh trong nháy mắt buộc phát ra uy thế ngập trời vây anh kinh khủng uy thế oanh tập đạo tác giao phong va chạm không gian trong nháy mắt như là yếu ớt như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh thư không loạn lưu tùy theo điên cuồng tuần giá cả dư đi hướng bốn phía lan tràn lây đến p h ù đảo chấn động sụp đổ mảng lớn nham thạch vì đó sụp đổ tăng ăn dã ép làm bột m ị toàn bộ di tích hỏa khí bị triệt để đảo loạn như sôi đ ằ n g nước sôi quần quận tiêu tán điên cuồng đánh thẳng vào mỗi một tấc khu vực khiến cho trời đất trên dưới hôn loạn bạo động tia sáng và mẹo càng la ẩn ẩn có sụp đổ phá diệt xu thế mà những t r u n ì n h đó sớm bố thí đi ra chấn vũ thượng nguyên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 lại sửng sức bất động hư trắng bình t r ư ớ n g chỉ là nhập bằng viêm trụ vòi rồng như thế nào oanh kích cái tiêu hư trắng bình t r ư ớ n g cũng thủy trung yên ổn như núi cũng vô pháp dung chuyển hắn mảy may coi như kinh khủng thực viêm đốt đốt trên đó cũng chỉ là gợn sóng dung chuyển chậm như bùn trâu vào biển uy thế l ạ g yên hóa giải trừ khử ở vô hình đại điện như vực sâu nặng nghề vô tận có thể tự nhận l ư ợ c trở vật mà hết thể này nhìn như dài dàng đặc kỳ thực đều là phát sinh ở trong điện quan hòa thạch đợi viêm thăng hai người hiện bị phản kích thời khắc viêm trụ bệnh chướng oanh kích đã đạt đến một cái cân bằng dư uy điên cuồng lay động đất trời dưới vực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 võ phu cũng là như thế mặc dù hắn cũng không phải là chính thống huyền đan nhưng cũng biết huyền đan ở giữa thực lực sai biệt lục chuyển mặc dù trưởng ngự hai liền nói thì thực lực huyền diệu đều là thắng qua huyền đan tứ chuyển nhưng muốn đồng thời lực khiên bốn tôn loại tồn tại này đó cũng là cực kỳ gian nan lao tổ tông thực lực thâm bất khả chắc viễn siêu chúng ta tưởng tượng cũng chỉ có lao nhân gia ông ta đem đường đất tu hành đến tình cảnh như thế lúc này mới có thể sáng tạo ra như thế kỳ tích võ phu trong lòng thầm nghĩ không khỏi sinh ra một kia lo lắng hai người thần sắc tự nhiên đều bị chu bình xem ở đáy mắt hắn ánh mắt lấp lóe khi tức tùy theo kịch liệt chập trùng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 nếu là lấy ngươi võ đạo ý chí từ từ thôi diệt những n à y tàn n i ệ m ngươi tu hành nhưng còn có ích lợi nghe được câu này võ phu cũng là vì đó xứng sở mặc dù chấn diệt tàn n i ệ m với hắn tu hành xác thực có lợi nhưng ngay sau đó thế cục bày ở trước mặt ngay cả động tiên sát cơ cũng không biết bao nhiêu lại há có thể như vậy mạo hiểm nên trực tiếp chấn diệt những n à y tàn n i ệ m để phong d ị động bộ phát mới đúng a có ngược lại là có nhưng ngay sau đó h n g hiểm như thế gây nên phải chăng nhưng hắn tần h n i ệ m chưa nói tận liền bị đạo nhân truyền âm đến gãy đã có ích lợi vậy liền chấn diệt t ư ớ ả i về phần cái khác có lao tổ ta tại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 Tràn đầy không hiểu thậm chí ẩn ẩn có một tia bất mãn xin hỏi tiền bối đây là ý gì trước kia để chu tu vũ ma diệt tàn nhiệm là bởi vì hai người bọn họ thực lực có hạn không cách nào ứng đối nhiều như vậy tàn nhiệm chỉ có thể gian nan ma diệt trong đó một tôn nhiễm ký cơ dùng cái này lừa dối thu thập bảo vật nhưng bây giờ đều có thể nhất cử lực k h i ê n tất cả tàn nhiệm mãnh kích nên t h a dịp nô công đại yêu còn không có hiện thân thời k h á c t ố c chiến t ố c thắng chấn diệt những ngày tàn nhiệm lấy lần tránh phong hiểm mới đúng đâu còn có thể như vậy tốn thời gian ma diệt đơn giản liền là đặt mình vào h i ệ m ngu xuân không k ô n văn đạo nhân chính cư trong đó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 thủ đoạn bốn là cường hành còn có chu bình che chở cuối cùng là gian nan đem bên trong một đạo tàn niệm trấn diện dẫn tới liệt d i ễ m bộ phát đang n g u ồ n hướng một đạo khác anh ép mà đi nhưng vào lúc này d ị biến nảy sinh ông cái kia cùng võ phu rằng co thật lâu viêm trụ đột nhiên dị động bộ phát ra kinh khủng v i ê m uy chấn động mênh mông tư phương sau đó liền tiêu tán ở giữa t h i ê n địa, hóa thành trận trận kinh khủng sóng lửa bùng dương quét sạch trời đất trên dưới võ phu chậm rãi mở ra hai mắt hai đạo kinh khủng dị quang bỗng nhiên bắn ra thẳng đốt thiên k h n g cả kinh hỏa tu đại tác càng đem thiên mặc đều xuyên thủng ra hai phe lỗ thủng không gian đông nhiên vỡ vụn sụp đổ c ũ may chu bình thần n i ệ m thời khắc lồng che t r ở cảm giác đối với cái này sớm có dự phòng giải bốn phía c h ấ n vũ thượng nguyên ấ n bắn ra vì thế c h ấ n cố chi lực trong nháy mắt như là sóng nước lan t r ẳ n g ra cũng là đem cái kia phương không gian bình phục vững chắc dị tượng t r ầ m rãi tiêu tán võ phu khí tức cũng theo đó ổn định nhưng quanh thân lại tản ra một cỗ mục nát tuổi xế chiều khí tức tựa như là trải qua vạn cổ tăng thương mở dạng nhất là ở tại trong mắt càng hiện hiện cổ lão hờ h ư n g thân sắc tựa như là một vị khắc lạ lẫm tồn tại bất quá cái này trạng thái chỉ kéo dài t r ớ c mắt rất nhanh liền bị ý nghĩa trí ch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 bản y võ đạo sở tu chính là bản tâm bản tâm kiên định mới có thể phía trên cho dù là hắn lập tức vị trí luyện thần cảnh cũng cũng là như thế mà chấn diệt tàn niệm sở dĩ có thể làm cho hắn tu bi đề cao cũng là bởi vì tàn niệm bạn năm ký ức là ma luyện lấy tiên mài bản tâm tâm tính kiên bản vững c h ắ c đạo hạnh tự nhiên cũng theo đó cất cao nhưng thuế nguyệt ma luyện trung quy là có hạn lại những n à y tàn niệm chỗ lịch không kém bao nhiêu đối với hắn ma luyện tự nhiên cũng càng ngày càng yếu bây giờ hắn cũng nhanh tu đến luyện thần cảnh đề phòng muốn lên cao phá cảnh nhất định phải bản tâm phá vọng lại chấn diệt tàn niệm cũng trợ giút c nhỏ ngược lại còn biết thù hắn ký ức ảnh hưởng. dù sao hắn cả đời cũng b ấ t quá hai trăm năm mà những ngày tàn nhiệm động một tí v ạ n cổ tuyết nguyệt coi như trong đó phần lớn thời gian đều đang ngủ say vậy cũng n mênh ngông như bùng g i ư ờ n g cảm rất lâu thật khả năng từ căn bản tự nhận là là minh húc tộc tồn tại nghe được câu này chu bình chầm m ặ t một lát liền cũng không còn cỡ cầu đã ngươi tâm ý đã quyết lại suy nghĩ chu toàn l a o tổ liền theo ngươi c hắn ậ h cầm nắm chắc nguyên la bàn tay cầm chậm rãi nắm chặt trong nháy mắt cái kia cỗ phòng ngự chi thế bỗng nhiên biến hóa hóa thành trấn áp thiên uy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 c h ỉ ít tuyệt đối không có bên ngoài huyền đan lục chuyển đơn giản như vậy coi như đạo hạnh không có đạt tới thất truyền phương diện chiến lực cũng tám chín phần mười chạm đến thậm chí có thể so với thất truyền mà đường đất vốn là thiện ngự chỉ sợ coi như nên chiến huyền đan thất truyền tồn tại hắn cũng có thể trong thời gian ngắn át chiến bất bại thế này sao lại là cái gì huyền đan lục chuyển rõ ràng liền là một tôn có thể so với thất truyền cường đại tồn tại a nghe đồn cái này tru ra láo tổ tại trận đại chiến kia bên trong nên chiến sổ tôn đại yêu mà không đại coi là chiến cuộc kết thúc thắng tử hiện tại xem ra cái này nghe đồn chỉ sợ không phải hư cái kia địa chiến c ũ quả nhiên là hùng hậu a mặc dù chu bình chỗ lộ ra viễn siêu bình thường chân q u ầ n ngắn ngủi hai ba trăm trở liền thành liền huyền đ a n l ụ c t r u y ể n chiến lược sánh vai t h ấ t t r u y ể n có thể xương kinh thế hai tụng nhưng cùng với là dị tộc di trạch chỗ với người viêm thăng đối với cái này ngược lại là không có quá hoài nghi dù sao chính hắn liền là bằng vào di tích nội tỉnh tại ngắn ngủi gần hai trăm mùa màng liền huyền đ a n tam t r u y ể n lại đây là không có đạt được di tích toàn bộ nội tỉnh tình huống dưới hắn tự tin nếu là có thể đem thực viêm thiên di tích toàn bộ nội tỉnh huyền hóa vậy cũng có thể trong vòng ba trăm năm thành cựu huyền đ a n cao chuyển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 chu gia thực lực so với hắn đại thăng bộ mạnh không chỉ một sao nửa điểm có thể cùng dạng này thế lực bảo trì tốt đẹp quan hệ thậm chí ở một mức độ nào đó dựa vào đối với đại thăng bộ tương lai sinh tồn cùng phát triển h i ệ n nhiên là lợi nhiều hơn hại có tiền bối lựa t r ậ n cái kia nào đó liền sướng ý mà chiến